Khương Như Nguyệt vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, Đoạt vận Châu thanh ngâm vang lên, "Tích, hệ thống sửa lại thành công." "Hệ thống, ngươi vừa rồi làm sao vậy?" Khương Như Nguyệt vội vàng hỏi. "Đoạt Vật Châu, vừa rồi ngươi ly Khương Đàm quá xa, ta vô pháp chấp hành mệnh lệnh, đã xảy ra sai lầm." "Khương Như Nguyệt, ngươi rõ ràng ở Khương Đàm trên người, ta ly ngươi xa, như thế nào sẽ ảnh hưởng ngươi chấp hành mệnh lệnh đâu?" Nàng bắt đầu hoài nghi. "Đoạt Vật Châu, ta ở Khương Đàm trên người, thực tế là thuộc về ngươi à?" Ly ngươi xa, chặt đứt liên hệ, ta liền tương đương với đỉnh chỉ công tác. Ngươi biết không? Ngươi ly ta trợt xa trợt gần, ta công tác khi đoạn khi tụ, thực dễ dàng ra vấn đề. Khương Như Nguyệt. Giống như có điểm đạo lý. Nàng vẫn là tin tưởng đoạt vật châu, bởi vì lúc ấy nàng trói định thời điểm, hệ thống nói, nàng là nó duy nhất ký chủ, không thể đổi mới. Nàng nào biết, nàng là tà ác quản lý duy nhất ký chủ, cũng không phải là chính nghĩa quản lý ký chủ. Nghĩ nghĩ, Khương Như Nguyệt hỏi có phải hay không ta cùng Khương Đàm bảo trì 3 mét nội, ngươi liền có thể vẫn luôn công tác, chấp hành ta mệnh lệ. Đoạt vận châu, là, nàng ở chỗ này cùng đoạt vận châu có tới có lui nói chuyện thiếm, Khương Đàm còn chờ đâu, ở người khác xem ra, Khương Đàm chủ động lại đây quan tâm nàng, nàng lại vẻ mặt đỡ đỡn, không thèm để ý tới, đều nửa phút một câu không nói, tương đương không có lấy phép. Vây xem quần chúng thấy rõ, không khỏi nghị luận, sao lại thế này, Khương Như Nguyệt không để ý tới Khương Đàm. Các nàng hai chị em cảm tình không phải thực hào sao? Có phải hay không bởi vì Khương Đàm thắng Khương Như Nguyệt rất nhiều lần? Sẽ không, Khương Như Nguyệt nói qua rất nhiều lần, chỉ có Khương Đàm vui vẻ, nàng hy sinh cái gì đều có thể, Khương Đàm thắng nàng nên cao hứng mới đúng. Các người là xem thông bản thảo xem choáng vắng sao? Phạm Vũ mắt thấy tình huống không đúng, chạy nhanh chụp hạ Khương Như Nguyệt, Khương Như Nguyệt như ở trong Ngộng mới tỉnh, chạy nhanh cùng Khương Đàm nói nói mấy câu. Khương Đàm mục đích đạt thành, rời đi. Chỉ chốc lát sau, đạo diễn trộm đem Khương Như Nguyệt kêu đi ra ngoài, nói chính mình quyết định, Khương Như Nguyệt lúc ấy liền nóng nảy. Đạo diễn, căn cứ dĩ vãng quay chụp kinh nghiệm, buổi sáng là khảo nghiệm thể lực, buổi chiều khảo nghiệm trí lực, buổi chiều mới là ta cường hạng, ta như thế nào có thể rời khỏi. Đạo diễn, người hôm nay phát huy không tốt. Khương Như Nguyệt hỏi, buổi chiều an bài cái gì trò chơi? Đạo diễn nói, cầm kỳ thi họa Những cái đó đều là ta am hiểu a như Nguyệt đại à ngươi có thể được không?" Đạo diễn Hoài Nghi hỏi. "Ta bảo đảm có thể hành, nếu ta buổi chiều rất dây xích, đạo diễn ngươi có thể đem ta đuổi ra tiết mục tổ." Khương Như Nguyệt kiên định nói. Buổi chiều cho chơi hẳn là ở một cái nơi sân nội, nơi sân tiểu, nàng thực dễ dàng cùng Khương đảm bảo chỉ 3 mét trong vòng. Có Đoạt Vận Châu hỗ trợ, nàng ổn thắng. Buổi sáng thua quá khó coi, nàng nhất định phải hòa nhau một ván. Khương Như Nguyệt liên tục bảo đảm, cuối cùng, đạo diễn đồng ý nàng lưu lại. Vương Linh không cao hứng hỏi: "Ngươi buổi sáng làm sao vậy?" Khương Như Nguyệt nhớ tới buổi sáng Nan Kham trải qua, càng nghĩ càng nén giận, cắn răng nói: "Ngươi đừng động này đó, an bài người phát thông bản thảo, buổi chiều ta thế nào cũng phải đem Khương Đàm ấn chết." Buổi sáng Khương Đàm biểu hiện quá mắt sáng, may mắn đều là vận động loại, nếu buổi chiều nàng lại cầm kỳ thư họa thượng nghiền áp Khương Đàm, chẳng những có thể hòa nhau một ván, còn có thể phát thông bản thảo nói Khương Đàm uổng có thể lực, không có đầu góc, chỉ là tứ chi phát đạt kẻ ngu dốt. Lại đem phía trước hắc liêu một lần nữa phát một chút, bảo quản đem Khương đàm chèn ép đi xuống. Nàng cùng Vương Linh thương lượng hảo thông bản thảo, Vương Linh chạy nhanh đi liên hệ YXH. Khương Như Nguyệt nói lần này bất kể phí tổn, nàng liên hệ rất nhiều lớn lớn bé bé YXH, đem thông bản thảo đã phát qua đi, dặn do buổi tối 6 giờ, làm cho bọn họ phát thông bản thảo. Cơm trưa sau có 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, trong khoảng thời gian này nội sẽ đóng cửa phát sóng trực tiếp, làm các khách quý hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút. vì thế Khương Đàm đám người về tới phụ cận khách sạn. Tiểu Lê kích động ôm lấy Khương Đàm. Khương Tỷ, ngươi lại trướng phấn lạc, những cái đó tân phấn đại bộ phận là tiết mục trung thực fans. Còn có Khương như người fans, ha ha, ta thật là cao hứng, tỷ ngươi thật là lợi hại. Phải không? Khương Đàm gật đầu, bọn họ thẩm mỹ rốt cuộc bình thường. Tỷ, ngươi biết không? Gần nhất ra cái ngươi yêu nhất thần tượng đầu phiếu, ngươi fans đem ngươi đầu tới rồi lệ tam, lợi hại đi. Bọn họ như vậy cường. Đàm kinh ngạc Gần nhất, nàng fans gia tăng rồi rất nhiều, cứ việc như thế, cũng chỉ là nhị lưu trình độ, nếu này đó fans là có thể đem nàng đầu đến đệ tam, thuyết minh các nàng phi thường vất vả. Nàng mở ra di động nhìn nhìn siêu thoại, nàng siêu thoại một mảnh khí thế ngất trời, các fan đều ở kêu gọi đầu phiếu, rất nhiều người đăng ký vài cái hảo. Khương Đàm tuy rằng không truy quá tinh, cũng biết đầu phiếu làm số liệu thực vất vả, kỳ thật, minh tinh đối với một cái fans tới nói, chính là một cái người xa lạ, không thể cho các nàng mang đến bất luận cái gì ích lợi. Các nàng làm này đó, đều là xuất phát từ đơn thuần ái. Khương Đàm cảm động. Nên như thế nào hồi báo các nàng đâu. tỷ các fan nháo làm ngươi buồn bán đâu. Tiểu lệ quơ quơ di động. Tới cái tự chụp Khương Đàm nghĩ nghĩ, không được, không có sáng ý, nếu không ta biểu diễn cái tay không vẽ bừa. Cái gì phù. Tiểu Lê tròn váng. Ơn, liền cho bọn hắn vận may phù đi. Khương Đàm chuẩn bị một chút, tới, bắt đầu, quay video. Tiểu Lê ngây ngốc mở ra di động thu kiện. Khương đàm tay phải một hoa, lại một hoa, tốc độ càng lúc càng nhanh, hòa ra quỷ dị ký hiệu, cuối cùng tay trái ở trong không khí một chút, kim quang trật lóe tức diệt. Nàng đôi tay ở trước ngực so cái tâm, ái các người, chúc vận may Nga. Nàng vẽ cái vận may phủ, cách Internet, lại là cấp nhiều người như vậy, hiệu quả khẳng định đại suy giảm, bất quá tổng hội có người được lợi. Tiểu Lê vui tươi hớn hở đem video đã phát đi lên, đã phát một câu, lão bản buôn bán lạ Cái này video thực mau bị các fan phát hiện. Trong video Khương Đàm ăn mặc hưu nhàn màu trắng áo hủ tì, tố nhan tóc dài, con mắt sáng như nước, ý cười xinh đẹp, xinh đẹp cực kỳ. Bình luận nháy mắt bừng lên, các fan hoan hô nhảy nhót. Không thể nào, không thể nào, A Đàm rốt cuộc buồn bán, ta phấn thời gian dài như vậy, nàng rốt cuộc chịu buồn bán. Thiên, ta rốt cuộc nhìn đến A Đàm xuất hiện, ô ô, ô kích độ. A Đàm thật xinh đẹp, Mỹ Nhan bạo kích A, ta. ta hôn mê. Ta cũng hôn mê. Á đàm thật là đẹp mắt, đẹp liền tính, còn như vậy đáng yêu. Ô, ô nàng nói yêu ta, nàng đối ta thổ lộ. Tiểu Lê xem cười ha ha, cũng thiết tiểu hào trở về vài câu. Khương đàm nhìn chăm chăm nửa ngày, có điểm thất vọng, bọn họ liền không phát hiện ta vẽ cái phù sao. Tiểu Lê, không quan trọng, bọn họ xem mặt là đủ rồi, ngươi mặt so với kia cái phù đẹp nhiều. Khương đàm không phục, nàng mặt khi nào so nàng nghiệp vụ năng lực quan trọng. Nàng chọc chọc Tiểu Lê, ngươi đi nhắc nhở bọn họ. Không đợi tiểu lê nhắc nhở, liền có fans phát hiện không đúng, uy, các ngươi nhìn không, Adam so tâm phía trước ngón tay vẽ nửa ngày, còn có kim quang đâu. Có người trả lời, đó là đặc hiệu đi. Haha, ha, Adam vẽ bùa bộ dáng thật đáng yêu. Các fan lực chú ý rốt cuộc tới rồi trọng điểm, Adam đó là vẽ bùa A, nhìn con rất giống, hát hát, hảo manh A. Các ngươi vừa nói ta phát hiện, nàng phía trước thủ thế thật sự giống như ở vẽ bùa A. Ta nhìn kỹ còn nhiều lần, lại ở trên mạng đối chiếu một chút. A đàm họa chính là vận may phủ. Ô ô, hảo cảm động, A đàm cố ý học vép đùa tư thế, chính là vì cho chúng ta chúc phúc. Nàng thật tốt. Bình luận khu một mảnh cảm động, tiểu lê hát hát thẳng nhạc, ngươi nhìn xem, bọn họ đến bây giờ còn cảm thấy ngươi chỉ nói làm cái thủ thế, ngươi bạch vẽ đi. Khương đàm, không quan hệ, chỉ có bọn họ chú ý tới, là có thể được đến càng thật tốt vận. Nếu bọn họ tin, được đến chúc phúc càng nhiều, đáng tiếc, phòng trừng không một người tin tưởng Rốt cuộc Có một người lên tiếng, ông nội của ta bằng hữu là cái đạo sĩ, sẽ vẽ bùa, hắn vừa rồi nhìn video, thực kích động, nói A đàm vẽ bùa thực tiêu chuẩn, về điểm này Kim Quang chính là phù thành tiêu chí, chúng ta giống như phân cái khó lừa người. Đáng tiếc, hắn luôn luận thực mau bị ba phủ, chỉ phải đến mấy cái ha ha ha bình luận. Khương đàm vừa rồi họa phù là cho rất nhiều người, thực hao phí huyền lực, nàng mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thực mau, hai cái giờ tới rồi, bọn họ lên xe chạy tới tinh nguyệt viên. Mới vừa lên xe, Khương Đàm liền phát hiện vài cá nhân nhìn chằm chằm chính mình. Lục nhiêu lại đây, một phách Khương Đàm, người lên hót xệ ốc Khương Đàm vẽ bùa chính treo ở hót xệ ớt thượng, bên trong rất nhiều fans vui vẻ khen Khương Đàm, nói Khương Đàm vì cấp fans vẫn may, cô y đi học vẽ bùa thủ thế. Đương nhiên, bên trong cũng có người cười nhạo. Còn không phải là loạn họa vài cái sao? Ai sẽ không? Luệ thiên hạ. ha Haha, họa vài cái liền cho người ta vẫn may. Ai tin anh ốc? Hiện tại này đó minh tinh à, loạn lập nhân thiết, liền huyền học đều ráng cổ thật là vô chi giả không sợ. Vừa rồi người nọ phát nói, là thật sự, ông nội của ta bằng hữu là đạo sĩ, nói Khương Đàm vẽ bùa thành công, có thể cho fans mang đến vận may. Ha ha, thổi, tiếp tục thổi. Hắn hiện tại quấn lấy ta hỏi như thế nào có thể nhìn thấy Khương Đàm đâu, ta nói cho hắn, nhân ra là minh tinh không hào thấy, hắn còn không tin, nói có bổn sự này, ai còn sẽ đi đương minh tinh A ha à. Ngồi xem Khương Đàm phèn xót lát. Khương Đàm nhìn vài lần liền rời đi ánh mắt. Tiểu Lê lo lắng, ai nha nha, nhiều người như vậy chào, thượng địa vị cao làm sao bây giờ. Khương Đàm không sao cả, không có việc gì, chờ vào mặt. Tiểu Lê, lão bản luôn lại như vậy tự tin. Khách sạn ly tinh nguyệt viên không xa, bọn họ thực mau tới rồi, mọi người xuống xe, đi nguyệt hoa cắt, buổi chiều tỉ thí liền ở chỗ này tiến hành. Quách Quỳnh có chút khẩn trương, ta tìm người hỏi thăm, nghe nói buổi chiều là thơ từ ca phú. Ta sẽ không, làm sao? Lục Nhiêu, ngươi ở trường học rốt cuộc học cái gì, như thế nào không một cái sẽ? Quách Quỳnh nổi giận, ngươi sẽ. Lục Nhiêu đắc ý, đương nhiên, ta nhà trẻ liền bắt đầu tiếp xúc quốc học, nói cho ngươi, ra còn sẽ đạn đàn cổ đâu. Khương Đàm không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn, nhìn không ra tới A. Khương Đàm không sợ buổi chiều tỉ thí, huyền học sẽ tiếp xúc rất nhiều quốc học, thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa nàng mọi thứ tinh thông. Nguyệt Hoa các nội, hai đội người tập hợp Người chủ trì nói: "Hảo, buổi chiều chúng ta tỷ thí đều ở chỗ này tiến hành, hiện tại tiến hành cái thứ nhất tỷ thí." "Cái thứ nhất tỷ thí là ngươi hỏi ta đáp." Tám khách quý ngồi một loạt, người chủ trì niệm đề mục, khách quý đoạt đáp, đề mục đề cập thơ từ thi họa. Đáp đúng một đề tích một phần, đáp sai một đề khấu hai phân. Người chủ trì mới vừa một tuyên bố xong, phát sóng trực tiếp làn đạt thượng, khương như Nguyệt Fans một mảnh vui mừng, "Hoa, lại đến Nguyệt Nguyệt cường hạng." Nguyệt Nguyệt tham hỏi qua, Nàng từ nhỏ đi học cổ điển thơ từ còn có cổ đại danh họa, cho nên hiểu biết rất nhiều, mỗi lần loại này để mục nàng đáp đúng nhiều nhất. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt chính là cổ văn hóa đảm đương, bốn cái thường chú khách quý liền nàng hiểu nhiều lắm. Có người hỏi, kia bốn cái đá quán khách quý thế nào? Khương Như Nguyệt Phen đắc ý, bọn họ xong rồi, ta đều chắc quá, nhiều lăng bội khi còn nhỏ trong nhà nghèo, nàng cao trung tốt nghiệp liền không đi học, có thể sẽ cái gì? Quách quỳnh trong nhà nhưng thật ra có tiền, nổi danh không học vẫn không nghề nghiệp. Mấy người này bên trong phòng trừng cũng liền lục nghiêu hiểu chút. Kìa Khương Đàm đâu? Khương Như Nguyệt Phèn ha ha ha, đề nàng làm gì, phế vật một cái, Nguyệt Nguyệt nói qua, cấp Khương Đàm học bù thiếu chút nữa không bị tức chết, Khương Đàm gì đều không biết, đừng hy vọng nàng. Có người không phục, ai nha, Khương Như Nguyệt Phèn lại bắt đầu khoát lác. Buổi sáng vả mặt không đủ đau. Lập tức có người phụ họa, chính là, ta nhớ rõ buổi sáng có người cũng nói Khương Đàm gì đều không biết, kết quả đâu. Dị đều sẽ không mất mặt có khác một thần. Ha ha ha, ta còn nhớ rõ Khương Như Nguyệt kia trật vật hình dáng đâu, vừa nhớ tới nàng ta liền cười. Như vậy một rối, Khương Như Nguyệt phèn sức không dám nói tiếp nữa. Bất quá, bọn họ căm giận bất bình, liền chờ Khương Như Nguyệt cho bọn hắn tranh đua. Người chủ chỉ nói, "Hảo, hiện tại bắt đầu, xin nghe đề, đệ một đề, Đinh Châu vô lãng phục vô yên, sở khách tương tư hích miểu nhiên. Câu này thơ là ai viết? Thỉnh đoạt đáp. Khương Đàm đoạt đáp, Lưu Trường Khanh Người chủ trì, đệ 2 đề, đêm khuya phong tĩnh Hục Văn Bình, Tiểu Chu Tổng Thử Thệ, Giang Hải Ký Dư Sinh. Tác giả là Khương Đàm, Tô Thức. Liên tiếp 5-6 cái, đều là Khương Đàm đoạt đáp thành công thả đáp đúng, Khương Như Nguyệt nóng nảy, hệ thống, nói cho ta đáp án. Đoạt Vận Châu, Hảo. Khương Như Nguyệt chuyên trú trở đoạt Vận Châu nhắc nhở. Người chủ trì, đệ 9 đề, Hoa Thanh Cung Đổ là ai họa Lục Nhiêu, Nô Đạo Tử. Người chủ trì, đệ 10 đề Đông Phong không cùng Chu Lang liền, đồng tác Xuân Thâm khóa nhị tiểu, tác giả là ai? Đoạt Vận Châu thanh âm chuyển đến, "Ngô đạo tử." "Khương Như Nguyệt, nô đạo tử." "Mọi người xử suất, người chủ trì, Khương Như Nguyệt, người xác nhận sao?" Suy nghĩ một chút nữa, đây là cái thời đường thi nhân. Khương Như Nguyệt khẩn trương cực kỳ, xác nhận. Nàng cảm thấy Ngô đạo tử tên này rất quen thuộc, vừa rồi kia đầu thơ cũng có chút quen thuộc, Đoạt Vận Châu lại cho nhắc nhở, "Khẳng định là đúng." Người chủ trì vỗ ngực, "Khương Như Nguyệt." Ta lại đọc một chút đề, Đông Phong Không Cùng Chu Lang Liền, Đồng Tước Xuân Thâm Khóa Nhị Tiểu, tác giả là ai? Khương Như Nguyệt, nô đạo tử A. Người chủ trì. Làn đạm, mọi người cũng kinh ngạc. Cái gì cái gì, nô đạo tử khi nào sẽ viết thơ? Xích bích này đầu thơ phi thường nổi danh đi, sơ trung giáo tài cò A, thượng quá học người ai không biết? Khương Như Nguyệt cái gì bằng cấp? Đừng hỏi bằng cấp, ta học tiểu học nhi tử đều biết này đầu thơ tác giả là ai? Quan trọng không phải này đầu thơ tác giả là ai? Mà là, nô đạo tử là chứ danh họa ra A. Khương Như Nguyệt không phải được xương thơ từ từ điển sao. Như thế nào đơn giản như vậy vấn đề cũng đều không hiểu. Nghiêm trọng hoài nghi phía trước có tấm màn đen. Đương nhiên là có tấm màn đen, người khác trả lời sai lầm, lập tức khấu phân. Khương Như Nguyệt trả lời sai lầm, người chủ trì lần nữa nhắc nhở, này không phải tấm màn đen là cái gì. Khương Như Nguyệt nhìn ngốc lăng đồng đội cùng đạo diễn người chủ trì, còn có vây xem còn chúng, có chút ngốc, nhược được nói, không đúng sao Không nên A. Ngươi chủ trì, đáp án là đố mục, hảo, tiếp theo đề. Khương Như Nguyệt chạy nhanh kêu gọi đoạt vật châu, hệ thống, sao lại thế này, ngươi vì cái gì nói cho ta sai lầm đáp án? Đoạt vật châu, ta cho ngươi chính là thượng một vấn đề đáp án. Có lùi lại, bất quá, vừa rồi cái kia vấn đề đơn giản như vậy, chính ngươi hẳn là sẽ Ngươi đều tham gia nhiều như vậy cùng loại trò chơi, mỗi lần nghe ta đáp án bất quá đầu óc. Ngươi như thế nào như vậy phế? Khương Như Nguyệt giận mà không dám nói gì, nàng vẫn là có điểm hoài nghi, quyết định thử một lần. Hành, hệ thống, tiếp tục cho ta nhắc nhở. Người chủ trì tiếp tục ra đề mục, Khương Như Nguyệt không dám tùy tiện đoạt đáp. Liên tục mấy vấn đề, lại đều là Khương Đàm đoạt đáp đúng, nàng cùng Lục Nghiêu phân công, thơ từ nàng tới đoạt, thư pháp hội họa Lục Nghiêu tới đáp, hai người nhanh chóng tích lũy rất nhiều phân. Thanh Xuân Đoàn đội mau vội muốn chết, phía trước mấy vấn đề này đều là Khương Như Nguyệt trả lời, bọn họ nằm thắng là được. Hôm nay Khương Như Nguyệt Như là thay đổi một người giống nhau, gì đều không biết, cố tình Khương đảm cùng Lục Nhiêu nhanh tay miệng cũng mò, ngẫu nhiên có một hai cái bọn họ biết đến vấn đề đều đoạt không thượng. Đạo diễn cùng người chủ trì cũng cấp A. Lần này thường chú các khách quý biểu hiện qua phê đi, vừa rồi làn đạn các vong hưu kháng nghị, bọn họ cũng không dám phóng thủy, để tránh khiến cho nhiều người tức giận. Người chủ trì, đệ 22 đề, Long Thành nếu hãy còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Câu này xuất từ nào đầu thơ? Đoạt vận châu, biên cương xa xôi, mau. Khương Như Nguyệt bay nhanh ấn đoạt đắc khí, lại tiếp tục hỏi đoạt vật châu, xác nhận là biên cương xa xôi sao. Đoạt vận châu, là, mau. Khương Như Nguyệt, Long Thành nếu hay còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Câu này xuất từ biên cương xa xôi. Đoạt vận châu, là, vô nghĩa cái gì, mau. Khương Như Nguyệt vừa muốn trả lời, người chủ trì mặt vô biểu tình nói, đã đến đến giờ, thanh xuân đoàn đội khấu hai phân. Khương Như Nguyệt là biên cương xa xôi. Người chủ trì không để ý tới nảng, tiếp tục tiếp theo đề. Khương Như Nguyệt các fan không vui, Nguyệt Nguyệt đáp đúng A, dựa vào cái gì khấu phân. Có người lập tức nói, người cũng không thấy Khương Như Nguyệt sửng sốt bao lâu, ước chừng nửa phút A, đáp đề quy định, 5 giây nội không trả lời trực tiếp khấu phân, đây là quy tắc, những người khác có thể tuân thủ, như thế nào Khương Như Nguyệt liền không được. Chính là, đoạt đáp không nói lời nào, này không phải quay dối sao. Đơn giản như vậy vấn đề Không biết nàng ở kia ngẩn người làm gì, ngốc tử giống nhau. Khương Như Nguyệt fans bị rôi không dám nói tiếp nữa. Tăng tử dư bán giận, sẽ không cũng đừng đoạt ra, như thế rất tốt, chúng ta thật vất vả được vài phần, bị khấu hết. Hứa lương không phục, Nguyệt Nguyệt đáp đúng. Tăng tử dư trận trắng mắt, siêu khi hảo sao. Phạm Vũ bực bội, được rồi, đừng xảo, mất mặt không, chạy nhanh ngay đề. Bên kia, đoạt vận châu cũng đang mắng Khương Như Nguyệt, ngươi vừa rồi lần nữa xác nhận làm cái gì. con hỏi hỏi một chút Cái kia vấn đề ở mặt khác kỳ ra quá thật nhiều lần, ngươi đáp như vậy nhiều lần, một chút đều không nhớ được. Ngươi trong đầu trang cái gì? Đều là hồ nháo sao? Khương Như Nguyệt chỉ phải không được xin lỗi, nàng rốt cuộc tin đoạt vận châu. Đáng tiếc, không cơ hội, cái thứ nhất tỷ thí kết thúc. Tổng cộng 30 nói để, minh tinh đoàn đội đoạt đáp 25 thứ, đáp đúng 25 thứ, đến 25 phần, thanh xuân đoàn đội đoạt đáp 5 thứ, đáp đúng 3 thứ, đến 3 phần, đáp sai 2 thứ, đảo khấu 4 phần. Đến một phân. Một phân A, đạo diễn tức điên, này cũng thật đủ mất mặt. Hắn vô cùng hối hận, giữa chưa nghe xong khương như nguyệt bảo đảm, không có sửa quy tắc trò chơi. Đến bây giờ, cưới lên lưng cọc khó leo xuống, chỉ phải tiếp tục. Lần này, lại là minh tinh đoàn đội thắng lợi, bọn họ lại lấy được một cái cường manh mối Kế tiếp là chung chàng nghỉ ngơi, giống nhau loại này thời điểm nên làm cái trò chơi nhỏ sinh động không khí, tiết mục tổ hủy bỏ. Hiện tại thanh xuân đoàn đội hủ rũ của đuôi Làm cái gì trò chơi đều không thắng được, vẫn là thiếu tới trò chơi đi, thiếu ném điểm người đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu tiến hành tiếp theo cái trò chơi, đây cũng là cuối cùng một cái trò chơi, căn cứ trò chơi này đạt được cuối cùng một cái manh mối. Người chủ chỉ nói, trò chơi này là thơ từ tơ bông lệnh, bắt đầu sau, các đoàn đội theo thứ tự đến lập mạch trước nói ra một câu phù hợp tơ bông lệnh chủ đề câu thơ, nói ra càng nhiều thơ từ đội ngũ thắng lợi. Khương Như ngụy phến lại một lần hoan hô, Nguyệt Nguyệt nhất đam hiểu cái này. Đã từng một người đại chiến đối diện 4 người, thắng tỉ thí, nàng hào đồng. Lập tức có người phản bác, Khương Như Nguyệt fans thỉnh câm miệng. đường thổi, lật xe vô số lần. Ha ha, ta liền biết, Khương Như Nguyệt fans lại muốn bắt đầu rồi, mỗi lần đều là Nguyệt Nguyệt nhất am hiểu cái này, sau đó bị nhanh chóng vào mặt. Vào mặt như vậy nhiều lần, liền không dài giao hấn, tấm tắc. Kỳ thật, rất nhiều fans đã không phát làn đạn, bọn họ cố chấp thủ phát sóng trực tiếp, liền hy vọng Khương Như Nguyệt có thể cuối cùng tập Bị vả mặt một ngày, bọn họ đều chết lặng, cũng tới rồi cực hạn điểm, nếu Khương Như nguyện không thể xoay người, này đó fans phòng trừng muốn phát phấn. Ngày nay nhưng quá nghẹn khuất. Lúc này, người chủ trì đã chuẩn bị tốt, hai cái đội ngũ người chạm thành một loạt, phía trước trên đài là một cái lập mì rổ phồn. Người chủ trì nói, quy tắc, mỗi người hạn khi 5 giây, nói không nên lời lập tức phản hồi tại chỗ, chờ đợi tiếp theo luân, cái thứ nhất tự xuân, mời nói ra bao hàm xuân tự thơ tử, hảo, giữ bị, bắt đầu. Người đầu tiên là Lũng Niêu, hắn lập tức chạy đến lập mạch trước nói, Xuân Miên bất giác hiểu, nơi trốn nghe đề điều. Cái thứ hai nhiêu lang bội, cái thứ ba quế quỳnh, cái thứ tư Khương Đàm, thứ năm cái Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt đã sớm bắt đầu cùng hệ thống câu thông, Đoạt Vận Châu nói, "Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, thâm hẻm minh triều bán hạnh hoa nó một hơi nói vài cái bao hàm xuân câu thơ." Khương Như Nguyệt khẩn trường chỉ nhớ kỹ cái thứ nhất. Đảo mắt tới rồi Khương Đàm, Khương Đàm chạy tới nói, "Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân, thâm hẻm mình chiều bán hành hoa. Khương Đàm chạy trở về, Khương Như Nguyệt chạy nhanh chạy đi lên, nàng nói, tiểu lâu. Nàng dưng một chút, lúc này mới nhớ tới, giống như vừa rồi Khương Đàm liền nói cái này, cái này không được, cần thiết lại tưởng một cái, chính là, mặt khác mấy cái là cái gì. Khương Như Nguyệt luôn cuống, nàng chỉ nhớ kỹ hệ thống nói cái thứ nhất, mặt khác như thế nào đều nhớ không nổi. Cố tình lúc này Khương Đàm sau đẩy vài bước cùng người chủ trì nói chuyện, rời đi nàng 3 mét ở ngoài. Khương như đầu óc trống rỗng. Ngươi chủ trì, đã đến giờ, Khương Như dưới ánh trăng đài. Khương Như Nguyệt chật vật xuống đài, nàng hạ đài, Khương Đàm cũng đã trở lại, hai người còn kề tại cùng nhau, không chờ Khương Như Nguyệt nói chuyện, hệ thống lại bắt đầu mắng. Khương Như Nguyệt, ngươi là óc heo sao? Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi một cái đều không nhớ được. Khương Như Nguyệt bị mắng đôi mắt hàm chứa nước mắt, nàng cũng cảm thấy bất ức, như thế nào trí nhớ kém như vậy đâu. Kỳ thật, nàng vốn dĩ chính là thực buồn người. Phía trước Đoạt Khương Đàm khí vận, được đến một ít hương đàm linh khí, lại được đến Đoạt vận Châu trợ rút, cho nên tương đối thuận lợi, hiện tại mất đi Đoạt Vật Châu, nàng khôi phục nguyên lai tư chất, lập tức liền không được. Đạo Diễn tức giận đến mặt đều đen, xoay người đối công tác nhân viên nói, vòng thứ nhất chỉ có Khương Như nguyện không tiếp đi lên, bao hàm xuân câu thơ nhiều như vậy, nàng chỉ cần thượng quá tiểu học đều có thể nói ra một đống tới, các ngươi cho ta cha cha, nàng có phải hay không tiểu học không tốt nghiệp. Nhân viên công tác, sao có thể chứ? Nàng chính quy học viện điện ảnh tốt nghiệp. Đạo diễn mắng: "Kia nàng như thế nào như vậy phế vật? Có phải hay không mua bằng cấp? Chúng ta thanh xuân tốt đẹp vô hạn cũng không phải là thất học tiết mục, mất mặt." Đợt thứ hai, Khương Như Nguyệt lên đài, nàng lại không đáp đi lên, bởi vì Đoạt Vận Châu dạy nàng một câu từ, nàng bối không xuống dưới, hơn nữa khẩn trương cùng liên tục thất bại, lòng tự tin bị nhục, nàng lại xấu xịt đi xuống. Đợt thứ hai, lại là chỉ có Khương Như Nguyệt không đáp đi lên. Đạo diễn ở dưới hùng hùng hổ hổ Phòng phát sóng trực tiếp nội, khương như nguyện phèn xa An tinh tĩnh, chỉ có một đám bong hưu cười nhạo. Vừa rồi khoác lắc khương như nguyện phèn đâu, sẽ không họ phờ lìn đi. Ai, ta liền kỳ quái, nàng như thế nào liền một cái đều sẽ không. Ta tiểu học lớp 6 nhi tử đều có thể nói ra mười mấy tới. Quá phế đi, lại một lần phát ra nghi vấn, nàng thượng quá học sao. Thất vọng, ta phía trước còn hảo cảm nàng tới đâu, ta là cái nghiên cứu sinh, không thể phấn thất học, ta lui. Vây xem quần chúng cũng nghị luận sôi nổi. Lời nói cùng phòng phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm, cũng liền nguyện chuyển một chút, Khương Như Nguyệt nghe được, lại giận lại hận Nàng đối đoạt vận châu nói, hệ thống, giúp ta làm một chuyện, làm Khương Đàm xấu mặt, liền hiện tại. Lập tức, lập tức, nàng gấp không chờ nổi xem Khương Đàm mất mặt. chương 24-024, tơ bông lệnh còn ở tiếp tục, thực mau lại đến Khương Đàm, Khương Đàm nói một câu thơ từ chạy đi xuống. Khương Như Nguyệt lên đài. Nàng không chuẩn bị tiếp tơ bông lệnh, liền chờ xem Khương Đàm xấu mặt Như vậy tưởng tượng, nàng ngược lại không khẩn trường thong rong nắm lấy mịp tổ phổn, tính toán nói một câu, từ bỏ. Nào biết, theo từ bỏ hai chữ ra tới còn có một chối, bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ, bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ Thanh âm còn không nhỏ. Mọi người kinh ngạc, nguyệt hoa các nội, lại một lần lâm vào yên tĩnh. Đạo diễn, người chủ trì, khách quý, người xem đều ngây dại, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn đều ngừng. 10 giây, 20 giây, nửa phút Khương Như Nguyệt cùng đại gia vẫn như cụ ngốc lăng. Thẳng đến người chủ trì dùng tay phẩy phẩy cái mũi, khu một tiếng, đại gia mới thanh tỉnh lại. Người chủ trì nhịn không được à, hắn ly đến gần, vừa rồi nghe thấy được một cổ mất hồn khí vị. Khương Như Nguyệt phản ứng lại đây, đỏ mặt xoắn thân mình hạ đài. Vâng anh, người xem sống. Khương Như Nguyệt vừa rồi đánh giắm. Hư, nhỏ giọng điểm, ai, ta đều ngửi được mùi vị, chịu không nổi. Thiên A, lục tiết mục lại ở phát sóng trước tiếp đâu. Nàng như thế nào không không chế điểm. Phong phát sóng trực tiếp nội soát nổi lên một tảng lớn một tảng lớn. Một lát sau các vong hữu cũng sống lại đây. Thiên, không như nguyệt đánh giấm vì cái gì còn muốn báo trước. Nàng nói đánh giấm đi. Ta vừa rồi xem nàng thông dông lại tự tin bộ dáng Cho rằng có thể tiếp theo đâu. Người nói không sai. Nàng tiếp. Bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ. Bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ. Tiết tấu minh sát. Là cái bảy nôn tuyệt cũ. Mang đều bị ngươi đào hết. Ha ha ha ha. Các người đủ rồi khương như nguyện phèn tức giận, đánh giám chỉ là một loại sinh lý hiện tượng, có cái gì buồn cười. Như thế nào không thể cười. Ta đầu tường tới thanh xuân tốt đẹp vô hạn thời điểm, thả cái giám. Khương như Nguyệt cùng kêu mấy cái thường chú khách quý đương cười liêu cười toàn bộ phát sóng trực tiếp. Ta đầu tường là cái thực thẹn thùng người, bởi vì chuyện này thiếu chút nữa tự bế. Khi đó các ngươi như thế nào không nói như vậy. Chúng ta không phải cười, là tỏ vẻ kính nghệ, rốt cuộc còn rất áp vần. Phòng phát sóng trực tiếp rối loạn, hiện trường cũng rối loạn Không nhịn được người xem phát ra cười khẽ, cuối cùng thanh âm càng lúc càng lớn. Khương Như Nguyệt phẫn tuyệt vọng lại hổ thẹn, sôi nổi hạ tuyến. Ngay nay tới, Khương Như Nguyệt biểu hiện quá kém, liên tiếp xấu mặt, rõ ràng chính là không học vấn không nghề nghiệp văn hóa thấp điển hình, phấn nàng quá mất mặt. Nàng phen xong mất, trực tiếp hạ tuyến. Như thế rất tốt, cũng chưa người giúp nàng nói chuyện. Đạo diễn đầu đều lớn, cắn răng hỏi Vương Linh, Khương Như Nguyệt sao lại thế này? Nàng không biết ở lục tiết mục sao? Vương Linh vẻ mặt hoan hỷ Đạo diễn, cơm trưa đậu hủ yến là các ngươi chuẩn bị a? Đạo diễn không lời gì để nói, hắn hối hận chuẩn bị như vậy nhiều đậu hủ chỉnh cổ khách quý, những cái đó vốn là cấp đá quán khách quý chuẩn bị, ai biết đều cấp người trong nhà ăn. Nay còn không phải là tự thực hậu quả xấu sao? Hắn chạy nhanh ý bảo người chủ trì. Người chủ trì đầy đầu đổ mồ hôi nói, hạ một người là ai, tiếp tục. Mọi người tiếp tục đi lên tiếp tơ bông lệnh, thực mau, đã đến, đến giờ, vòng thứ nhất kết thúc. Vốn đang có nghị luận Đạo diễn trực tiếp kêu đỉnh, trước tiên kết thúc tỉ thí, hiện tại mình tinh tổ rõ ràng dẫn đầu, không hề trì hoán lại thắng. Khương đàm cầm cuối cùng một cái manh mối Người chủ trì nói, hảo, bước tiếp theo chính là tìm kiếm thái tử, dựa theo các ngươi được đến manh mối hành động đi. Khương như Nguyệt lấy cơ có việc, lặng lẽ lui, tỉ thí hoàn thành, phía dưới không có trò chơi, nàng thật sự ngốc không nổi nữa. Giang Nguyệt hoa Cát nàng liền bắt đầu khóc, nàng còn không có khóc thống khói đâu, đạo diễn tìm nàng. Đạo diễn đem nàng cùng Vương Linh kêu lên đi mắng một đốn, vương chắc oán trách một đốn, lại nói, Khương Như Nguyệt, ngươi lúc ấy như thế nào cùng ta bảo đảm. Như bây giờ, ngươi làm ta như thế nào xong việc. Khương Như Nguyệt khóc đến đôi mắt đều sưng lên, đạo diễn, ta tuân thủ hứa hẹn, rời khỏi thanh xuân tốt đẹp vô hạn tiết mục tổ. Đạo diễn thở dài, tính, về sau lại nói, tiết mục còn ở tiếp tù, lục sau Khương Như Nguyệt không nghĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt, tưởng tượng đến vừa rồi trường hợp, nàng muốn chết tâm đều có Đạo Diên nói, hậu kỳ có cắt nối biên tập, không có việc gì, chúng ta cho ngươi cắt, xem phát sóng trực tiếp dù sao cũng là số ít. Nói nửa ngày, Khương Như Nguyệt chỉ phải tiếp tục tham gia. Hiện tại hai cái đội ngũ đã xuất phát tìm kiếm thái tử, Khương đảm bọn họ được đến bốn điều cường manh mối, có được nhất toàn tư liệu, bọn họ ngay từ đầu liền xác định, thái tử hẳn là ở Tinh Nguyệt Trà Lâu. Tinh Nguyệt Trà Lâu ở Tinh Nguyệt Lâu nam diện, khá xa, nếu đi đường qua đi yêu cầu hơn nửa giờ. Hiện tại vẫn là phát sóng trực tiếp Bất quá bởi vì ở đi đường, phát sóng trực tiếp chung chỉ có thể nhìn đến mọi người. Lúc này, tiết mục tổ ở mở họp, lần này thanh xuân đoàn đội thua quá thảm, xưa nay chưa từng có, phía trước chủ đẩy khương như nguyệt nhân thiết sổ đổ, quá ảnh hưởng tiết mục. Nếu không bổ cứu, về sau thanh xuân sẽ càng ngày càng hồ. Thanh xuân đoàn đội cần thiết thắng. Đạo diện nói, làm cho bọn họ cuối cùng phản sát ngược gió phiên bản, mới có thể cứu lại hình tượng. Như thế nào làm? Người chủ trì phạm sâu kia mấy cái nhược manh mối căn bản không thể chỉ hướng chính xác đáp án. Không có việc gì, ta có biện pháp, người bí mật liên hệ hạ Khương như Nguyệt. Khương đàm đám người đã xuất phát, bọn họ phát hiện, Thanh Xuân đoàn đội thương lượng một chút sau, bắt đầu đi theo bọn họ, hai cái đội ngũ bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Nhiều lăng bội bừng tỉnh, bọn họ tưởng đi theo chúng ta, như vậy cùng nhau đến tinh nguyệt trả lâu, ai có thể cái thứ nhất tìm được thái tử liền không nhất định. Lục Nhiêu thực phấn nộ, còn có thể như vậy kia phía trước kia mấy chẳng không phải bạch so sao. Quách Quỳnh, ngươi nghĩ sao? Thanh xuân tiết mục tổ luôn luôn như thế, luôn là thỉnh một ít vừa mới hỏa tân nhân lại đây cấp mấy cái thường chú khách quý nâng tiệu. Ở trong tiết mục, mỗi lần đều là thường chú khách quý thông minh nhất nhất linh hoạt thể lực tốt nhất, đã quán khách quý chính là làm nền. Lục yêu, biết ngươi còn tới. Quách Quỳnh, ta này không phải cùng các ngươi sao, muốn mất mặt đại gia cùng nhau ném. Lục yêu, ngượng ngùng, chúng ta ba cái đều rất lợi hại, chỉ có ngươi kéo chân sau Quách Quỳnh, được, ngươi đừng mật đại, chúng ta ba cái đều là dựa vào Khương Đàm Ma Phi. Nói đến nơi này, Quách Quỳnh sùng bái nhìn Khương Đàm, a Đàm nhĩ như thế nào lợi hại như vậy, vận động, bơi lội, thơ từ mọi thứ tinh thông, đặc biệt là vừa rồi ngươi hỏi ta đắp cùng thơ bông lệnh, ngươi nhưng quá lợi hại, một người đại sát tứ phương, nghiền áp bọn họ bốn cái. Lục Niêu chầm tư, không đúng, Khương Như Nguyệt nhân thiết chính là vận động tiểu thiên tài, bơi lội kiện tướng cùng thơ từ từ điển, hiện tại đều bị Khương Đàm phá nát như Ta hiểu được, Khương Đàm, nguyên lai like ngươi tới cái này tiết mụ. Khương Như mỉm cười, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta là đá quán khách quý, nhân gia thỉnh còn có thể không tới a Lục Nhiêu, ta tin ngươi mới là lạ. Quách Quỳnh quay đầu lại nhìn nhìn không xa không gần đi theo thanh xuân đoàn đội, hỏi, bọn họ tổng như vậy đi theo, làm sao bây giờ. Ta xem qua bản đồ, tinh nguyệt trà lâu ở nhất năm diện, ly mặt khác mấy cái cảnh điểm đều khá xa, chỉ có một cái lộ tới, nói cách khác, lại đi một đoạn đường. Bọn họ là có thể phán đoán ra chúng ta mục đích địa. Lục Nhiêu, nếu không chúng ta tách ra, chúng ta ba cái tách ra, các đi một cái địa điểm, chỉ có Khương Đàm đi tinh nguyệt trà lâu. Như vậy bọn họ liền không biết với ai. Khương Đàm lắp đầu, không cần, mặc kệ chúng ta như thế nào phân tán, bọn họ đều sẽ đi tinh nguyệt trà lâu. Quách Quỳnh liên tục gật đầu, Lục Nhiêu minh bạch mở to hai mắt nhìn, vê đút hó cờ, vô sỉ. Mọi người đều nhìn về phía Khương Đàm. Lục Nhiêu nóng nảy, Khương Đàm Đến tưởng cái biện pháp, nếu chúng ta tám người cùng đi tinh nguyệt trà lâu, tìm được thái tử tỷ lệ chính là đều phân. Tinh nguyệt trà lâu cũng không lớn. Khương Đàm rũ mắt, âm thầm véo chỉ tính tính, yên tâm. Nàng ý bảo ca ra lại đây, đem chính mình được đến mấy cái tờ giấy triển lãm cho đại gia, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người đều thấy rõ bốn cái tờ giấy thượng nội dung. Khương Đàm thật chi kỷ, còn biết cho chúng ta xem manh mối ha ha ta đoán được, thái tử ở tinh nguyệt trà lâu. Ai? Bọn họ vừa rồi lặng lẽ nói thật nhiều lời nói, ta cũng chưa nghe được. Nay nửa giờ là đi đường, vốn dĩ liền không có gì đẹp, nhân ra nói chuyện phiếm ngươi cũng muốn nghe à? Lại đi rồi một đoạn đường, Khương Đàm đối mấy người nói, "Ta đi Giang Lâm huyện, tha tỷ tỷ đi La Y hiệu quán, Lục Niêu đi Hoa Lê Đài, Quách Quỳnh đi Tinh Nguyệt trà lâu." Vừa nghe lời này, Quách Quỳnh nóng nảy, "Không được à, ta một người đối bọn họ bốn cái, tìm được thái tử tỷ lệ càng thấp." Khương Đàm hư một tiếng, "Ngươi đi là được." Lục Niêu Tin tưởng Khương Đàm. Hắn vừa rồi nhìn đến Khương Đàm trộm méo chỉ. Quách Quỳnh bất đắc dĩ, hào đi. Vì thế, nhiều Lăng bộ rời đi, lại đi rồi một đoạn đường, Khương Đàm rời đi, lại đi một đoạn đường, Lục Nhiêu cũng rời đi đi hướng hoa lê đài. Phạm Vũ thấy được, quay đầu hỏi Khương Như Nguyệt mấy người, chúng ta muốn hay không tách ra đi theo bọn họ. Khương Như Nguyệt Lắc đầu, lặng lẽ nói, đi tinh Nguyệt trà lâu còn có một cái Quách Quỳnh, chúng ta không phải trăm phần trăm thành công, người càng nhiều càng tốt, vẫn là cùng nhau đi. Vì thế, bọn họ bốn người tiếp tục đi theo Quách Quỳnh. Phong phát sóng trực tiếp người đã sớm phát hiện không thích hợp. Gì, thanh xuân đoàn đội cách làm có điểm vô lại a Người mới phát hiện, quá vô lại. Đây là mặc kệ chính mình bốn cái manh mối ngạnh cọ nhân ra manh mối Có điểm không biết xấu hổ. Hôm nay bọn họ mặt đều bị người đập nát, còn muốn mặt làm gì? Lại nhìn trong chốc lát, có người nói nói, không đúng, vì cái gì bọn họ không cùng mặt khác ba người, chỉ cùng Quách Quỳnh. Muốn cùng cũng nên đi theo Khương Đàm A. Chính là, rõ ràng Khương Đàm là dẫn đầu, lợi hại nhất, nàng đi có khả năng nhất là chân thật địa điểm. Quách Quỳnh lại đi rồi một đoạn đường, nàng mệt mỏi, liền ở ven đường ghế dài nghỉ ngơi một chút, khiêu khích nhìn mặt sau vài người, còn cùng A. Có mệt hay không A? kia bốn người cũng dừng lại, Khương Như Nguyệt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, đầy mặt kinh hỉ lặng lẽ đối mấy người nói vài câu cái gì, mấy người kia cũng vui sướng lên, bốn người cùng nhau chạy hướng về phía một bên. Quách Quỳnh chính kỳ quay đâu, chỉ thấy bốn người phân biệt cưới một cái xe đạp công ra tới, phi giống nhau từ Quách Quỳnh bên người vọt qua đi. Có xe. Quách Quỳnh đại hỉ, chạy nhanh chạy đến kia mặt xem, thế nhưng một cái xe cũng chưa nhìn đến. Quách Quỳnh minh bạch, nhìn đã chạy xa mấy người, mau khí khóc. Nơi này ly tinh nguyệt trà lâu còn có một đoạn đường, như thế nào đều đến đi 15 phút, chờ nàng tới rồi, phòng trừng khương như nguyệt bọn họ đã sớm tìm được thái tử. Tưởng tượng đến nơi này, Quách Quỳnh lại cấp lại giận Nhìn không được khóc lên. Nàng một bên đi một bên lau nước mắt, nhìn đáng thương đã chết. Phòng phát sóng trực tiếp nhân tâm đau, đáng thương hải tử, chỉ có bốn chiếc xe đặc công, không nàng phần. Thanh xuân đoàn đội vận khí thật tốt, thế nhưng có thể tìm được xe đặc công. Làng Nguyệt Nguyệt phát hiện Nga, Nguyệt Nguyệt thực thông minh, mỗi lần đều là nàng giải quyết nan đề. Khương như Nguyệt Thủy quân lại tới nữa. Đều lật xe phiên thành gì dạ, còn tuổi Khương như Nguyệt Phèn tới rồi tinh Nguyệt trả lâu, lập tức buông xe đạp vọt đi vào Bọn họ dọc theo đường đi lầu 2. Lầu 2 thực rộng lớn, thả rất nhiều bàn ghế, mặt trên có ấm trà chén trà, đằng trước là cái sân khấu, hiện tại, sân khấu màn che kéo xuống tới, lờ mờ bên trong tựa hồ có người ảnh. Người nọ đưa lưng về phía mọi người ngồi ở ghế trên, ăn mặc Minh hoàng sắc bốn chảo mã phục. Là Thái tử. Khương Như Nguyệt Kinh hỉ kêu to. Đúng vậy, là Thái tử. Phạm Vũ cũng cao hứng. Ha ha ha, chúng ta tìm được Thái tử, chúng ta thắng, ra. Hứa Lương vui vẻ cùng Khương Như Nguyệt ôm một chút. Vài người hoan hô nhảy nhót, cao hứng đến không được. Phạm Vũ xoa xoa không tồn tại nước mắt nói, cho nên nói, không đến cuối cùng một khắc không bông tay, có lẽ thắng lợi liền ở phía trước. Đúng vậy, lần này tuy rằng nhấp nô, cuối cùng chúng ta vẫn là thắng, ra. Khương Như Nguyệt cầm nắm tay, thanh xuân tất thắng. Hứa Lương nói, cảm ơn Nguyệt Nguyệt, nếu không phải ngươi phát hiện xe đặc công, chúng ta sẽ không nhanh như vậy thắng lợi. Khương Như Nguyệt Nghịch ngậm chớp chấp mắt Mọi người đều là một cái đoàn đội, chúng ta mỗi người đều nỗ lực. Phong phát sóng trực tiếp, rất nhiều người cũng không giống bọn họ như vậy hưng phấn, mà là phẫn nộ. Cái gì ngoạn ý nhi, Minh Tinh đoàn đội một đường nhìn ác, cuối cùng thế nhưng là kết quả này. Tức chết rồi, Phạm Vũ lại ở kêu khẩu hiệu, cái gì không đến cuối cùng một khắc không buông tay, bọn họ kiên trì cái gì? Ghê tẩm đã chết, còn mỗi người đều nỗ lực, nỗ lực làm gì? Hấu người sao? Cực kỳ cực kỳ chán ghét Khương Như Nguyệt. Mấy người này ta đều chán ghét. Tiếp mục thật ghê tởm, lui, không nhìn. Có người nói nói, nhân ra làm sao vậy, còn không phải là dựa vào trí tuệ cùng vận khí phiên bản sao. Các ngươi căm giận bất bình làm gì? Có nhân khí phân nói, chỉ là cảm thấy không công bằng. Lập tức có người hồi, vận khí không phải cũng là thực lực một bộ phận sao. Có cái gì không công bằng? Đồng nhiên, một người sâu kính nói, các ngươi xảo cái gì, có lẽ người nọ không phải thái tử đâu. Ta liền kỳ quái, nhìn đến cái bóng dáng bọn họ liền nói là thái tử còn như vậy tự tin, ha ha. Thanh xuân đoàn đội là có điểm đắc ý vang báo, bọn họ được đến chính là đạo diễn cấp đích xác thiết tin tức, thái tử liền ở tinh nguyệt trà lâu 2 tầng sân khấu. Cho nên bọn họ mới như vậy chắc chắn. Hôm nay bọn họ phi thường áp lực, đồng nhiên chi gian có thể thắng, lần này quên hết tất cả lên. Khương Như Nguyệt kích động nhìn màn che nội, nàng chỉ phải nơi đó mặt là ai, hiện tại nàng thắng, có thể đạt được cùng người nọ đơn độc ở chung cơ hội, nói không chừng liền có thể. nghĩ vậy nhi mặt nàngửng đỏ, núm liụ nói, "Là điện hạ sao?" Bên trong người không có bất luận cái gì đáp lại. Phạm Vũ chạy nhanh chạm chạm Khương Như Nguyệt, lặng lẽ đối nàng nói câu cái gì, Khương Như Nguyệt bừng tỉnh, nói, "Đêm qua sao trời đêm qua phòng, họa lâu tây bạn quế đường đông." Bên trong người vẫn là bất động, liên tục vài lần, mấy người cảm thấy không thích hợp. Phạm Vũ mở ra vây màn, đi đến người nọ chính diện, sắc mặt biến đổi, bá một chút bóc máng bảo. Mặt trên chỉ có cái cái giá, nào có người ở? Cái này mãng bảo là đáp ở trên giá, cố ý làm ra có người ở chỗ này bộ dáng. Bốn người ngây ngẩn cả người. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Quách quỳnh vọt đi lên, nàng nhìn bắt lấy quần áo phạm vũ ngây ngẩn cả người. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh kinh hô. Vế đút ho cờ, không ai, giả, không phải thái tử. Xoay ngược lại, xoay ngược lại, ta đi kêu ta hạ tuyến huynh đệ online. Thái tử đi đâu vậy? Manh mối thực rõ ràng, hắn liền ở tinh nguyệt trà lâu à. Thái tử thật sự mất tích Tìm được thái tử, Khương Đàm tìm được thái tử, ở Giang Lâm Nguyễn, đại gia mau đi nàng phòng phát sóng trực tiếp. Các vong hữu lập tức đi hết. Giang Lâm Nguyễn nội, tinh nguyệt bên hồ, dưới cây dương liễu, Khương Đàm thấy được một cái người quen, Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn một thân màu trắng đồ thể dục, đôi tay cắm túi đứng ở dưới tàng cây, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, nhìn đến Khương Đàm, hắn hơi hơi mỉm cười. Vừa mới chạy tới các vong hữu điên rồi. Du Minh Cẩn, thế nhưng là du Minh Cẩn. Thiên A Hắn cười, hắn như thế nào cười đến đẹp như vậy, hôn mê hôn mê. Thanh Xuân Tiết Mục tổ lợi hại a, bọn họ thế nhưng thỉnh tới rồi Du Minh Cẩn, phải biết rằng Du Minh Cẩn 2 năm không tiếp tổng nghệ. Hắn chính là mất tích thái tử. Tiết Mục tổ nói thần bí khách quý đi. Khương Đảm tỉ mỉ đánh giá Du Minh Cẩn, đương nhìn đến nàng ngón tay thượng kim sắc long văn nhẫn, xác nhận, nói, đêm qua sao trời đêm qua phòng, Hỏa lâu tây bạn quế đường đông. Đây là manh mối nhắc nhở đích xác nhận ngữ. Du Minh Cẩn mỉm cười, Vân mẫu bình phong đuốc ảnh thầm, sông dài tiệm lạc hiểu tinh trầm. Được, chính là hắn. Khương Đàm quay đầu lại, nhiệm vụ hoàn thành. Đạo diễn đều tròn váng, du Minh cần không phải ở tinh nguyệt trà lâu sao. Như thế nào đi Giang Lâm Nguyễn? Khi nào đi? Nhân viên công tác vẻ mặt ngốc, không biết ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần này vẫn là Minh tinh tổ hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Này nhưng làm sao? Người chủ trì, du Minh cần không tuân thủ quy định, nếu không lần này không tính. đạo diễn Đ Có bản lĩnh ngươi đối hắn nói, ngươi đối Du Minh Cẩn nói không tính thử xem xem. Người chủ trì, kia làm sao bây giờ? Đạo diễn, có thể làm sao bây giờ? Tuyên bố Minh Tinh đoàn đội tháng lợi bái, làm cho bọn họ đến Giang Lâm Uyển tập hợp, giám đốc tội Du Minh Cẩn ngươi không nghĩ lan loạn. Đoàn ngươi ở Giang Lâm Uyển tập hợp, quách Quỳnh trước hết đến, mặt sau là Lục Niêu cùng nhiều la ngội, bọn họ cách nơi này so gần. Khương Như Nguyệt bốn người qua 20 phút mới đến, bọn họ một đám đi thở hổn hộc, Hứa Lương cả giận nói: Không biết hay như vậy thiếu đạo đức, đem chúng ta xe đạp công ẩn giấu làm đến chúng ta đi rồi nửa ngày. Quách Quỳnh cười hì hì nói, là ta, làm sao vậy? Nàng đem mặt khác ba cái xe đạp công ẩn dấu, cưới dư lại một cái lại đây. phòng phát sóng trực tiếp người sớm cười hầm lên, bọn họ nhìn Quách Quỳnh tàng. Quách Quỳnh chính là không sợ trời không sợ đất tiểu công chúa, có người trong nhà chống lưng, cái gì đều dám làm. Hứa lương biết Quách Quỳnh bối cảnh, không dám nói tiếp nữa, chỉ phải ngượng ngùng cười cười. Người chủ trì tuyên bố cuối cùng thắng lợi, cho đại gia đã phát quốc vàng, lúc sau nói, hảo, minh tinh đoàn đội đạt được cùng thái tử du thuyền cùng cộng tiến bữa tối cơ hội. Phía dưới liền sẽ không phát sóng trực tiếp. Hiện tại đã gần 6 giờ, cũng nên ăn cơm. Cơm liền ở trên thuyền, đều chuẩn bị tốt, đều là hải sản. Mọi người vào thuyền, ngồi ở bàn ăn trước, nhìn tràn đầy tôm hùn của lớn, quanh quỳnh hoan hô một tiếng. Trên thuyền không gian rất lớn, mấy người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, có điểm thất vọng Nàng không yêu ăn hải sản, ngẫu nhiên cũng liền ăn chút tôm, đối mặt khác không có hứng thú. Cho nên, người khác ăn uống thỏa thích thời điểm, nàng liền ăn mấy cái tôm, uống lên điểm canh. Dù Minh cần phát hiện, ngươi không thích. Khương Đàm khẽ gật đầu. du Minh cần những mày, ngươi không phải yêu nhất ăn hải sản sao? Hắn thuốc ra lời này, Quách Quỳnh Lục Nhiêu lập tức bắt quái ngẩn đầu lên, đặc biệt là Lục Nhiêu, hắn như hổ rình mồi nhìn hai người. Khương Đàm nghĩ nghĩ, ở mười mấy năm trước, nguyên chủ đích xác thích hải sản. Còn cùng Du Minh Cẩn nói qua. Kỳ thật, nàng rất nhiều yêu thích đều cùng nguyên chủ không sai biệt lắm, duy độc ở An Phương diện không giống nhau. Khương Đàm lắc đầu, đều nhiều năm như vậy, ta khẩu vị sớm thay đổi. Quách Quỳnh nhìn xem Du Minh Cẩn, lại nhìn xem Khương Đàm, đột nhiên toát ra một câu, hai người nói qua. Mọi người cả kinh, liền luôn luôn an tĩnh nhiều lăng bội đều mở to hai mắt nhìn, Lục Nghiêu càng là sặc một ngụm, một trận cuồng cú, hắn tiếng nói đều thay đổi, hỏi Khương Đàm, hai người nói qua. Khương Đàm Các bạn nhỏ tư duy nhảy lên quá lớn, làm nàng không biết nên như thế nào tiếp. Nàng tức giận trụt Quách Quỳnh một chút, nói bậy gì đó. Quách Quỳnh không vui, ta cha quá, người ở A Thành ngốc quá, du Minh Cẩn cũng ở A Thành ngốc quá, các người nói qua không bình thường sao. Người nghe một chút các ngươi nói chuyện, còn không phải là gương vỡ lại lành kịch bản sao. Khương Đàm Dư vị hạ, nàng cùng du Minh Cẩn nói chuyện đích sắc có nghĩa khác, cần thiết đến giải thích rõ ràng, vì thế nói, chúng ta chỉ là nhận thức, cũng không có quá thủ. Quách Quỳnh hì hì cười, đều biết thích ăn cái gì, còn không thân A. Nàng hương phấn nhìn Du Minh Cẩn, ngươi đều 2 năm không tiếp tổng nghệ, lần này là vì Khương Đàm tới đi. Du Minh Cẩn khẽ gật đầu. Vê đút hò, vê đút. Quách Quỳnh kích động, Du Minh Cẩn ngươi dám luyến ái, không sợ ngươi đám kia bạn gái phấn đem Khương Đàm xé nát. Khương Đàm, như thế nào càng nói càng thái quá. Du Minh Cẩn cũng là, không giải thích liền tính, còn luôn là thêm mắm thêm mối. Khương Đàm, được rồi Quách Quỳnh, ăn người đi Nào như vậy nói nhảm nhiều Nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục giải thích Ta cấp du minh cần chữa bệnh Cho nên hắn mới đến tìm ta Quách Quỳnh, trị bệnh gì, thương tư bệnh sao Hôm nay vô pháp hàn huyền Khương Đàm hung tận cho Quách Quỳnh một chút chỉ đôi mắt, công bố một chút Ta là cái huyền học đại sư Sở cốt xem tướng, vẽ bùa bắt quỷ Cái gì đều có thể làm Lục nghiêu vẻ mặt nản lòng Khương Đàm, ta cho rằng đó là hai chúng ta Chi gian bí mật Quách Quỳnh mãn nhãn hoài nghi, Khương Đàm Minh Tinh cũng là cái lương cao chức nghiệp, đừng lộng chút đường ngang ngo tát. Khương Đàm vô ngữ, tính phục các ngươi. Rốt cuộc, đại gia lung tung rối loạn ăn một bữa cơm. Cười đùa bên trong, đã tới rồi buổi tối, tinh nguyệt bên hồ ánh đèn lập lòe, mỹ lệ phi phàm, đại gia đến đầu thuyền thưởng thức cảnh đêm. Khương Đàm khoanh chân ngồi ở to rộng ghế mây thượng, một mặt nhìn cảnh đêm, một mặt chụp bay một túi khoai lát. Vừa rồi nàng ăn rất ít, căn bản ăn không đủ no. Mới vừa nặn ra khoai lát dàn hai mảnh, đối bị một con trắng non thon dài tay cầm đi rồi, Du Minh cẩn đưa qua một túi rau quả làm, "Cho ngươi, cái này khỏe mạnh." Khương Đàm nói lời cảm tạ, "Ăn mấy cái rau quả làm." Du Minh cẩn ngồi ở nàng bên cạnh, cũng nhìn cảnh đêm. Leng keng hắn di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là Quế Quỷ. Quỳnh, Quỷ, Juka, ta hôm nay giúp không ít vội đi, thì hi, hi, ta đem Lục Nghiêu dẫn đi làm, ngươi cố lên a." Du Minh cẩn đem điện thoại phóng lên, mán hàm xin lỗi nói, "Hôm nay là ta suy xét không chu toàn." Làm đến ngươi ăn không đủ no, như vậy đi, quá mấy ngày chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, cho ta một cơ hội bồi tội. Không cần khách khí, ta cho ngươi trị đôi mắt lại không phải không thu tiền. Khương Đàm đứng lên vô vô tay, lấy ra khăn giấy xoa xoa, tới, vừa vặn lại đến trị đôi mắt lúc. Liên tính nàng đối cảm tình trị độn, cũng phát hiện Du Minh cần dị thường. Vẽ đùa thực mau hoàn thành, Khương Đàm nhìn nhìn Du Minh cần nói, kỳ thật, đôi mắt của ngươi không cần thường xuyên dùng phủ một tháng một lần là được. Du Minh Cẩn kiên trì, mỗi lần dùng phù ta đều cảm giác thực thoải mái, vẫn là một vòng một lần, nếu không giá gấp bội. Khương Đàm thật động nhân cự, không cần, đại lão. Du Minh Cẩn còn muốn nói gì nữa, đặng đặng đặng một trận tiếng bước chân, lục nêu tới. Hán Bi vẫn nhìn Du Minh Cẩn nửa ngày, mới nói một câu, quả nhiên. Quách Quỳnh chạy tới, Khương Đàm, ngươi lại lên hot xe ấp. chương 25025, Khương Đàm lại lên hot xe ấp, là hát hot xe ấp, hàng không nhiệt một. bao cỏ Mỹ nhân Đàm Hót xệ ợt hạ là một cái ý ít hờ, mọi người đều biết, Khương Đàm hiện tại trở nên xinh đẹp, gần nhất tham gia đứng đầu tổng nghệ thanh xuân tốt đẹp vô hạn, tuy rằng nàng ở vận động trung biểu hiện ra một ít thiên phú, chính là ở thơ từ tỉ thí chung lại đại số mặt, bị muội muội Khương Như Nguyệt nghiền ác, thật là danh xứng với thực bao cỏ mỹ nhân. Một số lớn ý ít hờ đều đã phát này thiên thông bản thảo, có thậm chí khoa trương nói Khương Đàm đối thơ từ rốt đặc cán mai, Khương Như Nguyệt tắc tài hoa hơn người. Còn có một cái hot search ở lấy thấp thảo luận độ thượng hot search đệ tam, tài hoa hơn người Khương Như Nguyệt, một cái khác hot search thơ từ từ điển Khương Như Nguyệt cũng thượng thứ 8. Mấy cái hot search hạ, từng đám thủy quân kết cục, có ở khen Khương Như Nguyệt đa tài đa nghệ, có đang mắng Khương Đảm cái gì đều không biết, văn hóa thấp. Gần nhất, Khương Đảm cùng Khương Như Nguyệt là nhiệt điểm, mọi người đều điểm đi vào xem. Có người kỳ quái, cái này hot search không thể hiểu được a, từng hàng người đều nói Khương Như Nguyệt cỡ nào cỡ nào có tài hoa. Khương Đàm cỡ nào cỡ nào buồn, không học vấn không nghề nghiệp, gì đều không biết, chính là chứng cứ đâu. Đúng vậy, thanh xuân tốt đẹp vô hạn không phải còn không có bá ra sao. Bọn họ chỗ nào được đến tin tức? Có nhìn phát sóng trực tiếp người, lập tức liền nổi giận. Thật là trận mắt nói dối, ở thanh xuân tốt đẹp vô hạn, Khương Đàm có thể văn có thể võ, chẳng những vận động năng lực siêu cường, thơ tử ca phú cũng mọi thứ tinh thông, thơ tử tơ bông lệnh càng là khẩu chiến quân hùng, lợi hại đến không được. Đúng vậy Ta chính là nhìn phát sóng trực tiếp bị vòng vấn Khương đàm tiểu tỷ tỷ quá lợi hại, một người SLAI toàn trường, đem thường chú khách quý giết được phiến giáp không lưu. Khương như Nguyệt. Haha, ha, nàng chính là một cái chê cười. Cảm tạ nàng cho chúng ta cung cấp cười liêu. Cái này hot sẽ ợt là Khương như Nguyệt mua đi. Thật không biết xấu hổ. Nếu như vậy, ta cho đại gia cung cấp điểm video. Phát sóng trực tiếp đã đóng cửa, không thể xem hồi phóng, bất quá cái này vong hữu quay video. Nàng lập tức phóng đi lên một cái đoạn ngắn. Lúc này, đạo diễn cũng phát hiện hót xệ ớt. Thật sự là thông bản thảo quá cao điệu, tuyên bố ở các ngôi cao, hán tưởng không phát hiện đều khó. Đạo diễn vừa thấy liền tức điên, lập tức mắng Vương Linh, các người đang làm cái gì? Tiền nhiều hơn thiêu đến hoảng. Còn ngại không đủ mất mặt sao. Vương Linh đang ở cùng đạo diễn đám người thương lượng như thế nào ứng đối lần này thất lợi đâu. Nghe xong lời này hồ đồ, đạo diễn đem nội dung một hình chiếu, nàng trước mắt tối sầm, hỏng rồi Buổi sáng, Khương Như Nguyệt trưởng ngại chạy cùng bơi Lộ tiếp sức thảm bại, cho rằng buổi chiều có thể hòa nhau một ván, ở thơ từ mặt trên nghiền áp Khương Đảm, cho nên trước tiên cho ý ý hở thông bản thảo, làm cho bọn họ buổi tối 8 giờ gửi đi, hung hăng chèn ép một chút Khương Đảm. Khương Như Nguyệt quá mức tự tin, đã mua xong ý ý hở, họ sẽ gặp cùng Thủy Quân. Kết quả, buổi chiều so buổi sáng còn có thảm, nàng còn ra một cái đại xấu, thất hồn lạc phách Khương Như Nguyệt đã sớm quên mất mua được bản thảo chuyện này. Đang cùng đạo diễn đám người phát sầu đầu, kết quả, thông bản thảo phát ra tới. Mau bỏ đi. Đạo diễn cắn răng, Khương Như Nguyệt, ngươi có phải hay không đầu vóc không phát rục hảo? Nghĩ như thế nào cho chính mình mua loại này họ sẽ ấp? Đã có vong hưu bắt đầu phóng video đoàn đắn. Khương Như Nguyệt cũng nóng nảy, hỏi Vương Linh, chúng ta lại chưa cho tiền, bọn họ như thế nào đều thả ra? Vương Linh sức đầu mẹ chắn nói, ta hỏi, bởi vì chúng ta cùng bọn họ nghiệp vụ lui tới tương đối nhiều. Bọn họ tín nhiệm chúng ta, trực tiếp cấp trước thả ra đi, cuối tháng lại kết toán. Khương Như Nguyệt muốn khóc, thông bản thảo ai viết, chúng ta còn không có đệ trình qua đi à. Vương Linh cũng khóc, bọn họ nói biết chúng ta phong cách, tự chủ trương chính mình viết. Đạo diện giống giận, hỏi cái gì hỏi, trước chết đi, cái này tiết mục bị các ngươi hủy xong rồi. Khương Như Nguyệt chạy nhanh liên hệ người đi triệt, bất quá, đây chính là địa vị cao hót sẽ ức, còn có một cái nhiệt một, triệt hạ tới phải tốn rất nhiều tiền, gần nhất Khương Như Nguyệt tiêu dùng đại. Khương Như Nguyệt hơi một do dự, hót xệ ợp thượng đã có vài cái phát sóng trực tiếp video, nàng không dám trì hoãn, chạy nhanh làm người triệt hạ tới, còn đem kia mấy cái video xóa, cái này không biết dùng nhiều bao nhiêu tiền. Đếm đếm tiêu dùng, Khương Như Nguyệt đau mình bưng kín ngực. Bên kia, quanh quỳnh đám người chơ mắt nhìn mấy cái hót xệ ợp biến mất, các ngôi cao thông bản thảo xóa bỏ, nàng tán thưởng, thực sự có tiền, đây là xài chơi đi. Lúc yêu, Khương Như Nguyệt là thiểu năng trí tuệ đi. Khương đàm ha hả cười Dù sao có điểm tật xấu. Nang đại khái đoán được ra sao lại thế này, đơn giản là phản phệ thôi. Quách Quỳnh nóng lòng muốn thử, A Đàm muốn hay không cấp Khương Như Nguyệt phát cái hắc hốt xẻ ống. Nhà ta có thủy quân. Khương Đàm lắc đầu, không cần, chờ bá ra lại nói, hiện tại còn không có bá ra, chú ý độ không đủ, lần này làm Khương Như Nguyệt dùng nhiều một tuyệt bút tiền khá tốt, hy vọng bá ra thời điểm, Khương Như Nguyệt có thể lại hoa một bút đại. Đạo diễn cùng Khương Như Nguyệt Vương Linh đám người khai nửa ngày sẽ. Buổi tối 9 giờ, tới Thông chi Khương đám người, nói muốn ra tăng điểm đồ vật. Vì thế, Thanh Xuân đoàn đội cùng Minh Tinh đoàn đội ngồi ở Lục Bá đại sảnh, phân biệt ngồi ở hai bên, người chủ trì lại nha nhã nhải trong chốc lát, cho đại gia đã phát cút, tiếp theo, mời Du Minh Cẩn cùng Lục Nghiêu ca hát. Du Minh Cẩn cùng Lục Nghiêu ca sướng một bài hát, sau đó, hôm nay thu kết thúc. Ngày mai yêu cầu thu một ít đồ vật, cho nên, trừ bỏ Du Minh Cẩn trở về tiếp tục đóng phim điện ảnh, mọi người vẫn là ở phía trước khách sạn nghỉ ngơi. Khương Đàm đang ở rửa mặt, bên ngoài có người gõ cửa, là Khương Như Nguyệt, Khương Đàm mở cửa làm nàng tiến vào, Khương Như Nguyệt vừa tiến đến liền theo roi đặt ở trên bàn chìa khóa. Đoạt Vận Châu liền ở chìa khóa thượng. "Hệ thống, hôm nay là chuyện như thế nào, ngươi không phải đáp ứng ta làm Khương Đàm xấu mặt sao?" Khương Như Nguyệt hùng hổ hỏi. "Ta là tính toán làm Khương Đàm xấu mặt, chính là, ngươi hành vi hôm nay trấn kinh rồi ta." Đoạt Vận Châu hung tận nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi liền như vậy nhịn không được sao?" Trước công chúng đánh dám Còn thả ra một cái tuyết cũ, ngươi còn muốn mặt sao? Ta khương như nguyệt khí thế đi xuống hơn phân nửa, mặt đỏ lên. Một cổ xưa nay chưa từng có khuất nhục cảm thăng đi lên. Nàng vốn dĩ tưởng hướng hệ thống hương sư vấn tội, không nghĩ tới hệ thống trước làm khó dễ. Đoạt vận châu tiếp tục cửa trách, ngươi như thế nào đều tính ta ký chủ, như thế nào như vậy vô dụ. Giữa trưa ngươi liền sẽ không thiếu ăn chút. Liền tính ăn, ngươi liền sẽ không nhẫn nhẫn. Chưa thấy qua cái nào nữ tinh thu tiết mục đánh ngươi nhưng quá mất mặt Ta Khương Như Nguyệt trong mắt toát ra nước mắt, cuối cùng lau đem nước mắt, ta tưởng đem ngươi lấy về tới, ngươi ở ta bên người hảo một chút. Nàng nghẹn một hơi, lần này tới chính là nghĩ cách lấy về đoạt vận châu, nàng phát hiện, nàng khống chế không được đoạt vận châu, lấy về tới an tâm một chút. Đoạt vận châu đang ở cùng Khương Đàm câu thông, nếu không ta đi Khương Như Nguyệt bên người đương nằm vùng. Khương Đàm đang ở giữa mặt, nàng cố ý lưu Khương Như Nguyệt ở kia cùng đoạt vận châu câu thông, nghe xong đoạt vận châu nói, nàng có điểm hoài nghi ngươi, Nam vùng, không sợ Khương Như Nguyệt báo phủ. Không sợ, trên thế giới này ta chỉ sợ ngài A ký chủ." Đoạt Vận Châu nịnh bẩm nói. Khương Đàm suy nghĩ hạ, chờ một lát, nàng từ phòng rửa mặt ra tới, cầm đi chìa khóa, Khương Như Nguyệt mắt trông ngông nhìn, "A Đàm." Khương Đàm đưa lưng về phía nàng, "Ba ba ba cấp Đoạt Vận Châu vé mấy cái phủ, cùng Đoạt Vận Châu câu thông, đừng hãm chơi, đừng làm ác, quá đoạn thời gian tiếp ngươi trở về." Đoạt Vận Châu run bần bật Khương Đàm đem chìa khóa đặt ở trên bàn, lại trở về phòng rửa mặt kê mặt màng. khư như nguyện nhân cơ hội cởi xuống đoạt vật châu, hốt hoảng mà chạy. Khương Đàm dán mặt nạ từ phòng rửa mặt ra tới thời điểm, Tiểu Lê vừa vặn tiến vào, nàng đại kinh thất sắc, lao bản ngươi cũng sẽ kê mặt màng. "Ai cho ngươi?" Khương Đàm nhìn chìa khóa thượng biến mất đoạt vật châu, đem mặt nạ một triệt, quấn quần a, "Hảo, dán xong rồi." Ngày thứ ba chỉ đơn giản thu một lát liền kết thúc, đại gia từng người về nhà. Khương Đàm cũng trở về nhà. Nàng trước no no ngủ 2 ngày, hôm nay, Tiểu Lê tới, kích động nói, "Khương tỷ, ngươi siêu thoại có cái như tiếp." Ở Khương Đàm siêu thoại, một cái tên là Ngụy Tấn Danh lưu người đã phát cái thiệp, à, ta qua kích động, mấy ngày nay vận khí thật tốt, hết thể từ 3 ngày trước nói lên, 3 ngày trước, ta thấy được A Đàm Phát Hảo vận phù, buổi chiều đi ra ngoài liền quát quát nhạc trúng thưởng, tuy rằng mới 10 vạn khối, chính là đây là ta lần đầu tiên trúng thưởng a." Ngày hôm sau, ta luận văn phát biểu, ngày thứ 3 Nhà ta đã xảy ra một kiện hỷ sự, thiên A, liên tiếp 3 ngày, vận may liên tục A. Phía dưới một đống người cùng tiếp, cùng ta dùng mình bạn trai xin lỗi. Hôm nay vừa mới thu được cái mộ công ty họ phở. Ta cũng trúng thưởng. Vì thế, đại gia sôi nổi suy đoán, sẽ không A đàm họa chính là chân chính hảo vận phù đi. Ngụy tấn danh lưu nói, đương nhiên rồi, ta hỏi qua ông nội của ta bằng hữu A đàm họa hảo vận phù công lực rất mạnh, nói hắn sư thúc đều họa không ra. Có người kinh ngạc cảm thán. Người ra ra bằng hữu sư thúc, kia đến bao lớn tuổi? Thiệp đã bị đỉnh thành nhất tiệp, rất nhiều người đều ở kể ra may mắn trải qua, tiểu Lê kinh ngạc cảm thán, "Khương tỷ, ngươi cũng thật lợi hại." Nàng phiên phiên hồi bổ, "Đương nhiên tiêu to, Khương tỷ ngươi lại lên hót seat up." Một cái hot seat up đang ở nhanh chóng bay lên, thật phù môn trưởng môn nhân nói Khương Đảm, là một cái huyền học loại tóc sâu, người chủ trì phỏng vấn chính là thật phù môn trưởng môn nhân, một cái dâu hoa dâm tiên phong đạo cốt lão nhân, hắn đĩnh đạc mà nói, Từ vẽ lưu trình đến phụ chủng loại, cuối cùng đông nhiên nói tới Khương Đàm. Hắn nói, có một cái bằng hưu cho ta nhìn cái video, một cái nữ minh tinh đang ở vẽ bùa, thủ pháp của nàng thập phần thuần thụ, hơn nữa thành phụ có kim quang, đây là cực phẩm hảo vận phụ. Hắn còn thả ra Khương Đàm vẽ video nói, ta hy vọng ưu tú huyền học nhân tải có thể đến chúng ta môn phái tới, đối, chính là cái này Khương Đàm, đương minh tinh quá lãng phí. Ở thời đại này, mọi người sẽ không quá bài xích huyền học. Rất nhiều người đối huyền học còn thực cảm thấy hứng thú, cho nên, rất nhiều người đều nhìn thăm hỏi, đối Khương Đàm sinh ra hứng thú, sờ đến Khương Đàm với bố, thấy được cái kia nhở rán. Thật phú môn trưởng môn nhân nói Khương Đàm thực mau nhận nghị, tới rồi địa vị cao, cái kia thiệp cũng bị đỉnh đi lên, rất nhiều người đi xem, đại gia nghị luận sôi nổi. Không thể nào, nguyên lai like Khương Đàm ngày đó vẽ bửa là nghiêm túc. Ta cho rằng làm cái thủ thế, uy lực lớn như vậy sao? Nàng có hai ba trăm cái fans đều tăng lên vận khí. Này nhưng quá thần kỳ. Ngày đó ta còn cười nhạo nàng lập huyền học nhân thiết tới, nguyên lai like là thật sự. Vô nghĩa, đương nhiên là thật sự. Kia chính là thật phù môn trưởng môn nhân ai, rất nhiều minh tinh phú hào tìm hắn cầu phù, hắn không cần thiết thế khương Đàm thổi bê được chứ. Rất nhiều người nghe tin mà đến, đều tụ tập tới rồi khương Đàm hảo vận phù video phía dưới hướng nguyện, có còn ở khương Đàm lấy bù hạ cầu phù. Khương Đàm fans có điểm hoảng, không phải ta phấn cái nữ minh tinh, không phải thiên sư a. A Thật phủ môn trưởng môn nhân nói A đàm đường mình tinh lãng phí, hắn có phải hay không muốn nhận A đàm đường đổ đẹp A, không cần A, A đàm đẹp như vậy, đi đương thiên sư mới lãng phí ô hào Hảo hoảng, A đàm không cần đi, không cần lãng phí mỹ mạo của người A. Chính là, thiên sư thực kiếm tiền, sợ quá A đàm rời đi. Kia, yeah. tiếp tục đầu phiếu đi, nhất định phải làm A đàm biết, đường Minh tinh cũng là có tiền đồ. Khương đàm phèn đầu phiếu nhiệt tình liên tục tăng vọn. Cái kia yêu thích nhất thần tượng đầu phiếu đã thực mau tới rồi đệ nhị. Khương đàm cảm thấy bọn họ quá điên cuồng chạy nhanh đã phát cái tự trụ, xứng văn, chớ hoảng sợ, không đi. Các fan xôi chào, a a, a đàm hảo ấm lòng, còn tới an ủi chúng ta, cảm động. Ô ô nàng cũng thật hảo, cho chúng ta họa vận may phủ, nhìn đến chúng ta luôn cũng còn tới chân an chúng ta. Ta càng thích nàng làm sao bây giờ. Các fan tiêm máu gà giống nhau đầu phiếu, ẩn ẩn có đuổi theo thượng đệ nhất ý tứ. Khương đàm. Thất sách ra, buồn ý là làm cho bọn họ thả lỏng một ít, đừng như vậy liều mạng đầu phiếu, giống như nổi lên phản hiệu quả. Tiểu Lê, Khương Tỷ, người còn không có học được đường một cái thần tượng, nếu muốn biện pháp kích thích các nàng, làm cho bọn họ đầu phiếu A khắc kim A, còn có cố phấn. Khương Đàm nghiêm túc, ta không cần, không cần đầu phiếu, cũng không cần khắc kim. Nàng thực kính nghề có chút phèn x, vì một cái không quen biết người, có thể cực cực khổ khổ đầu phiếu, khắc kim, hao phí thời gian cùng tiền tài chính mình lại cái gì đều không có được đến. Nàng gánh bắt fans tình yêu, lòng có cảm kích, lại không hy vọng các nàng ở trên người nàng lãng phí thời gian cùng tiền tài. Tiểu Lê nói, có fans có lưu lượng mới có thể có càng nhiều tài nguyên, tỷ như đại ngôn, tỷ như thượng tổng nghệ cùng chụp TV điện ảnh cơ hội. Nàng đều không cần. Nàng có thể dựa thiên sư bản lĩnh kiếm tiền, căn bản không cần đại ngôn phí cùng thủ lao đóng phim. Nàng chỉ nghĩ thích nàng này đó fans có thể hảo hảo sinh hoạt. Khương Đàm, Nếu không rời khỏi đầu phiếu. Tiểu Lê liên tục lắc đầu, "Tỷ, không được à, ngươi fans đều nỗ lực rất nhiều tiền, ngươi hiện tại rời khỏi, các nàng vất vả không phải uổng phí sao?" Khương Đàm nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, quá hai ngày ngươi lại qua đây." Một vòng lúc sau, Tiểu Lê tới, Khương Đàm trong tay đã có một cái linh hoạt kỳ ảo cổ. Nàng hai tay gõ cổ, nhẹ nhàng ngâm sướng, linh hoạt kỳ ảo tiếng chống âm linh hoạt kỳ ảo xa xưa, Khương Đàm tiếng ca nu chứa khỏi, Tiểu Lê đều nghe ngây người. Thu xong, nàng nói, Khương tỉ, hảo thần kỳ, ta nghe xong ngươi thanh âm đầu vóc thanh tỉnh rất nhiều. Khương đàm đắc ý, đương nhiên, đỉnh cấp thiên sư ngâm sướng, tự nhiên uy lực phi phạm. Nàng đem video truyền đi lên. Nàng ăn mặc màu trắng váy áo, để mặt mục, tóc tùy ý chát cái viên đầu, khoanh chân ngồi, đem cổ đặt ở trên đùi, bên gó biên nhẹ nhàng ngâm sướng. Các fan lập tức tạc, hoa, wow, ta đảm quá mức mỹ mạo, đây là tố nhan đi. Đúng không? Ô oh, ô oh, oh, mặt mày như hoa A, xem không đủ Nhìn xem này thon dài thiên nga cổ, nhìn xem này nhỏ dài bàn tay trắng, nhìn xem này mỹ lệ thủ đoạn, hô lưu. Khương Đàm thất vọng rồi, các nàng như thế nào lại phát hiện không được trọng điểm. Tiểu Lê, ngươi liền nhận mệnh đi, ngươi friends đều là nhang cổ, có ngươi mặt ở, các nàng nhìn không tới mặt khác. Khương Đàm yên lặng đăng ký tiểu hảo. Đương nhiên, Ngụy Tấn Danh Lưu đã phát một cái thiệp, các ngươi thật là cấp thấp nhang cổ, căn bản không hiểu biết a Đàm dụng tâm lương khổ. Hiện tại, lập tức, nhắm mắt lại. Nghe một chút á đàm tiếng ca. Có người kỳ quái, lại làm sao vậy? Á đàm lại vẽ bữa sao. Ngụy tấn danh lưu, nhắm mắt, nghe. Rất nhiều người thật sự nghe lời nghe xong, nghị luận lại khởi. Hoa, wow, ta nghe xong một lần, cảm thấy hai thính mắt tinh, thoải mái đến không được. Ta tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay vẫn luôn hôn hôn chầm chầm. Nghe xong hai lần á đàm ca, đầu vóc lập tức thanh minh. Ta mất ngủ, vừa rồi thế nhưng ngủ một giấc, thần kỳ đi. À, ta cũng là... Đánh bảng đánh eo đau bối đau, vừa rồi nghe xong A Adam ca, lập tức liền tinh thần. A Adam không phải là thần tiên đi. Khương đàm vui mừng, bọn họ rốt cuộc tìm được trong điểm. Nàng chú ý tới ngụy Tấn Danh Lưu, đây là cái kia nói hắn ra ra bằng hữu là đạo sĩ fans, lần trước cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện hảo vận phụ. Xem ra người này không đơn giản. Nàng mở ra hấy bộ nhìn nhìn, có chút fans sẽ cho nàng phát tin nhắn, tỉ như làm nàng nhiều hơn nghỉ ngơi A, phát út ảnh sẽ phỉ A linh tinh, phiên phiên. Đồng nhiên tới một cái tin nhắn, là ngụy Tấn Danh Lưu. Ngụy Tấn Danh Lưu, A Đàm, ông nội của ta bằng hữu muốn gặp người, hắn là thật phù môn trưởng lão, trưởng môn là hắn sư thúc, A Đàm nhị có thời gian sau. Khương Đàm suy nghĩ một chút, trả lời, hảo. Ngụy Tấn Danh Lưu hương phấn, ngươi thật là A Đàm. Ngươi thế nhưng hồi ta tin tức, quá kích động. Ngươi trưởng nào thì trông thấy trưởng lão A. Khương Đàm, chờ ta tin tức. Nàng đối thật phù môn tương đối cảm thấy hương thú. Muốn hiểu biết một chút thế giới này, thiên sư nhóm bản lĩnh gặp đồng hành. Bất quá, đến chờ nàng đem gần nhất sự tình giải quyết. Một vòng sau, thanh xuân tốt đẹp vô hạn bá ra, tiểu lê nhìn toàn tập, xem xong liền phát hỏa, quá không biết xấu hổ. Đã sớm biết cái này tổng nghệ thường xuyên hạt cắt nối biên tập, hiện tại nhưng lĩnh giáo tới rồi. Khương Đàm cũng nhìn một chút, phát hiện Khương Như Nguyệt gầm hạt, cát, ném tới nam nhân trong lòng ngực từ từ xấu mặt màn ảnh đều cắt rớt. Ở các nối biên tập hạ, Tân mục tổ còn đơn độc cấp Khương Như Nguyệt bỏ thêm lựa kính, có vẻ nàng môi hồng răng trắng, cuối cùng không như vậy khó coi, hơn nữa, cơ hồ không có hai người kề tại cùng nhau cùng khung màn ảnh. Ngay từ đầu chính là Khương Như Nguyệt củ cải ngồi xổm cao quang thời khắc, nàng khí phách hăng hái, Khương Đàm tắc lốc nốc. Thơ Tử Tơ Bông lệnh, dứt khoát không có Khương Như Nguyệt màn ảnh, bởi vì Tơ Bông lệnh cuối cùng cơ hồ là Khương Đàm cá nhân tú trưởng, màn ảnh cũng bị cắt rất không ít. Tóm lại, chính là bỏ thêm một ít lung tung rối loạn thứ yếu đồ vật. Vừa đến khương đàm cao quang liền cắt rất hoặc là màn ảnh chuyển hướng người khác. Nhưng thật ra cho Du Minh Cẩn cùng Lục Niêu không ít cao quang, ngay cả quách Quỳnh màn ảnh đều sờ so khương đàm nhiều. Cuối cùng Du Minh Cẩn cùng Lục Niêu ca hát lúc sau, thế nhưng còn có Khương Như Nguyệt ca sướng thời gian, vừa thấy liền biết là hậu kỳ quay bủ, trách không được tiểu Lê sinh khí đâu. Chuyển phát tin video làn đạn, cùng với tiết mục gậy bố hạ, thủy quân cơ hồ muốn sập em. Hoa, Nguyệt Nguyệt vận động năng lực không tồi ai, không hổ là vận động cao nhân. Nguyệt Nguyệt ca hát thật là dễ nghe. Du Minh cẩn hào xoá, hắn là bởi vì Nguyệt Nguyệt đi tổng nghệ sao? Lần này thủy quân thông minh, bởi vì khương Như Nguyệt màn đánh thiếu, bọn họ khen cũng ít, chuyên môn đi khen Phạm Vũ hoặc là Du Minh cẩn lục nhiêu đáng người, chính là không đề cập tới Khương Đàm. Bất quá, có người cảm thấy không thích hợp. Lần này xem mơ màng hồ đồ, thanh xuân đoàn đội mỗi lần tỷ thí đều thua sao? Buổi chiều tơ bông lệnh tỷ thí thời điểm, Khương Như Nguyệt như thế nào không thấy? Đúng vậy. Phía trước Khương Như Nguyệt màn ảnh nhiều nhất, như thế nào lần này ít như vậy. Có xem qua phát sóng trực tiếp người hầm hầm nói, thật quá đáng, này không phải khi dễ người sao. Khương Đàm nhiều ít cao quan thời khắc như thế nào cũng chưa. Tiết mục tổ cắt rất Khương Như Nguyệt xấu mặt màn ảnh ta hiểu, làm gì đem Khương Đàm màn ảnh cắt. Xuất sắc bộ phận đều ở Khương Đàm. Không rõ nguyên do người hỏi, như thế nào xuất sắc bộ phận ở Khương Đàm. Không nên là Khương Như Nguyệt sao. Có người phát video, mọi người xem xem. Không đến nửa phút, hắn video không có, Thủy quân chen chúc tới, nào cái gì đâu. Vì cái gì cắt rất Khương như Nguyệt. Còn không phải nàng vẫn luôn giúp phế vật Khương Đàm. Nguyệt Nguyệt bận tâm tỉ mội tình, chuyên môn cấp Khương Đàm phóng Thủy đâu, nếu không Khương Đàm bọn họ đội ngũ có thể thắng. Chính là, Nguyệt Nguyệt quá thiện lương. Thủy quân luôn luận lập tức đem người nọ phát thiệp bao phủ, người nọ nóng nảy, thật là đổi trắng thay đen, rõ ràng. hắn thiệp lập tức bị xóa, hào cũng bị phong Khương Như Nguyệt vẫn luôn phải người nhìn chầm chầm đâu, nàng khẩn trương hỏi Đoạt Vận Châu, hệ thống, lần này không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì, ngươi lại không phải lần đầu tiên bác Khương đàm nước bẩn, mỗi lần không đều là dùng thủy quân đem dư luận áp xuống đi sao. Đoạt Vận Châu lười nhắc nói. Khương Như Nguyệt nắm chặt nắm tay, đúng vậy, lần này ta nhất định phải đem nàng áp xuống đi. Đoạt Vận Châu, hòa không ít tiền đi. Khương Như Nguyệt thì đau đúng vậy, ta làm ba ba dịch công ty tiền. Còn tìm cái huyền học đại sư Áp Khương Đàm khí vận, thủy quân, huyền học đại sư, hơn nữa người, ta không tin Khương Đàm có thể định được. Đoạt vận Châu hử lạnh một tiếng. Bên kia, tiểu Lê lật xem trên mạng bình luận, mau khí điên rồi, cái gì ngoạn ý nhi, Khương Như Nguyệt cũng thật không biết xấu hổ. Khương Đàm tham dò nhìn xem, tấm tắc, Khương Như Nguyệt cũng thật bỏ được tiêu tiền. Khương Như Nguyệt đích xác hoa rất nhiều rất nhiều tiền, mua vô số thủy quân khống chế dư luận cùng xóa tiếp, có xem qua phát sóng trực tiếp người phát video. Nàng liền tiêu tiền làm người xóa. Nghịch phản mọi người cùng Khương Đàm Fans hầm hầm tiếp tục phát, sau đó Khương Như Nguyệt tiếp tục xóa, tiền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Nàng chính mình cũng dưỡng thủy quân đâu, bởi vì Khương Đàm mặc kệ, bọn họ càng ngày càng tiêu ngạo, ở thanh xuân tốt đẹp vô hạn video hạ khắp nơi biểu đạt. Biết vì cái gì Tơ Bông lệnh cơ hồ không Khương Như Nguyệt sao? Nàng ở đương Khương Đàm quân sư, Khương Đàm nói ra thơ từ đều là Khương Như Nguyệt trộm nói cho nàng, vì làm phế vật Khương Đàm làm nổi bật. Khương Như Nguyệt giàu thúi ruột. Ta liền kỳ quái đâu, Khương Đàm không phải gì đều sẽ không sao. Như thế nào có thể nói ra như vậy nhiều thơ tử, nguyên lai like là Khương Như Nguyệt giáo. Chứng ngại đua tiếp sức cùng bơi lội tiếp sức đều là Khương Như Nguyệt nhường Khương Đàm, bằng không thanh xuân đoàn đội không có khả năng thắng. Khương Như Nguyệt đối nàng tỷ tỷ thật tốt, đáng tiếc nàng tỷ tỷ là cái bạch nhãn lang. Nhìn này đó vô sỉ ngôn luận, tiểu lê sắp tức chết rồi, nàng nỗ lực phát video, hào đều bị phong mấy cái Dù Minh Cẩn cùng Lục Nhiêu Quách Quỳnh cũng mau tức chết rồi, bọn họ biết Khương Đàm có kế hoạch, không dám tự mình động thủ, chỉ là không ngừng tin nhắn Khương Đàm. Quách Quỳnh, Khương Đàm ngươi hảo có thể nhẫn, mau phản kích ta, ta thủy quân tùy thời đợi mệnh. Lục Nhiêu, Khương Đàm, động thủ đi, ta nhịn không được. Dù Minh Cẩn, An rau quả làm gì? Ta cho ngươi đưa đi. Khương Đàm một đám hồi phục, chờ một chút, đừng nóng nội, ta thích xem Khương như nguyệt tiêu tiền. Đàm nhìn nhìn internet như mày Khương Như Nguyệt như thế nào không mua Hoa Xệ ấp. Tiểu Lê Minh Bạch nàng ý tứ, vội vàng nói, "Khương tỷ, lần này Khương Như Nguyệt toàn ngôi cao dư luận áp chế, so mua Hoa Xệ ấp còn tiêu tiền, nàng thật sự hoa rất nhiều rất nhiều tiền." Ngụ ý, "Đủ rồi đủ rồi, đừng lại ngại Khương Như Nguyệt hoa thiếu, Khương Như Nguyệt phòng trừng đều vay tiền marketing." Khương Đàm thực thất vọng, "Khương Như Nguyệt lá gan như thế nào thu nhỏ." "Mua Hoa Xệ ta, Nhiệt một. "Tiểu Lê." Khương Như Nguyệt bên người, Đoạt Vận Châu cũng ở nỗ lực Nó hỏi Khương Như Nguyệt, ngươi như thế nào không cho Khương Đàm mua hát hót xệ ấp? Khương Như Nguyệt do dự một chút, ta sợ đem nàng bức nóng nảy, hơn nữa, vạn nhất du minh cẩn cùng Lục Nhiêu ra tay. Đoạt vật châu, hải, bọn họ mới sẽ không ra tay đâu, tiết mục tổ nhưng cho hai người bọn họ không ít cao quang, nói nữa, bọn họ cùng Khương Đàm quan hệ cũng giống nhau à? Khương Như Nguyệt ánh mắt sáng lên, thật sự. Đoạt vật châu, đương nhiên, mới nhận thức bao lâu a đâu ra như vậy nhiều giao tình. Khương Như Nguyệt còn có điểm do dự, đoạt vận châu sinh khí, ngươi như thế nào như vậy phế? Tiêu tiền lại là xóa tiếp lại là Thỉnh thủy quân, còn không dám mua Hốt Xệ ập. Khương Như Nguyệt cắn răng, "Hảo. Thứ mau, hai cái Hốt Xệ ập thăng đi lên." Khương Như Nguyệt giúp Khương Đàm thắng tơ bông lệnh, Khương Như Nguyệt phóng thủy. Thủy quân nhóm ở Hốt Xệ ập Vũ Thái Quá. Nhìn đến Hốt Xệ ập đi lên, Khương Đàm vừa lòng, "Hảo, có thể bắt đầu rồi." Một cái Hốt Xệ ập lặng lẽ bay lên, Khương Đàm tơ bông lệnh phát sóng trực tiếp đoạn ngắn. Điều thứ nhất chính là tơ bông lệnh toàn bộ phát sóng trực tiếp video. Khương đàm fans cùng người qua đường nhóm thực mau sờ soạn lại đây, xem xong video, mọi người nháy mắt tạc. chương 26026 Khương như nguyệt nhìn chầm chầm vào hot xệ ở đâu, nhìn đến Khương đàm tơ bông lệnh phát sóng trực tiếp đoạn ngắn ngồi hỏa tiễn giống nhau đi lên trên, nàng nóng nảy, hỏi vương linh, chúng ta không phải chào hỏi qua sao. Không thể làm Khương đàm hot xệ ợp đi lên, kia mặt không phải đáp ứng rồi. Vì điểm này, nàng nhưng hoa không ít tiền chuẩn bị. Vương Linh chạy nhanh liên hệ kia mặt, chỉ chốc lát sau, nàng sát mặt ngừng trọng nói, không được, kia mặt nói áp không được. Khương Như Nguyệt càng sốt ruột, như thế nào sẽ áp không được đâu. Chúng ta cùng bọn họ hợp tác lâu như vậy. Vương Linh lắt đầu, phòng trừng Khương đàm kia mặt có càng có bối cảnh người trong lưng, hoặc là hoa càng nhiều tiền. Khương Như Nguyệt cắn răng, hệ thống, người giúp giúp ta. Phía trước, mỗi lần đến loại này thời điểm, hệ thống đều sẽ ra mặt, dùng huyền học đem người đối diện hót sẽ tập áp xuống đi. Đoạt Vật Châu, ngươi từ từ. Khương Như Nguyệt lòng nóng như lửa đốt chờ, cái kia hot seat gặp đều tạc. Khương Đàm Tơ Bông lệnh phát xong trực tiếp đoạn ngắn, Khương Như Nguyệt giúp Khương Đàm thắng Tơ Bông lệnh, Khương Như Nguyệt phóng thủy ba cái hot seat gặp từ trên xuống dưới từng hàng suốt, dưới, thị giác kích thích cực cường, cơ hổ mỗi cái nhìn đến người đều đi vào nhìn nhìn. Sau khi xem xong, mọi người lòng đầy căm phẫn. Thật không biết xấu hổ, Khương Như Nguyệt đổi mới vô sỉ hạ cố, rõ ràng chính mình gì đều không biết, là cái bao cỏ. Còn nói cấp Khương đàm phóng thủy, nàng đánh giám. Đúng vậy, nàng chính là đánh giám. Ha ha, mất mặt, còn dám mua hót ấp nàng đầu vóc hư rồi đi. Tức chết ta, rốt cuộc có thể nói ra lời nói, Khương Như Nguyệt không biết xấu hổ, phi. Ta xem qua phát sóng trực tiếp, đại hào phát video bị phòng, nổi giận, Khương Như Nguyệt thật là lại xuẩn lại độc Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người, Khương Như Nguyệt cả đời hắc Rất nhiều phía trước hảo cảm Khương Như Nguyệt người cũng chịu không nổi. Nhìn như vậy nhiều công chúng hào phát văn trương, một tiểu khen khương như nguyệt đa tải đa nghệ nhân phẩm hảo, không nghĩ tới nàng thế nhưng là loại người này, lự kính nát, về sau không bao giờ tin trên mạng tin tức. Trên lầu ngươi ngốc sao, công chúng hào cùng ngạc marketing đều là thu tiền, ai đưa tiền nói ai lời hay. Càng nhiều người bị khương đàm kinh diễm, không thể nào, khương đàm cổ thơ từ lợi hại như vậy sao? Nàng một người nói nhiều như vậy. Khương đàm hảo Soái cuối cùng một người sLA toàn trường, đồng A. Nàng như thế nào đẹp như vậy, đây là tài mạo song toàn sao. Không được, ta tưởng phấn. Khương Như Nguyệt mau vội muốn chết, một mặt liên hệ vị kêu huyền học đại sư, một mặt thúc dục đoạt vận châu, một mặt làm vương linh liên hệ người triệt hót xệ Đáng tiếc, vị kêu huyền học đại sư vẫn luôn không trở về tin, đoạt vận châu qua nửa ngày mới nói, không được, khống chế không được. Khương Như Nguyệt cấp khóc, hệ thống ngươi không phải không gì làm không được sao. Phía trước còn đem hai người hồn phách thu tới, ngươi mau ra tay. Giao hấn một chút những cái đó đâm đâm bá video người, làm cho bọn họ ra thai nạn xe cổ đâm chết bọn họ. Đoạt vận châu, Khương Như Nguyệt ngươi như vậy thiếu đạo đức cũng không sợ phản vệ. Khương Như Nguyệt, trên mạng lên men càng ngày càng lợi hại, nhìn đến video người càng ngày càng nhiều, châm trọng chính là, ba cái hot setup còn liền ở bên nhau, mọi người ánh mắt đầu tiên xem xong song marketing nói Khương Như Nguyệt phóng thủy giúp Khương đảm để nhị mắt liền thấy được tơ bông lệnh hoàn chỉnh video. Mọi người đều cảm thấy chỉ số thông minh đã chịu cực đại vũ nhục, phẫn nộ phát ra tiếng, đem khương Như Nguyệt mắng máu chó phun đầu, bởi vì người quá nhiều, những cái đó thủy quân căn bản không không được. Khương Như Nguyệt sức đầu mẹ chán, chính là lại có hai cái hot sexer xuất hiện, Khương Đàm Khương Như Nguyệt cùng cùng, Khương Đàm chướng Ngại đua tiếp sức. Khương Đàm Khương Như Nguyệt cùng cùng hot sexer là Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt hai người cùng khung video. Khương Đàm chướng Ngại đua tiếp sức còn lại là chướng ngại tiếp sức hoàn chỉnh video. Đương nhiên bao gồm Khương Như Nguyệt gặm hạt cắt cùng té ngã. Bởi vì trước mấy cái hot xệ ớp, đại gia đối Khương Như Nguyệt chán ghét đã tới rồi cực điểm. Vì thế, tại đây hai cái hot xệ ớp, đại gia tận tình trào phúng, lời nói một cái so một cái khó nghe. Ha ha, nguyên lai like Khương Như Nguyệt vận động tiểu thiên tài, bơi lội cao nhân nhân thiết đều là giả, kẻ lừa đảo. Nàng gì đều không biết, đều là làm ra tới nhân thiết. Có người còn nói nàng xinh đẹp, cùng Khương đàm một so, nàng gương mặt kia quả thực là thai nạn. Khó coi chết đi được, loại người này như thế nào đương minh tinh. Dung mạo tài nghệ thân cao dáng người, mọi thứ lấy không ra tay, nàng như thế nào có mặt ngốc tại giới giải trí. Máng xong Khương Như Nguyệt, đại gia ánh mắt vẫn là chú ý tới rồi Khương Đàm. Lần đầu tiên phát hiện, cùng Khương Như Nguyệt một tương đối, Khương Đàm làn ra hảo bạch ra, dáng người thật tốt, ta trước kia mắt mù sao. Khương Đàm động tác hảo nhanh nhẹn bơi lội cũng mau phía trước ai nói nàng gì đều sẽ không. Nhân ra rõ ràng chính là toàn năng lớn lên đẹp lại đa tài đa nghệ, thật là cái bảo tàng tiểu tỷ tỷ, lòng ta động. Lần đầu tiên có tưởng phấn một người xúc động, a a a, ta nhất khinh thường truy tinh nữ hải a. Khương Như Nguyệt nhịn không được đi xem, ghen ghét đều phát cuồng. Minh Tinh sợ nhất ốc, lần này nàng băng đến hoàn toàn, phát rất nhiều thoát phấn, dư lại tới không đến 1 phần 10. Thoát phấn fans cảm thấy đã chịu lừa gạn, có chút còn đương ạn tí fan, ở diễn đàn mắng to Khương Như Nguyệt. Vương Linh cùng Khương Như Nguyệt chật vật bất ham, cấp miệng đều khởi phao. Tương Đàm liền nhẹ nhàng nhiều, nàng Fens cũng một mảnh vui mừng. Tiểu Lê hưng phấn, "Tỷ, ngươi Fens lại ở tăng cao, hoa, wow, lập tức 1500 vạn." Khương Đàm cười ha hả mở ra hối bộ nhìn nhìn, trong lúc vô ý phát hiện Ngụy Tấn Danh Lưu phát tới tin tức, "A Đàm ở sao? Ông nội của ta có việc gấp, muốn gặp ngươi một mặt." Xem thời gian là ngày hôm qua phát tới. Khương Đàm hồi phục, "Ở, làm sao vậy?" Ngụy Tấn Danh Lưu, "Thật tốt quá, A Đàm nếu không ta thêm ngươi cái phải chat, phương tiện liên hệ." Khương Đàm đem số hộ chặt đã phát qua đi, Ngụy Tấn Danh Lưu lập tức bỏ thêm nàng. "Nguyên Lai, like, Ngụy Tấn Danh Lưu tên là Điền Phi Dương, là cái ở giáo nghiên cứu sinh, lập tức muốn tốt nghiệp, trong nhà giống như rất có tiền." Điền Phi Dương nói: "A Đàm, ta đường huynh bị bệnh, hôn mê thật lâu, ra ra tương đối xuất ruột, hắn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, cho ta đường huynh họa cái vận may phủ, giá hảo thương lượng, 50 vạn nhất trăm vạn đều có thể, ngài cứ việc đề." Khương Đàm trong lòng vừa động, "Không tồi a, hào phóng." Nàng lập tức hỏi, không thành vấn đề. Nàng hòa Điền Phi Dương ước định địa điểm, vừa muốn nhích người, Lục Nhiêu phát tới tin tức, A Đàm, làm gì đâu? Khương Đàm đã phát cái đắc ý biểu tình, có đại sinh ý. Lục Nhiêu, cái gì đại sinh ý? Khương Đàm đơn giản nói hạ, Lục Nhiêu lập tức hỏi. Điền Phi Vũ? Khương Đàm, giống như Điền Phi Dương đường huynh là kêu tên này. Lục Nhiêu, có thể A, A Đàm, điền ra người ngươi đều nhận thức, đúng rồi, ngươi như thế nào nhận thức điển phi Dương Khương Đàm, ta phên ra. Lục Nghiêu, điền ra người thế nhưng truy tinh. Điền Lao nhân không đánh gây hắn chân. Khương Đàm không vui, ngươi có ý tứ gì? Ta cái này thần tượng không đủ tư cách. Lục Nghiêu, đúng quy cách, đúng quy cách, điền ra người thực sự có ánh mắt. Lục Nghiêu một mặt xin tha, một mặt đuổi lại đây, hắn tưởng đi theo cùng đi. Thông qua Lục Nghiêu giới thiệu, Khương Đàm mới biết được, điền ra ở Kinh Đô rất có danh khí, bởi vì nhà hắn là thư hương thế gia, điền Lao có ba cái nhi tử. Đều là nổi danh tác gia họa gia cùng giáo thụ, mười mấy cháu trai cháu gái phần lớn ở đệ nhất học phủ đi học, lợi hại thật sự. Hai người cùng nhau tới rồi ước định địa điểm, ở trong quán trà gặp được một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, hắn lớn lên trắng non sạch sẽ, một cổ phong độ trí thức, vừa thấy đến Khương đảm hắn đôi mắt thẳng một chút, sắc mặt tường đỏ, lắp bắp nói, Khương Đảm ngươi, ngươi, ngươi đã đến rồi, thật không tiền đồ, một bên nhìn đi. Một cái hơn 60 tuổi tinh thần quắc thức lão nhân đã đi tới, nhìn đến Khương Đàm cũng là sừng sốt Khương Đại Sư ngư như vậy tuổi trẻ. Lục Nhiêu cũng chào hỏi, Điền ra ra hảo. Điền lao gật đầu, hắn làm hai người ngồi xuống, đơn giản nói một chút. Nguyên lai, like, hắn đại nhi tử nhi tử Điền Phi Vũ năm trước ra thai nạn xe cộ, hôn mê một năm, khoảng thời gian trước đống nhiên tỉnh, chính là, tình lúc sau không đến một ngày lại lâm vào hôn mê, sinh mệnh triệu chứng liên tục giảm xuống, đều mau không được. Điền Lao có một cái bằng hữu là thật phù môn trường Lao, hiểu huyền học, nhìn lúc sau nói Điền Phi vũ khí vận quá kém, cuối cùng thỉnh cái vận may phù, Điền Phi dương xem qua Khương Đàm vẽ bừa, liền cùng ra ra nói, Điền Lao cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lập tức liền đáp ứng rồi. Khương Đại Sư, ngài mang theo vận may phù sao? Điền Lao mong đợi hỏi. Kỳ thật, hắn nhìn đến Khương Đàm, có chút thất vọng rồi, Khương Đàm quá tuổi trẻ thái phiêu sáng, một chút đều không giống huyền học cao nhân. Đàm nói Ngài mang ta nhìn xem Điền Phi vũ đi. Nàng thực chú trọng danh tiếng, một người hôn mê lâu như vậy, tuyệt không gần là khí vận vấn đề. Điền Lao do dự một chút, Điền Phi dương nóng nảy, ra ra, ngươi quên thật phủ môn tiền bối nói như thế nào sao. Á đàm tuyệt đối là cao thủ. Điền Lao suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo, ta mang đại sư đi xem. Vài người đánh xe đi một cái tư lập bệnh viện, trực tiếp thượng tối cao tầng, vào một cái xa hoa phòng bệnh, đi vào, vài người sửng sốt. nơi này có người Một cái bốn năm chục tuổi trung niên nhân chính cung cung kính kính cùng một cái dâu bạc lão nhân nói chuyện, nhìn đến điền lão hắn kêu một tiếng, ba ba, tiếp theo liền thấy được Khương Đàm. Khương Đàm thật sự quá thấy được. Cái kia dâu bạc lão nhân ánh mắt sáng lên, liền phải đứng lên, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống bất động. Trung niên nhân là điền lao đại nhi tử, hắn hương phân nói, ba, phi vũ được cứu rồi, thúc thúc mời tới hoác đại sư, đại sư nói, phi vũ hồn phách bị người câu quá, bị thương hại. Hắn môi cách một tuần tới cấp phi vũ cách làm, lại cho thuốc viên, cấp phi vũ mỗi ngày ăn một cái, 3 năm lúc sau, phi vũ liền có khả năng tỉnh lại. Điền lão cũng thực vui vẻ, thật vậy chăng? Kìa nhưng thật tốt quá. Dâu bạc hoác đại sư khụ một tiếng, ta có thể bảo hắn 3 năm sinh mệnh vô ưu 3 năm lúc sau, chỉ có 50% tỷ lệ có thể tỉnh lại. Điền lão đại cung kính nói, này cũng rất khó được, cảm ơn hoác đại sư. Hoác đại sư ánh mắt không ngừng phiêu hướng Khương Đàm, Khương Đàm lại không xem hắn. Chỉ là đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa trên giường bệnh cái kia người trẻ tuổi. Hoác đại sư lại khụ một tiếng, ta dám nói, toàn bộ kinh đô, cũng chỉ có ta có buồn sự này. Điền lão đại tiếp tục khen tặng, kia đương nhiên, chúng ta phía trước cũng tìm vô số đại sư, đều bó tay không biện pháp, may mắn tìm được rồi ngài, bằng không phi vũ căng bất quá một tháng. Hoác đại sư lại nhìn về phía khương đàm, có điểm không cao hứng, hỏi Điền lão, hai vị này là. Điền lão vội vàng nói, Nga, đây là phi dương bằng Hữu Đi theo lại đây nhìn xem. Hoác Đại Sư, Nga, vị này nữ sinh nhìn có điểm quen mắt ta, nàng còn không phải là cấp fan họa vận may phủ Khương Đàm sao? Điền phi dương vội vàng nói, là nàng, là nàng. Khương Đàm chuyển hướng Hoác Đại Sư, Hoác Đại Sư sờ sờ dâu, không tồi, không tồi, hậu sinh khả quý, Khương Đàm, người hảo vận phù họa không tồi. Hoác Đại Sư đúng là ở thăm hỏi chung khích lệ Khương Đàm thật phù môn trưởng môn. Khương Đàm mỉm cười, cảm ơn tiền bối khích lệ. Nói xong. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng giường bệnh, Hoắc đại sư có chút nóng nảy, "Khương Đàm, ngươi ở vẽ bùa mặt trên rất có thiên phú, chúng ta thật phù môn nhất am hiểu vẽ bùa, ngươi muốn hay không khi ta đồ lại a?" Điền lão đại hòa điền lão đều kinh ngạc, Hoắc đại sư bên cạnh lão nhân càng kinh ngạc, "Sư thúc, ngươi đều mấy chục năm không thu đổ lệ." Khương Đàm không nghe được, nàng nhìn chằm chằm vào trên giường bệnh người trẻ tuổi, nói một câu, đối với hắn tới nói, vận may phù tác dụng không lớn, ta cho hắn họa cái an thần phù, hắn liền có thể tỉnh lại. Sao có thể, an thần phù nào có cái kia vi lực hoác đại sư kêu sợ hãi? Khương Đàm, thử xem sẽ biết. Nàng đi ra phía trước, nâng lên tay phải, vẽ một cái quỷ dị ký hiệu, ngón tay đối với điển phi vũ cái chán một chút, kim quang trật lué, hoàn toàn đi vào điển phi vũ trong cơ thể. Mọi người đều không kịp cản nàng, hoác đại sư một câu khó khăn lắm nói xong, nàng liền vẽ xong rồi phù. Mọi người ngây người, trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, trên giường bệnh người trẻ tuổi mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt. Hắn trọng mắt chuyển động, têu một tiếng, ba ba, ra ra. Phi vũ, người tỉnh. Điền Lao Hòa Điền Lao Đại Đại Hỷ, vọt qua đi. Hoác Đại Sư hai mắt đam đam, lầm bầm nói, sao có thể, sao có thể. Điền Phi vũ đã ngồi dậy cùng ra ra ba ba nói chuyện thiếm, hàn huyên vài câu. Điền Lao Đại mới nhớ tới, chạy nhanh, kêu bác sĩ. Bác sĩ lại đây kiểm tra rồi một chút, không thể tin tưởng tuyên bố. Điền Phi vũ hảo, dưỡng dưỡng liền, có thể xuất viện. Điền Lao Hòa điền lao đại cao hứng đến không được. Một hồi gà bay chó sủa lúc sau, mới nhớ tới Khương Đàm. Khương Đại Sư, thật sự quá cảm tạng ải. Điền Lão Đại lại đây, cung cung kính kính cúc vài cái cung. Hoác Đại Sư rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn trong mắt chuyển động, cũng lại đây thật sâu cúc một cung, Khương Đại Sư, ngài còn thu đồ đệ sao. Mặt sau đi theo Lão Nhân, trưởng môn. Khương Đàm cố ý tìm Điền Phi Vũ nói chuyện nói, bởi vì, hắn đúng là vây ở đoạt vận châu người kia, nàng rất tò mò, hắn là như thế nào chọc tới Khương như Nguyên Lai, like, ở xảy ra chuyện phía trước, Điền Phi Vũ đã là nổi danh họa gia, tùy tiện một bức họa liền có thể bán thượng trăm vạn, ở một lần đấu giá hội thượng, hắn gặp Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt đối hắn rất có hứng thú, hai người hẹn hò vài lần, Điền Phi Vũ cảm thấy không thích hợp, hắn không ngừng là hòa gia, cũng là một cái nhà khảo cổ học, ngày thường tiếp xúc quá không ít lao đồ vật. Hắn cảm thấy Khương Như Nguyệt trên cổ Mộc châu có một cổ tà khí, hơn nữa hồi ước đến chính mình cùng Khương Như Nguyệt quỷ dị hợp ý, hắn cảm thấy có vấn đề. Vì thế lập tức cùng Khương Như Nguyệt phân rõ giới hạn. Kỳ quái chính là, phân rõ giới hạn lúc sau, vốn dĩ mặt mày hồng hào Khương Như Nguyệt bỗng nhiên bệnh nặng một hồi tiếp theo, hắn liền ra thai nạn xe cộ Khương Đàm suy nghĩ một chút, đại khái hiểu biết, xem ra Điển Phi Vũ đã từng cũng là Khương Như Nguyệt con mồi chẳng qua, cái này con mồi quá giàu hoạt, nửa đường chạy. Con ngồi chạy, Khương Như Nguyệt nhiệm vụ không hoàn thành, hẳn là đã chịu trừng phạt, nàng ghi hận trong lòng, rứt khoát hại Điển Phi Vũ. Khương Đàm lập tức đem suy đoán nói cho Điền Phi Vũ, Điền Phi Vũ nổi giận, Khương Như Nguyệt quá đắng giận, thế nhưng dùng loại này ác độc thủ đoạn, nàng chờ. Khương Đàm vừa lòng, Điền ra nhân mạch thực quảng, nhận thức người đều rất có bối cảnh, Khương Như Nguyệt đắc tội Điền ra, chờ bị trả thù đi. Khương Đàm mới vừa hòa Điền Phi Vũ liêu xong, tiền liền đến trướng, Điền ra rất hào phóng, so hứa hẹn cấp còn muốn nhiều. Nàng mới vừa cùng Lục Nhiêu đi ra bệnh viện, liền ở cửa gặp vẫn luôn chờ đại sư Hoắc đại sư dính lại đây chết sống muốn bái sư, chúng quanh trải qua mọi người liên tiếp ghé mắt. Một cái 90 hơn tuổi dâu hoa dâm nhìn rất có khí chẳng lao nhân cung cung kính kính, vẻ mặt nịnh nọt đối với một cái cô nương, cái này cảnh tượng nhưng quá quỷ dị. Có người thậm chí bắt đầu trộm chụp ảnh ghi hình. Hoắc đại sư thực khoát đến ra thể diện, mặc kệ bao nhiêu người vây xem, một ngụm một cái Khương đại sư, một ngụm một cái sư phụ, mặt không đỏ tâm không nhạy, Khương Đàm có điểm đỉnh không được. Hoắc đại sư, chúng ta về sau lại liều đi. Hoác Đại Sư, Hảo, Khương Đại Sư có việc ngài phân phó, ta tùy kêu tùy đến. Lục Nhiêu xem nghẹn họng nhìn chân chối, chờ hai người tránh thoát, lặng lẽ đối Khương Đàm nói, A Đàm, ngươi biết Hoác Đại Sư nhiều lợi hại sao? Ta ba muốn gặp hắn đều không nhất định thấy được đến, hắn thế nhưng... Thế nhưng... Khương Đàm đắc ý, hừ hừ, biết thực lực của ta đi. Xử lý xong rồi chuyện này, cũng chỉ bất quá qua mấy cái giờ, lúc này, hoác sệ ập thượng vẫn như cũ náo nhiệt, Khương Như Nguyệt cũng triệt không đi xuống. Nàng chỉ có thể giả chết, tùy ý vong hưu mang to. Các vong Hữu thật sự tức điên, rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên kiến thức như vậy vô sỉ thao tác. Dư luận vẫn luôn lên men, kia mấy cái hot xệ ở từ đệ nhất bài đến thứ năm, một ngày một đêm cũng chưa đi xuống, biết chuyện này người cũng càng ngày càng nhiều. Khương Như Nguyệt mau vội muốn chết, nàng xin giúp đỡ một cái lại một cái bạn tốt, thậm chí tìm tới các bạn trai cũ, chính là vô dụng, ai đều nói không giúp được. Ngày này một đêm, Khương Như Nguyệt căn bản không chấm mắt, cố tình lúc này thủy quân cùng ngực marketing đều tới tìm nàng tính tiền. Không phải nói tốt cuối tháng tính tiền sao?" Khương Như ngước hỏi. "Bọn họ nói tiêu dùng quá lớn, hy vọng trước đem trong khoảng thời gian này tiền trước thanh toán." Vương Linh cấp Khương Như ngwet một cái giấy tờ. Khương Như Nguyệt vừa thấy liền tạc, như thế nào nhiều như vậy tiền? Vương Linh thở dài, "Ngươi tính tính à, liền nhiều như vậy tiền, ngươi trong khoảng thời gian này mặt trái tin tức quá nhiều, hoa quá nhiều tiền. Hơn nữa, này đó đều là ngươi tự mình liên hệ, công ty mặc kệ Khương Như Nguyệt Mặt Trắng, này cũng quá nhiều tiền. Vì ngăn chặn Khương Đàm, cũng vì ngăn chặn Nàng, Thủy Quân, Xóa Thiếp, Phong Hảo, Họt Sệ Ơ, Ản Marketing từ từ, thật sự hoa quá nhiều tiền. Khương Như Nguyệt mấy năm nay kiếm tiền đều đáp đi vào, còn đem Khương Hạ Tùng một cái công ty tiền dùng hết. Khương Như Nguyệt ấn ấn cái chán, cùng bọn họ nói hạ, quá mấy ngày lại kết. Vương Linh cùng người liên hệ một chút, lắc đầu, không được, bọn họ đều không đồng ý, chỉ cho một ngày thời gian, nếu ngươi không tính tiền. Bọn họ liền thả ngươi Hắc Liêu. Khương Như Nguyệt vẻ thái dương thỉnh thịch thằng nhẹ, cắn răng, vì cái gì bọn họ bỗng nhiên bắt ta? Vương Linh nhíu mày, ngươi có phải hay không gần nhất đắc tội người nào? Vương Linh buồn buồn gõ bàn phím, một lát sau hỏi, ngươi cùng điền ra có cái gì ân oán? Khương Như Nguyệt mặt lập tức thanh, kia mặt vẫn luôn muốn trướng, còn uy hiếp Khương Như Nguyệt, Khương Như Nguyệt chỉ phải xin giúp đỡ Khương Hạ Tùng. Khương Hạ Tùng gần nhất xui xẻo thực, sinh ý không tốt, đầu tư thất bại, hiện tại đã thiếu nợ. Hắn tự thân khó bảo toàn, cũng lấy không ra tiền tới a, khiến cho Khương Như Nguyệt kéo một kéo. Khương Như Nguyệt không kéo cũng không được a, nàng cũng không có tiền. Bởi vì nhân thiết sụp đổ, nàng phía trước hảo bằng hữu phần lớn không để ý tới nàng, nàng tìm thật nhiều người đều mượn không đến tiền. Nàng không trả tiền, thủy quân cùng marketing không làm, vì thế, trên mạng thực mau xuất hiện nàng hắc liêu, liền nàng đóng phim thời điểm chơi lại bài, làm khó dễ tiểu diễn viên sự tình đều thả ra. Dư luận lại khởi, Khương Như Nguyệt khinh không được khốc lốc tìm Khương Hạ Tùng, Khương Hạ Tùng bất đắc dĩ, ra thấp bán hai cái công ty, đem tiền cho Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt cấp các gạc marketing cùng thủy quân tính tiền, thật vất vả lừa gạt qua đi. Trên mạng ồn ào huyên náo, các phóng viên một bức bước nhìn kỹ phát sóng trực tiếp video, phát hiện vấn đề. Thanh Xuân tốt đẹp vô hạn tấm màn đen quá nhiều đi. Không ngừng là loạn cắt nối biên tập vấn đề, các ngươi phát hiện không, Thanh Xuân đoàn đội gian lận. Đúng vậy, bọn họ gian lận, điểm đáng ngờ có tam. Để nhất Thanh xuân đoàn đội đạt được chính là bốn điều nhược manh mối bọn họ vì cái gì trực tiếp đi tinh nguyệt trà lâu. Đừng cùng ta nói bọn họ là đi theo minh tinh đoàn đội, minh tinh đoàn đội tách ra đi bốn cái địa phương, đệ nhị, xe đạp công chỗ nào tới, như thế nào vừa vặn bốn cái, không có quét quỳnh. Đệ tam, thanh xuân đoàn đội làm sao mà biết được chấp đầu ám hiệu. Ha ha, ta đã sớm hoài nghi. Thực rõ ràng, tiết mục tổ nói cho thanh xuân đoàn đội manh mối cùng ám hiệu, còn chuẩn bị xe đạp công. Làm cho bọn họ vượt qua minh tinh đoàn đội, cái thứ nhất đổi tới tinh nguyệt trà lâu, nếu không phải du minh cẩn rời đi, lần này khẳng định là thanh xuân đoàn đội thắng. Cái này tiết mục thật ghê thởm. Vì phủng chính mình khách quý, lần nữa ra lận. Ta không ngừng một lần phát hiện vấn đề này, bằng không khương như nguyệt trình đổi như vậy kém, mỗi lần là như thế nào thắng. Thất vọng, về sau không bao giờ xem cái này tiết mục. Một, tuyệt đối không nhìn. Khán giả lòng đầy cam phẫn, tiết mục tổ nóng này Thanh xuân tốt đẹp vô hạn là bọn họ đứng đầu tổng nghệ, nếu chọc giận người xem, không ai nhìn, bọn họ cái này tiết mục chỉ có thể qua ngừng. Tiết mục tổ khẩn cấp mở họp, thương nghị đối sách, phấn nộ người xem đã vọt tới hộp phỉ xì ổ Weibo, hy vọng tiết mục tổ cấp cái công đạo. Đạo diễn suy nghĩ một chút, lại mang Khương Như Nguyệt, đều là nàng, bằng không chúng ta không đến mức như vậy bị động. Một cái nhân viên công tác do dự một chút, "Đạo diễn, nếu không chúng ta đem Khương Như Nguyệt đẩy ra đi thôi." Đạo diễn do dự thật lâu, Phía trước nghiệp đức công ty đưa tiền, bọn họ ở trong tiết mục vẫn luôn phủng Khương Như Nguyệt, hiện tại thật sự muốn đem Khương Như Nguyệt đẩy ra đi sao. Bên ngoài các vong hữu càng ngày càng phẫn nộ, trước kia tới cái này tổng nghệ bị không công bằng đối đãi minh tinh fans cũng tới, từng câu lên án tiết mục tổ. Bất đắc dĩ, thanh xuân tốt đẹp vô hạn tiết mục tổ đã phát hai điều mới bù, điều thứ nhất là tạ lỗi, thuyết minh là tiết mục tổ sơ sẩy, có người tiết lộ tiết mục manh mối, đệ nhị còn lại là Khương Như Nguyệt rời đi tiết mục thanh minh. Thanh minh vừa ra, Tiết Mục Tổ thủy quân lập tức mang tiếp tố, suy đoán gian lận người là Khương Như Nguyệt, bởi vì cái này, Tiết Mục Tổ đã cùng Khương Như Nguyệt giải ước. Như vậy bình ổn các vong hưu tức giận, đại gia tức giận lại về tới Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt mau khóc đã chết, nàng không có tiền mua thủy quân, cũng không dám cùng Tiết Mục Tổ ngãi kiêng, chỉ phải nhìn xuống. Nàng đối với ba mẹ khóc lớn không ngừng. Khương Hạ Tùng cùng Lưu Nguyệt cầm lại cấp lại thức, điên rồi giống nhau tìm Khương Đàm. Đáng tiếc, bọn họ căn bản liên hệ không đến Khương Đàm thanh xuân tốt đẹp vô hạn không ngừng ở đài truyền hình bá, cũng ở video trang web bá ra, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đi nhìn tiết mục cùng phát sóng trực tiếp đoạn ngắn, sôi nổi truyền phấn Khương Đàm, đối Khương Như Nguyệt chán ghét đến cực điểm. Nô Vận Đức cùng Vương Linh cũng nóng nảy, Nô Vận Đức trầm ngâm một chút, Khương Đàm hiện tại nổi bật chính thịnh, không bằng lợi dụng một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Lê cũng ở lo lắng, người cùng Khương Như Nguyệt rốt cuộc là tỉ muội, vạn nhất Khương Như Nguyệt cái kia số không biết xấu hổ lại lợi dụng điểm này phát thông bản thảo làm sao bây giờ? Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, tiếc nhưng thật là khéo, ta chờ đâu. Chương 27-027 Khương Như Nguyệt là nghiệp Đức công ty cây dụ tiền, nô vận Đức đương nhiên không nghĩ từ bỏ, hắn cùng Khương hạ tùng quan hệ không tồi, lúc này cùng Khương ra người thương lượng một chút. Ngay hôm sau, các đại doanh tiêu hào liền đã phát không ít thông bản thảo. Ác ma kết tinh 1, Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm cảm tình thật tốt, xem, 2 tỷ mội ở chung nhiều hòa hợp. Hình minh họa là cao trung thời kỳ hai người chụp ảnh chung. 2 Học sinh thời kỳ, Khương Đàm tính cách nội hướng, thành tích không tốt, Khương Như Kinh Nguyệt thường cho nàng học bù, hai tỷ muội cảm tình thật tốt ta. Ma Kết Tinh 3, Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm cùng nhau tiến vào giới giải trí, Khương Như Nguyệt đối Khương Đàm rất nhiều chiếu cố, còn cho nàng giới thiệu quá mấy cái đại ngôn. Nghiệp đức giải trí thủy quân bắt đầu làm việc. Hai tỷ muội xinh đẹp lại có tài, cảm tình lại hảo, ở dối trà giới giải trí thật là một dòng nước trong. Đương nhiên cảm tình hảo, rốt cuộc cùng cái ba mẹ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm không tầm thường. Các nàng đều thực hảo, ta thích nàng hai." Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt không có công khai náo cưng quá, cái này thông bản thảo vừa ra, rời đi mọi người lực chú ý. Chính là, luôn có ăn dưa ăn nhiều, tương đối mẫn cả người, lập tức có người nói nói. "Ha ha, lại tới, mỗi lần đều như vậy." Khương Như Nguyệt vừa ra sự, liền đem Khương Đàm lôi ra tới, tới cái tỷ muội tình thâm, nhìn thanh xuân phát sóng trực tiếp còn không rõ sao. Hai tỷ muội bằng mặt không bằng lòng, cảm tình căn bản không tốt. Người bệnh hay quên thật đại, hai ngày trước Khương Như Nguyệt không phải mới vừa đã phát giấm Khương Đàm thông bản thảo sao. Thủy quân nhóm lập tức phản bác, các ngươi tâm tư thật tâm ưu, giấm Khương Đàm nhất định là Khương Như Nguyệt sao. Liền không thể là Khương Như Nguyệt người đối diện, cố ý ly gián các nàng sao. Đúng vậy, nhân ra chính là có huyết thống quan hệ thân tỉ muội đánh gãy xương cốt còn dính gần đâu. Chịu không nổi bị hại vọng tưởng chứng người, ta tin tưởng nàng hai. An Dương an toàn hiểu rõ người rốt của thiếu. Khương Như Nguyệt ngày thường loại này thông bản thảo quá nhiều, Minh Bạch người liền như vậy một chút, những người đó ngôn luận thực mau bị thủy quân áp xuống đi. Tiểu Lê mau tức chết rồi, xem đi, tới, lại tới nữa. Khương Như Nguyệt thật không biết xấu hổ. Khương Đàm mỉm cười, Ai nha, Khương Như Nguyệt phèn thoáng không ý ta. Cũng chưa người cho nàng không bình, ngươi xem, những người này đều là thủy quân, lấy tiền. Tấm tắc, Khương Như Nguyệt thế nhưng còn có tiền. Tiểu Lê, đây là nghiệp đức giải trí thủy quân. Khương Đàm Không có việc gì, ta có kế hoạch. Nàng đem kế hoạch cấp Tiểu Lê xem, Tiểu Lê kích động, hoa, không tồi không tồi, lại cùng Quách Quỳnh Lục niêu mua điểm thủy quân. Khương Đàm, vì cái gì dùng thủy quân? Đối phó nàng, ta một phân tiền đều không nghĩ hoa. Tiểu Lê, tỷ ở giới giải trí hốn, ta không thể như vậy kéo kiệt. Khương Đàm yên lặng đăng nhập chính mình phía trước đăng ký Tiểu Hảo, đã phát một thiên thiệp, tiêu đề, Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt quan hệ thật sự hào sao. Thiệp nội dung Rất nhiều người đều nói Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt tỉ muội tình thâm, sự thật chân tướng như, để cho ta tới cho đại gia phân tích một chút, trước tới xem vài món sự, 1, lý tuấn sự kiện, 2, vòng tay sự kiện, 3, Khương Như Nguyệt thăm hỏi. Thiệp phục bàn lý tuấn cùng Khương Như Nguyệt đoạt vòng tay, còn có một cái Khương Như Nguyệt thâm hỏi video, trong video, Khương như Nguyệt giả mù sa mưa nói, "A Đàm cao trung thời điểm thành tích không tốt, ta nhớ rõ khi đó ta buổi tối về nhà làm xong chính mình tác nghiệp chạy nhanh cho nàng học bổ túc." Rất nhiều thời điểm học bổ túc đến 12 giờ, cuối kỳ thời điểm, A Đàm rốt cuộc đi tới 10 tên. A Đàm không thích chạy bộ, sẽ không bơi lội, ta khuyên nàng thật nhiều thứ nàng đều không cùng ta đi, ai, tỷ tỷ có đôi khi thực tùy hứng. Thiệp lập tức nhiệt, thế nhưng sông lên hot seat ấp, hot seat hạ, rất nhiều người nghị luận. Lý Tuấn sự kiện mọi người đều biết đi. Khương Như Nguyệt cùng Lý Tuấn muốn chia tay, Vu Hạm Khương đàm trên chân. Nhớ rõ, tiếp theo Khương Như Nguyệt đoạt đi rồi Khương đàm vòng tay. Ha ha. Khương Như Nguyệt nhưng đã phát không ít giấm Khương Đàm thông bản thảo, ở thăm hỏi cũng không quên giấm nàng. Ta là Khương Như Nguyệt là cao trung đồng học, ta làm chứng, khi đó Khương Đàm thành tích thực hảo, so Khương Như Nguyệt hảo đến nhiều, Khương Như Nguyệt cho nàng học bổ túc Khôi hài đâu. Khương Như Nguyệt còn nói Khương Đàm không thích chạy bộ, sẽ không bới lội, xem qua thanh xuân tốt đẹp vô hạn cuối cùng một kỳ phát sóng trực tiếp người đều minh bại đi. Bọn họ rốt cuộc hồi quá vị như tới. Hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau. Bọn họ đối Khương Như Nguyệt càng thêm chán ghét. Liên này còn nói cùng Khương đàm cảm tình hảo. Phi! Nhiều như vậy thứ, nàng là tưởng chỉnh chết Khương đàm đi. Này không phải tỉ muội, là kẻ thù đi. Một mặt hung hăng giống người hại người, một mặt hòa giải người quan hệ hảo. Ta lần đầu tiên thấy như vậy không điểm mấu chốt không liêm sỉ minh tinh. Mọi người đối Khương Như Nguyệt chán ghét lại thăng một cấp bậc. An dưa vong hữu trí tuệ là vô cùng, thức mau Bọn họ bái ra càng nhiều Khương Như Nguyệt thăm hỏi video. Bên trong phần lớn đều sẽ nhắc tới Khương Đàm, Khương Như Nguyệt một mặt nói tỉ mội tình thâm, một mặt trong tối ngoài sáng giấm Khương Đàm một chút. Nàng thăm hỏi, đem Khương Đàm đắp nặn thành một cái vô mới không có chuẩn tắc, vụ về bất kham lại tùy hứng không hiểu chuyện người. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được ta phía trước cảm thấy Khương Đàm chẳng ra gì, nguyên lai like đều là Khương Như Nguyệt chuyển ra tới. Càng ngày càng nhiều người phản ứng lại đây. Khương Như Nguyệt luôn cuống, nàng không nghĩ tới. Một cái tân đăng ký không lâu tiểu hào luôn luận thế nhưng khiến cho lớn như vậy thảo luật lượng. Hót xệ ợp đã lên rồi, rõ ràng không phải mua, nàng càng hồ đồ, hót xệ ợp tốt như vậy thượng sao. Tiểu lê cũng nghi hoặc, tỉ ngươi như thế nào lợi hại như vậy, có thể đạt được nhiều như vậy cho hấp thụ ánh sáng nhiều như vậy thảo luật lượng. Khương Đàm mỉm cười, đây là huyền học. Nàng một cái huyền học đại sư, còn có thể liền cái này đều trị không được. Trên mạng, vốn dĩ đã sắp bình ổn phong ba lại đi lên. Mọi người đối Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm sự tình phi thường cảm thấy hứng thú, mọi người sức tưởng tượng là vô cùng, có người thậm chí cảm thấy Khương Đàm không phải thân sinh. Bằng không, thân tỷ mội làm gì giết hại lẫn nhau? Mọi người hỏi nhiều nhất một câu nói, các người nói Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt là thân tỷ mội sao? Nàng hai lớn lên cũng không giống A. Đề tài liên tục lửa nóng. Đồng nhiên, có người đã phát cái mơ hồ video, cái này video vừa thấy liền biết là chụp lén, xem bối cảnh là một cái bệnh viện. Đúng là Khương Như Nguyệt Té Xỉu, Khương Đàm đi thăm, bị Khương Hạ Tùng mắng video. Mọi người xem xong liền sinh khí. Có như vậy bà bà sao? Cấp một cái nữ nhi kết sủ tiền tiêu vặt, làm một cái khác nữ nhi vừa học vừa làm, cấp một cái nữ nhi mua biệt thự, làm một cái khác nữ nhi đi ra ngoài thuê nhà, đối một cái nữ nhi hỏi hàn đận cần, đối một cái khác nữ nhi không đánh tức mắng. Này không chỉ là bất công, đây là đối thân sinh cùng kẻ thù nữ nhi khác nhau đi. Haha, ha, ta liền nói có vấn đề đi. Khương Đàm tuyệt đối không phải Khương Hạ Tùng nữ nhi. Màu cha mau cha. Các vong hưu bái đến lửa nóng, Khương Như Nguyệt phát tỷ mội tình thâm thông bản thảo bị hướng rơi rất tan tác, nô vận đức nóng nảy, hỏi Khương Hạ Tùng, Khương Đàm thật không phải người khuê nữ. Khương Hạ Tùng cùng Lưu Nguyệt cầm cung cấp a lúc này đây, liền bọn họ liên lụy ra tới, bởi vì cái này, bọn họ công ty nghiệp vụ đều đã chịu ảnh hưởng. Loại tình huống này, chỉ có Khương Đàm phát ra tiếng mới có dùng. Khương Hạ Tùng bắt thông Khương Đàm di động, cả giận nói, Khương Đàm, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này ba ba, có nhận biết hay không nguyệt nguyệt cái này muội muội Khương Đàm lười nhắc nói, như thế nào nhận a Khương Hạ Tùng, ngượng ngùng, ta khôi phục ký ức. Khương Hạ Tùng lập tức ách, qua nửa ngày mới hỏi, Khương Đàm, ngươi đều nhớ lại hiểu rõ. Khương Đàm, đối. Khương Hạ Tùng trầm mặt thật lâu sau, ban một chút treo điện thoại. tiểu Lê khẩn trương, thỉ, ngươi vì cái gì bại lộ a Khương Đàm mỉm cười, không có gì, buộc hắn một phen mà thôi. Khương Như Nguyệt gia đã loạn thành một nồi cháo, lưu Nguyệt cầm sắc mặt tái nhận, làm sao bây giờ, Khương Đàm khôi phục ký ức. Khương Hạ Tùng ổn ổn tâm thần, không có việc gì, chúng ta không lưu lại nhậm dấu vết, nàng liền tính nhớ lại tới cũng vô pháp cáo chúng ta. Khương Như Nguyệt nói, chính là, nàng vốn dĩ liền đối chúng ta không cảm tình, hiện tại biết cùng chúng ta không quan hệ, càng không thể giúp chúng ta. Khương Hạ Tùng cắn răng, cái này bạch lang Lưu Nguyệt cầm cùng Khương Như Nguyệt lo lắng sốt ruột, Khương Hạ Tùng nhắm mắt trầm tư trong chốc lát nói, nếu nàng đều đã biết, chúng ta liền không cần thiết giấu giếm, tiên hạ thủ vi cần đi. Khương Hạ Tùng đã phát một cái hơi bù, 12 năm trước kia một ngày, ta gặp một cái tiểu nữ hải, nàng là cô nhi, ta xem nàng đáng thương, liền nhận nuôi nàng. Xứng độ là Khương Hạ Tùng Lưu Nguyệt cầm mang theo ăn mặc công chúa váy Khương Như Nguyệt, đối một cái dơ hề hề nữ hải vương tay. Mọi người vốn dĩ liền ở đối chuyện này suy đoán Nhìn đến Khương Hạ Tùng lên tiếng, đại gia lập tức vọt tới hắn người bù. Đồng thời, 12 năm trước, ta nhận nuôi một cái tiểu nữ hài sông lên hót xệ ợp đệ nhất. Tiểu Lê nhìn ảnh chụp lại tức lại chua sót, Khương tỉ nguyên lai like ngươi khi đó như vậy thảm, ăn không ít khổ đi. Khương đàm nhìn trên ảnh chụp dơ hề hề chính mình, lắc đầu, không có chuyện đó. Khương Hạ Tùng phát kia bức ảnh là nàng mới vừa mất trí nhớ thời điểm, nàng mất trí nhớ sau nơi nơi loạn đi, quần áo đều ố hế, Khương Hạ Tùng giả mù mưa lại đây Có người chụp này bức ảnh, như vậy tưởng tượng, Khương Hạ Tùng còn rất tâm cơ. Khi đó, Khương Hạ Tùng còn không có được đến nàng trong tay tài sản, đương nhiên sẽ không tha nàng đi. Chính là, các vong hữu không biết ta, ở thủy quân dẫn đường hạ, mọi người nghị luận sôi nổi. Khương Đàm quả nhiên là nhận uôi, nàng là một cô nhi a Ai, ngươi xem nàng tóc loạn loạn, quần áo dơ hề hề, giống cái tiểu khất cái, Khương gia người một nhà xuyên tốt như vậy, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Không rõ đại gia vì cái gì khiển trách Khương Hạ Tùng, là hắn cứu Khương Đàm A, nếu không phải Khương Hạ Tùng nhận nuôi nàng, nàng một cô nhi ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Đúng vậy, Khương Hạ Tùng làm một chuyện tốt, cứu một cái mạng người, đại gia vì cái gì mắng hắn đâu. Đại gia có phải hay không đối người tốt yêu cầu quá cao? Các vong hữu sôi nổi tán đồng, thảo luận càng ngày càng nhiều, có chút cấp tiến người đã bắt đầu đoán trách Khương Đàm. Một cái dưỡng nữ, đối ân nhân cứu mạng không biết cảm ơn, ngược lại đoán giận nhân ra đối thân nữ nhi h Này không phải Bạch Nhãn Lang sao? Đúng vậy, Khương Hạ Tùng ra có tiền, có thể bạc đái Khương đàm sao? Thế nào, nhân gia cấp thân nữ nhi mua biệt thự, cần thiết cung cấp dưỡng nữ mua sao? Đây là lon gạo ân, gánh gạo thù sao? Đại gia trọng điểm rời đi, đều ở thảo luận Khương đàm là dưỡng nữ vấn đề, có người thậm chí bắt đầu thương tiếc Khương Như Nguyệt. Nhìn trên mạng thảo luận, Khương Hạ Tùng đắc ý đến không được. Khương Như Nguyệt cùng Lưu Nguyệt Cầm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Nguyệt Cầm cũng đã phát bổ, 12 năm trước Chúng ta nhận nuôi một cái tiểu nữ hài, ngay từ đầu, chúng ta cho nàng sở hưu ăn ngon dùng tốt, hết thể cùng nguyệt nguyệt giống nhau. Chính là, nàng một hồi tiếp một hồi bệnh, chúng ta tìm cái đại sư. Đại sư nói Khương Đàm là tiền mệnh, không thể tiểu dưỡng, bằng không dưỡng không lớn. Chúng ta đành phải rèn luyện nàng, làm nàng tự lập một ít, như vậy, nàng thân mình quả nhân hảo. Nàng lại đã phát một cái hồi bồ, A Đàm, mụ mụ Vĩnh viên ái ngươi. Khương Như Nguyệt cũng phát nói, tỷ tỷ ta cũng ái ngươi Cái này thân tình bài đánh đến không tồi, lưu nguyệt cầm cùng Khương như nguyệt hầy bổ cũng thượng hót xệ ốc Khương đàm kháng không được phú quý. Tiểu lê tức điên, thật thiếu đạo đức, Khương ra người làm gì đâu. Bọn họ mới tiện đâu, bọn họ toàn ra đều tiện. Lục Nhiêu quách quỳnh bọn người khí không được, sôi nổi phát tới tin tức. Lục Nhiêu, A đàm, không thể nhận A, ta nắm tay ngứa. Quách quỳnh, A đàm, ta biết Khương như nguyệt hát liêu, muốn hay không phô. Nhà ta thủy quân tùy thời mệnh du Minh Cẩn làm khương gia phá sản. Khương Đàm giờ khóc dở cười, về trước Du Minh Cẩn, "Du tổng, thời tiết còn không có lạnh, chúng ta không thỉnh hành cái này." Nàng lại hồi chầm gì gì trở về an ủi bạn tốt. Tiểu Lê lo lắng, "Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a, bọn họ đều đang má ngươi." Bởi vì khương gia tam khẩu người đánh tổ hợp quyền, các vong hữu nghị luận sôi nổi. "Thì ra là thế à, ta liền nói sao, khương gia lại không kém tiền, như thế nào sẽ như vậy bạc đái khương Đàm." Thật sự có loại này cách nói Khả năng Khương Đàm Nguyên Lai gia đình tương đối nghèo khó, phúc vận mỏng, khiên không được phú quý, ai, chúng ta hiểu lầm Khương Như nguyện một nhà. Có người nhìn không được, ta không đồng ý, có chứng cứ sao? Liền Khương Đàm như vậy mạo ngươi nói nàng mệnh không tốt, ta không tin. Ngụy Tấn Danh lưu nói, ông nội của ta bằng hưu nói, Khương Đàm là đại phú đại quý mệnh, Khương Hạ Tùng tìm, cái nào đại sư a? Điều ra tới rằng co. Hoặc đại sư, từ Khương Đàm tướng mạo tới xem, nàng là phú quý mệnh, bao lớn phú quý đều khiên được. Hoác Đại Sư nói Khương Đàm bao lớn phú quý đều khiêng được thực mau thượng hót xệ ốc Hoác Đại Sư có tâm lấy lòng thương Đàm, lập tức cho người ta đàn phát tin tức, làm mọi người chuyển phát thêm bình luận. Chú ý hắn đều là các giới nhân vật nổi tiếng, có minh tinh người mẫu, cũng có thương nhập trùm. Ngày thường, những người đó muốn gặp Hoác Đại Sư đều đến hẹn trước, còn không nhất định thấy được đến. Hiện tại xem Hoác Đại Sư chủ động gửi tin tức, nào còn có không đáp ứng. Lập tức, hệ bộ thượng một đống chuyển phát. Du Minh Cẩn Khương Đàm cố lên Khương Đàm Hoác Đại Sư. Quách Quỳnh, Hoác Đại Sư nói đúng, A Đàm lớn lên liền vẻ mặt phú quý, ai nói lung tung, ta chủ y bảo đầu của hắn. Khương Đàm Hoác Đại Sư. Lục yêu, đẹp người trời sinh phú quý. Khương Đàm Hoác Đại Sư. Mô Đại Lão, tin tưởng Hoác Đại Sư. Mô ảnh đế, tin tưởng Hoác Đại Sư. Mô Phú Hảo, tin tưởng Hoác Đại Sư. Vậy bộ thượng một lưu chuyển pháp, đều là danh nhân, các vong Hữu chấn kinh rồi. Không thể nào đại sư hướng người cũng Như thế nào nhiều người như vậy tin tưởng hắn? Còn đều là đại lão. Đúng vậy, này đó đại lão ngày thường cao lãnh thực, căn bản không chuyển phát. Các người ngốc à, hoặc đại sư là thật phù môn trưởng môn nhân, lại sẽ vẽ bùa lại sẽ xem tướng, hắn lợi hại đâu. Ha ha, không biết Khương Hạ Tùng tìm cái kia đại sư là ai, có dám hay không ra tới rằng co. Thí, còn xem không hiểu sao. Khương Hạ Tùng nói bữa, không hảo hảo dưỡng nhân ra, còn mắng chửi người ra là tiện mệnh, chỉ bằng hắn nói ra nói. Liền không đem Khương Đàm đường nữ nhi đối đãi Những cái đó đại lão chuyển phát lúc sau, trong công ty người tiếp tục chuyển phát, lập tức, nhìn đến người rất nhiều. Hoác Đại Sư nói Khương Đàm bao lớn phú quý đều khiêng được thực mau tới rồi nhiệt một. Bởi vì Hoác Đại Sư phát ra tiếng, thực mau, các vong hưu phản ứng lại đây, Khương Đàm tuyệt đối là phú quý mệnh A chính là Khương Hạ Tùng người một nhà làm gì như vậy đối đái nhân ra. Liên tính là dưỡng nữ, cũng không thể như vậy đi. Không hảo hảo dưỡng liên tính. Còn vu hám người khác mệnh không tốt, khiêng không được phú quý, này cũng quá thiếu đạo đức. Khương Đàm lại chầm gì gì đăng nhập chính mình tiểu hào, phát thiếp, Khương Hạ Tùng làm giàu sự. Nội dung, Khương Hạ Tùng có được nhiều gia công ty, xem như cái tiểu phú hào, chính là, đại gia biết không. 12 năm trước, hắn chỉ là thanh phong trấn thượng một cái bình thường công nhân. Trong khoảng thời gian này, Khương Đàm vẫn luôn ở thu thập chứng cứ, tiếc nuối chính là, nàng ba mẹ quá cẩn thận, không lưu lại nhầm dấu vết, nàng chỉ có thể từ Khương Hạ Tùng xuống tay. Nàng Thiệp viết nói, 12 năm trước, Khương Hạ Tùng người một nhà chỉ là giống nhau gia đình, thậm chí mua không nổi phòng, vẫn luôn thuê nhà chủ. Chính là, 12 năm trước một ngày, Khương Hạ Tùng đống nhiên phát nhanh, hắn bên người cũng nhiều một cái nữ hải, hắn mang theo nữ hải cùng người nhà cùng nhau rời đi thanh phong trấn, tới rồi thành phố lớn. Nữ hải kia chính là Khương Đàm. Bọn họ ở cái kia thành thị chỉ ngây người mấy tháng, Khương Hạ Tùng mua vài phòng xếp, Khương Như Nguyệt Thượng sang quý tư lập sơ chung. Bọn họ ăn mặc chi phí cùng phía trước khác nhau rất lớn. Tiếp theo, bọn họ đi tới Kinh Đô, Khương Hạ Tùng mua biệt thự cùng mấy cái công ty. Thiệp cuối cùng, Khương Đàm viết nói, 12 năm trước, Khương Hạ Tùng nhận nuôi Khương Đàm, tiếp theo liền có kết xù tài phú, hắn tiền lại như thế nào tới đâu. Mọi người thích nhất giải đố, rất nhiều người thấy được cái này thiệp, bắt đầu chuyển phát thảo luận. Đại gia suy đoán không sai biệt lắm, Khương Hạ Tùng phất nhanh cùng nhận nuôi Khương Đàm có quan hệ. Một người nói, ta ở Thanh Phong trấn thật nhiều năm. Nhận thức Khương Hạ Tùng, nhà hắn rất nghèo, đố nhiên có một ngày dọn đi rồi, có người nói hắn nhận nuôi một cái người giàu có nữ nhi, được đến rất nhiều tiền. Ông nội của ta ở Thanh Phong trấn Lạc Phong thôn, hắn nhận ra Khương Đàm cùng Khương Hạ Tùng, nói Khương Đàm ba mẹ ra thai nạn xe cộ đã chết, sắp chết đem Khương Đàm phó thác cho Khương Hạ Tùng, trả lại cho Khương Hạ Tùng rất nhiều rất nhiều tiền. Thanh Phong trấn cùng Lạc Phong thôn rất nhiều người ra tới nói chuyện, bái ra Khương Hạ Tùng rất nhiều sự. Tự nhiên, nơi này có Khương Đàm quạt gió thêm tuổi. Nếu không, nào như vậy xảo, vừa vặn nhiều như vậy thanh phong trấn người gia nhập thảo luận. Khương Hạ Tùng sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, được đến Khương Đàm ra tài sản sau, hắn ai cũng chưa nói cho, lập tức rời đi thanh phong trấn tới trước một cái thành thị, chờ Khương Đàm mất trí nhớ lúc sau, lại đến Kinh Đô. Có tiền lúc sau, hắn đem có thể chuẩn bị người đều chuẩn bị, tự cho là thiên y hề vô phùng, hiện tại những người này như thế nào toát ra tới. Lưu Nguyệt cầm so với hắn còn hoảng, làm sao bây giờ a Vạn nhất có người cha chúng ta. Khương Hạ Tùng ổn ổn, không có việc gì, Khương Đàm ba mẹ hẳn là có bí mật, chúng ta chỉ có miệng ước định, một chút chứng cứ đều không có, chúng ta chết không thừa nhận là được. Khương Hạ Tùng tưởng quá lạc quan, Khương Đàm chuẩn bị thật lâu như thế nào sẽ không có sau chiêu. Một người đồng nhiên phát thiếp, ta có chứng cứ, chứng minh Khương Hạ Tùng tài sản đến từ chính Khương Đàm cha mẹ. Người này đã phát đoạn ghi âm, ghi âm, Khương Hạ Tùng nói, Khương Vũ bá phu thê trước khi chết đem Khương Đàm cho ta trả lại cho ta thật nhiều ngọc thạch cùng tiền, hử, không uổng phí ta nịnh bỡ bọn họ lâu như vậy. Bất quá, bọn họ còn để lại một nửa cấp Khương Đàm, ta phải nghĩ cách lộn lại đây. Người kia nói, đừng như vậy đi, nhân ra đều cho ngươi như vậy nhiều tiền, đối Khương Đàm hảo điểm, rất đáng thương. Khương Hạ Tùng, đáng thương cái rắm xứng đáng, ngươi không biết, Khương Đàm xuyên như vậy hảo, đem Nguyệt Nguyệt tức giận đến mỗi ngày khóc, về sau, Nguyệt Nguyệt không cần khóc, làm Khương Đàm khóc đi ha ha. Người kia nói Ngươi như thế nào như vậy không địa đạo? Khương Hạ Tùng ta nhìn là ngươi. Khương Hạ Tùng, Lão Tam, ta đưa ngươi là bằng hữu mới cùng ngươi nói, vốn đang tính toán làm ngươi cùng ta hôn đâu, hiện tại không cần, ngươi tiếp tục đưa ngươi kẻ lưu lạc đi, phi. Ghi âm đến nơi này liền ngừng. Ngươi nọ nói, ghi âm tuyệt đối là thật, có thể giám định. Cái này ghi âm lập tức liền thượng hot xệ ấp, Khương Hạ Tùng ghi âm. Ghi âm phía dưới, các vóng hữu phẫn nộ rồi. Như thế nào có như vậy thiếu đạo đức người Muốn mặt sao? Khương Hạ Tùng thật ghê thởm, hắn mới là bạch Nhã làng, được nhân ra nhiều như vậy tài sản, còn như vậy đối nhân ra hải tử. Ha ha, Khương như nguyệt nhìn đến nhân ra ăn mặc tức giận mỗi ngày khóc, này đến nhiều keo kỳ ta, chắc không được vẫn luôn khi dễ Khương đằng đầu. Khương Hạ Tùng người một nhà nhân phẩm đều có vấn đề, thật là áp độc. Khương Hạ Tùng luôn cuống, cái kia lão Tam như thế nào còn chưa có chết. Hắn thế nhưng còn ghi âm, đáng giận. Láo Tam là hắn phía trước bạn rượu. Là cái từ nơi khác tới người đàn ông độc thân, bị bệnh nan y để, cũng rất nghèo. Sau lại, Khương Hạ Tùng trở về giải quyết tốt hậu quả thời điểm đi tìm Lao Tam, khi đó Lao Tam rời đi thanh phong chấn, mọi người đều nói hắn đã chết, Khương Hạ Tùng tự cho là không thành vấn đề, cũng không để ý. Nào biết, Lao Tam còn sống. Những lời này đó Khương Hạ Tùng đích xác giảng quá. Khương Hạ Tùng cấp giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, xoay quanh, lầm bầm nói, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Nguyệt cầm trong lòng run sợ, ngươi không phải nói bọn họ không chứng cứ sao? Khương Đàm có thể rửa cái này cáo chúng ta sao? Khương Hạ Tùng cao mày chói chặt, không biết hắn còn có hay không mặt khác chứng cứ? Hắn lần nữa may mắn, Khương Vũ ba phía trước không lưu lại nhậm chứng cứ. Thức mau, hắn liền không may mắn, bởi vì, rất nhiều người bắt đầu phát Khương Đàm gặp không công bằng đối đải, tỉ như, đi học thời điểm, Khương Như Nguyệt tiến tư lập trường học, xuyên hàng hiệu ngồi siêu xe dùng quý báo đồ trang điểm. Khương Đàm ở cao trung việc học nặng nhất thời điểm đều ở làm công tránh học phí, ăn mặc mấy chục đồng tiền quần áo, để mặt một vội vội vàng vàng. Khương Như Nguyệt Khương Đàm đồng học bắt đầu phát bình luận, mọi người nhìn, đều khí tạc. Cái gì ngoạn y à, Khương Hạ Tùng thật thiếu đạo đức, hợp lại Khương Đàm vẫn luôn ở chính mình dưỡng chính mình a Phi, nhân ra Khương Đàm ra trước kia nhiều có tiền. Còn nói nhân ra không thể tiểu dưỡng, lừa quỷ đi. Ta khí cả người phát run, lần đầu tiên gặp được như vậy ghê tẩm người một nhà Khương Như Nguyệt còn mỗi ngày tỉ mội tình thâm, phi, et. Mọi người thật sự nổi giận, một mặt đau lòng thương đảm một mặt tức giận mắng Khương ra người một nhà, phẫn nộ mọi người bắt đầu bái Khương Hạ Tùng công ty. Vong hữu bên trong có tài rất nhiều, bọn họ bái ra Khương ra công ty trốn thuế lậu thuế, còn có sản phẩm vấn đề. Các vong hữu trực tiếp cử báo. Khương Hạ Tùng còn đang dầu dĩ như thế nào dẫn đường dư luận, đã có kiểm tra tổ đi bọn họ công ty, vừa mới tra xong, liền có tỏa án gọi đến. Hắn không ngừng để cập trốn thuế lậu thuế, còn bị nghi ngờ có liên quan hối lộ. Khương Hạ Tùng sức đầu mẹ chán, khóc cũng chưa thời gian khóc. Ngắn ngủn một tháng, không ngừng Khương như Nguyệt Mai danh ẩn tích, Khương Hạ Tùng cùng Lưu Nguyệt cầm đều gặp phải lao ngục thai hương So sánh với dưới, Khương Đàm nhưng nhẹ nhàng nhiều, nàng đang ở cùng lao tam bún trà, cũng chính là phóng ghi âm người kia. Hắn đối Khương Đàm thực cung kính, A Đàm, người ba ba rốt cuộc đối ta có ân, ta làm này đó cũng là hẳn là, A Chương 208028 Khương Đàm đối phụ thân Khương Vũ Bá càng ngày càng tò mò, hiện tại xem ra, Khương Vũ Bá rất lợi hại. Lao Tam còn có Khương Hạ Tùng trái pháp luật phạm kỷ chứng cứ, nay đó chứng cứ cũng đủ làm Khương Hạ Tùng ngồi tù, kế tiếp sự tình Lao Tam sẽ tiếp tục theo vào. Khương Đàm không lại lý Khương Hạ Tùng một nhà. Gần nhất, nàng phòng làm việc hồng thư thu được vô số biểu kiện, không phải đại ngôn ý đồ chính là tổng nghệ phim truyền hình mời, tiểu lên một người sáng chọn đôi mắt đều mau xem mù. Bất quá! Làm một cái bỏ tưởng vô số lần chuyên nghiệp truy tinh nữ hài, tiểu lê đối các minh tinh, kinh tế công ty, giải trí công ty đều thực hiểu biết, cho nên, nàng thực mau sàng chọn ra mấy cái thích hợp tổng nghệ cùng đại nôn. Tỷ, cái này đồ trang điểm không tồi, thực hóa ai, bọn họ tìm ngươi đại nôn. Khương đàm, ta không nghĩ đại ngôn phiền thoái. Tiểu lê nóng nảy, tỷ, đại nôn có tiền A, bọn họ ra giá không tồi, 600 vạn ai. Khương đàm, 600 vạn rất nhiều sao. Nàng tùy tiện đi ra ngoài làm làm huyền học sinh ý liền không ít tiền, còn có thể mở rộng nghiệp vụ tích lũy nhân mạch, giống lần trước cấp điển phi vũ chữa bệnh, bá bá bá vài cái, không đến một phút, 150 vạn đến trướng, còn cứu một cái mạng người. Đại ngôn loại đồ vật này quá phiền thoái, đặc biệt là loại này vong hồng đồ trang điểm, vạn nhất có người gì ứng đâu, vạn nhất đồ trang điểm công ty đã xảy ra chuyện đâu. Người phát ngôn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng. Tiểu Lê bất đắc dĩ, kia tỷ ngươi nhìn xem cái này Có người tìm ngươi đại ngôn đồ ăn vặt. Khương Đàm bất mãn, ta thoạt nhìn như vậy tham ăn sao. Tiểu Lê. tỷ nói lời này phía trước, ngươi có thể mặc kệ trước đem trong tay khoai lát bông. Khương Đàm cười hì hì ăn phiến khoai lát, không được, không đại ngôn đồ ăn vặt, chất phụ ra quá nhiều. Tiểu Lê sinh khí, ta không làm. Khương Đàm kỳ quái, vì cái gì thế nào cũng phải phải có đại ngôn đâu. Tiểu Lê kiên nhận nói, tỷ trước hai ngày, ngươi phèn xe cùng Khương như nguyện phèn xe một hồi. Bị cười nhạo hỏng rồi, bọn họ nói ngươi không được, tổng cộng mới hai cái đại ngôn, một cái đại ngôn là son môi, một cái đại ngôn là tiên ma trò chơi, quá ít, so ngươi hổ rất nhiều mình tinh đều có 7-8 cái đại ngôn. Khương Đàm kinh ngạc, ta còn có son môi đại ngôn. Tiểu Lê, cỏ à, mau đóng cửa, lập tức bị nhà khác thu mua, cho nên, ngươi lập tức chỉ có một đại ngôn. Ngươi lai, Khương Đàm phía trước thanh danh rất kém cỏi, vài lần chen chân sự kiện, đại ngôn đều giải ước, duy độc cái này son môi công ty vẫn luôn kiên trì không giải ước, đáng tiếc, bọn họ công ty vận khí rất kém cỏi, liên tiếp ra vấn đề, hiện tại mau đóng cửa. Khương Đàm nghĩ tới, ở khó nhất thời điểm, cái này công ty lão tổng vẫn luôn kiên trì vì nàng nói chuyện. Công ty tên là Khuynh Nhan, chuyên môn làm son môi cùng son môi, phía trước thực hỏa, không biết vì cái gì sinh ý kém. Hiện tại Khương Đàm trong tay son môi còn đều là Khuynh Nhan, nàng thử thử, cảm thấy kỳ quái, son môi nhan sắc chất lượng thật sự không tồi, tốt như vậy đồ vật như thế nào không ai sử dụng đâu? Nàng chính kỳ quái đâu, Tiểu Lê bỗng nhiên thê ư, tỷ, Khương Như Nguyệt tìm ngươi. Khương Đàm điện thoại đã kéo đen Khương Như Nguyệt một nhà, Khương Như Nguyệt chỉ có thể cho nàng phòng làm việc phát bưu kiện, nàng muốn tìm Khương Đàm nói nói chuyện. Khương Đàm vừa vận nàng muốn lấy lại đoạt vật trâu, nghĩ nghĩ liền đồng ý, hai người ở một cái hẻo lánh quán trà gặp mặt. Khương Như Nguyệt tháo xuống khẩu trang cùng kính râm, lộ ra một trương tiểu tùy mặt, nàng mang theo khóc nước nở, "Khương Đàm, buông tha ta ba mẹ, hảo sao? Bọn họ rốt cuộc giữa nhiều năm như vậy." Khương Đàm kinh ngạc, người ba mẹ làm sao vậy? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Khương Như Nguyệt khóc thúc thích, nhà của chúng ta công ty đều ra vấn đề. Ô ô, Khương Đàm. Nàng một mặt khóc, một mặt vội vàng thúc dục Đoạt Vận Châu. Ngươi không phải nói ta thấy đến Khương Đàm, liền có thể hấp thu nàng khí vận sao. Nhanh lên A. Đoạt Vận Châu lại ở cùng Khương Đàm khóc khóc chít chít. Ô ô ô, ngươi đã nói tiếp ta trở về, đều lâu như vậy đều không tìm ta, ta vội muốn chết. Nếu không phải lừa Khương Như Nguyệt lại đây hấp thu ngươi khí vận ta cũng vô pháp gặp ngươi. Khương Đàm ấy náy, Ngượng ngùng, đã quên. Đoạt vận châu. Khương Như Nguyệt giả mù sa mưa khóc, âm thầm cùng đoạt vận châu nói nói mấy câu, xem nó không đáp lại, mau vội muốn chết, uy, hệ thống, được rồi sao? Mới vừa bị Khương Đàm thương tổn đoạt vận châu đang ở hâm hực, vừa nghe Khương Như Nguyệt nói nổi giận, thúc dục cái gì thúc dục được rồi được rồi, ở hấp thu. Một lát sau, nó nói, ai nha? Ngươi trải qua quá nhiều thiếu đạo đức chuyện này, Khương Đàm điểm này vận khí không đủ ngươi dùng. Khương Như Nguyệt nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Đoạt vận châu, ta như thế nào biết, tích, tích, hệ thống trục trào. Khương Như Nguyệt sợ Khương Đàm nhìn đến đoạt vận châu, vẫn luôn đem hạt châu đặt ở trong bao, nghe được đoạt vận châu ra trục trặc, nàng trộm ở cái bàn phía dưới lấy ra đoạt vận châu nhìn nhìn, lại thả trở về. Nàng không biết chính là, đoạt vận châu một lăn, từ nàng trong bao lăn ra đây, tới rồi trên mặt đất Khương Như Nguyệt lần này chính là tới hấp thu Khương Đàm khí vận, hiện tại khí vận không đủ, nàng lười đến nhiều ngốc, vội vàng đi rồi. Nàng vừa đi, đoạt vận châu liền lăn đến Khương Đàm bên chân, chạm chạm nàng, Khương Đàm nhặt lên nó, không nằm vùng. Đoạt vận châu run run, không được không được, ta chính là chính nghĩa quản lý giả, ở Khương Như Nguyệt loại này ác độc tiểu nhân bên người ngốc không thoải mái, hì hì, vẫn là ngài hảo. Khương Đàm lại đem nó hệ ở móc chìa khóa thượng, mang hảo kính dâm ra cửa, mới vừa vừa ra khỏi cửa Liên nghe được cách đó không xa có người mắng to, Khương Như Nguyệt, người cái này kẻ lừa đảo, rắc rưỡi, cút cho ta. Một đám cả trai lẫn gái vây quanh Khương Như Nguyệt mắng to, trong đó một người còn ở Khương Như Nguyệt trên đầu tạp cái trứng gà. Khương Như Nguyệt bụng mặt, chật vật chui vào một cái xe taxi. Tiểu Lê đang ở cách đó không xa bên cạnh xe chở, chạy nhanh hướng Khương Đàm vây tay. Khương Đàm qua đi lên xe, hỏi, Khương Như Nguyệt cũng có antifan. Tiểu Lê biểu môi, hải, đều là nàng phía trước phèn Thoát phấn hồi dỡ dẫm. Bọn họ hận chết Khương Như Nguyệt, cảm thấy mấy năm nay đều bị lửa. Xứng đáng. Khương Đàm, hồi giống như vậy đáng sợ. Tiểu Lê lại nhải, Khương Như Nguyệt gần nhất thiếu tiền, tiếp cái vi thương mặt nạ, nàng phải mua, không ít lần mặt, còn không hận chết nàng. Khương Đàm gật đầu, cho nên nói, đại ngôn đồ trang điểm nhất định phải tuyển hảo. Tiểu Lê phụ họa, đúng vậy, tỷ, ta bội phục chính là, phía trước nô vận đức làm ngươi đại ngôn, cái kia vi thương mặt nạ, ngươi như thế nào cũng không chịu. Khi đó ngươi so Khương Như Nguyệt còn thiếu tiền. Nô vận Đức lần nữa bức ngươi, nói ngươi không tiếp cái này, mặt nạ liền bồi thưởng tiền vi phạm hợp đồng, may mắn Khuynh nan tới. Khương Đàm siêu tầm nguyên chủ ký ức. Tiểu Lê tiếp tục nói, khi đó Khuynh Nhan chính hỏa, thật nhiều minh tinh cấp đại ngôn, Khương Như Nguyệt cũng ở đoạt, nào biết, Khuynh Nhan kiên trì làm ngươi đại ngôn, Khương Như Nguyệt tranh thủ đã lâu, vẫn là không đoạt lấy đi. Khương Đàm cũng nghĩ tới, tiêu đoạn thời gian, ta truyền ra rất nhiều hắc liệu, mấy cái đại ngôn đều giải ước. Khuynh nhan thế nhưng cố chấp tuyệt ta, chẳng lẽ bọn họ lao tổng là ta friends? Tiểu Lê trợn trắng mắt, "Tỷ, khi đó ngươi friends đều thoát một cái không còn hảo sao?" Khương Đàm lầm bầm nói, "Kia nhưng kỳ quái, khuynh nhan vì cái gì nhất định phải tuyển ta đâu?" "Tỷ tỷ, với khuynh nhan sự tình ta biết một ít." Đoạt vận Châu đương nhiên ngoan ngoãn nói. "Nói?" Khương Đàm lập tức tới hương thú. "Ta vừa rồi đọc lấy tài ác quản lý ký lục, phát hiện trận tướng." Đoạt vận Châu tranh công nói. Khương Như Nguyệt đoạt không đến Khuynh Nhan Đại Ngôn, ghi hận trong lòng, nàng cha xét hạ, phát hiện Khuynh Nhan lão Tổng Nữ Nhi là người phèn vì thế, nàng làm tà ác quản lý trừng phạt cái kia lão Tổng Nữ Nhi, còn cấp Khuynh Nhan Hạ Chú, cho nên, Khuynh Nhan công ty mới có thể vẫn luôn xảy ra chuyện hao tổn, cho tới bây giờ mau đóng cửa. Như vậy đáng giận. Khương Đàm như mày, ta ác quản lý còn làm cái gì chuyện xấu, ngươi đều cho ta cha cha. Lúc này, Tiểu Lê còn ở lại nhải vừa rồi Khuynh Nhan tìm ta. Nói lập tức liền sẽ đem công ty giá thấp bán cho một cái công ty, vô pháp cùng chúng ta hợp tác rồi. Tiểu Lê, lập tức liên hệ Khuynh Nhan lão Tổng, ta muốn gặp thấy hắn. Khương Đàm quyết đoán nói, nếu sự tình từ nàng dựng lên, vẫn là làm nàng tới giải quyết đi. Không đến mấy cái giờ, Khương Đàm liền nhìn đến Khuynh Nhan lão Tổng, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, Phương Tổng. Phương Tổng hơn 20 tuổi liền ly hôn, độc thân đến nay, vì đem Khuynh Nhan làm lên, hao phí rất nhiều tâm lực, hiện tại muốn bán cho người khác. Tự nhiên tất cả không tha. Nàng biểu tình có chút tiểu tụy, vừa thấy đến Khương Đàm liền xin lỗi, ngựa ngủng, Khương Đàm, chúng ta đến ngưng hẳn hợp tắt rồi. Khương Đàm nhìn thoáng qua lượn lờ ở nàng giữa mày buồn bực, đột nhiên hỏi, ngươi có người nhà sinh bệnh sao? Phương Tổng xứng sốt trong mắt có một tia vui mừng, Khương Đàm ngươi thật sự sẽ họa vận may phù sao? Ngươi có thể hay không cho ta? Không phải, bán ta một cái, ta. Nàng do dự một chút, Khương Đàm lập tức nói tiếp, cho ngươi nữ nhi phải không Mang ta nhìn xem nàng. Nàng phía trước hiểu biết quá Phương tổng, Phương tổng thời trẻ ly dị, cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, giống như không có mặt khác thân nhân, như vậy, sinh bệnh hẳn là nàng nữ nhi. Dựa theo Đoạt Vận Châu nói, nàng nữ nhi kiên trì cho chính mình đại ngôn, mới làm Khương Như nguyệt hại, nàng tự nhiên mau chân đến xem. Khương Đàm đôi mắt thanh triệt sáng ngời, làm người vừa thấy liền tâm sinh tín nhiệm, Phương tổng chỉ do dự một chút, liền đem Khương Đàm mang về ra. Bởi vì gần nhất sinh ý không tốt, nàng đem biệt thự bán. Hiện tại cùng nữ nhi ở tại một cái cao cấp chung cư, Khương Đàm đám người vào phương ra, liền nhìn đến một cái gầy yếu nữ hải. Kêu nữ hải đại khái 18 19 tuổi, tóc thưa thớt, cực gầy, nho nhỏ trên mặt có một đôi thấy được mắt to, nàng đang ngồi ở ghế trên phát ngốc, nhìn đến Khương Đàm tiến bảo, nàng trong mắt tràn đầy kinh hỉ Á đàm, ta là đang nằm mơ sao? Nữ hải lẩm bầm nói. Vài người ngồi xuống, ở Khương Đàm dẫn đường hạ, Phương Tổng nói ra nữ hải tình huống. Nữ hải tên là nhi Vừa sinh ra thân thể liền không tốt, ở bệnh viện ở một tháng viện mới ra tới, bởi vì nữ nhi thân thể, Phương Tổng người một nhà giàu thúi ruột, cuối cùng, nàng trượng phu chịu không nổi, ly hôn đi rồi. Phương Tổng một người mang nữ nhi, bởi vì có tổ truyền phối Phương, nàng ngay từ đầu làm thủ công xoăn ngôi, sau lại đi bước một làm đại, khai khuynh nhan công ty. Phương Hạnh Nhi thân thể không tốt, Đức Quang đi trường học, bất quá nàng thực thông minh, cứ việc như vậy, vẫn như cũ thi đầu kinh đô học viện điện ảnh. năm trước Nàng vốn dĩ không sai biệt lắm khôi phục thân thể bỗng nhiên biến kém, ngay từ đầu chỉ là mệt mỏi, sau lại đều không thể đi đường, đi bệnh viện, bác sĩ cũng nhìn không ra cái gì, chỉ phải tạm nghỉ học. Phương Tổng cười khổ, bán công ty cũng hảo, ta có thể chuyên tâm chiếu cố hành nhi. Khương Đàm nhìn Phương hạnh nhi, không cần, thân thể của nàng không như vậy kém, ta lập tức liền có thể cho người giải quyết. Phương Tổng lắp đầu, sao có thể, bác sĩ đều nói, hạnh nhi nàng. Khương Đàm cũng không vô nghĩa, nàng phất tay một chảo. Một sợi khói đen hoàn toàn đi vào trong tay. Quân lấy Phương Hạnh Nhi chính là một con tiểu quỷ. Phương Hạnh Nhi vốn di thân thể liền không tốt, âm khí hội tụ. Hơn nữa cái này quái rối tiểu quỷ. Nơi nào chịu được, may mắn Khương Đàm tới. Lại vạn mấy tháng, phòng trừng nàng liền hương tiêu ngọc vẫn. Tiêu chỉ tiểu quỷ làm ác, Khương Đàm trực tiếp diệt nó. Liền hiện hình cơ hội đều không cho nó. Tiếp theo, Khương Đàm phất tay cấp Phương Hạnh Nhi vẽ một cái khư bệnh phù, một cái vận may phù, một cái trừ tà phù, liên tiếp kim quang lập lòe. Đem Phương Tổng, Hòa Phương Hạnh Nhi đều xem ngây người. Phương Hạnh Nhi dãn ra một chút cánh tay kinh hỉ nói, "Mẹ, ta cảm thấy khá hơn nhiều, cả người đều là lực lượng." Phương Tổng kích động lệ nóng rưng tròng, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp Khương Đàm quỳ xuống. Kỳ thật, bác sĩ đã sớm cho kết luận, nói cho nàng Phương Hạnh Nhi sống không được mấy tháng, nàng nhịn xuống bi thương, vẫn luôn không nói cho Phương Hạnh Nhi tình hình thực tế, đây cũng là nàng từ bỏ chính mình công ty nguyên nhân. Nếu duy nhất thân nhân qua đời, nàng cũng không nghĩ lưu lại thế giới này. Phương Tổng gặp qua việc đời, chính mình có suy đoán, đơn độc kêu đi Khương Đàm, hỏi, có phải hay không có người đối Hạnh Nhi xuống tay. Khương Đàm không chút nào giấu giêm nói, cuối cùng xin lỗi nói, đều là bởi vì ta, các ngươi mới gặp thai bay vạ gió. Phương Tổng vội vàng nói, không, kỳ thật, nếu không có người, Hạnh Nhi cùng ta đều sống không đến hiện tại. Nguyên lai, like, Phương Hạnh Nhi cùng Nguyên Chủ có một ít sâu xa. Chương 29 Phương Hạnh Nhi cùng Nguyên Chủ có gặp mặt một lần, cao trung thời điểm. Phương Hoảnh Nhi bởi vì thân thể không tốt, tóc rất rất nhiều, bị đồng học cười nhạo, có một lần luẩn quần trong lòng nhảy hà. Vừa vạn nguyên chủ trải qua, nhảy xuống nước cứu nàng, an ủi khuyên bảo nàng thật lâu, đem nàng đưa về ra. Từ khi đó khởi, Phương Hạnh Nhi liền bắt đầu chú ý Khương Đàm, làm nàng friends. Khương Đàm bị người mắng bị người hắc, đại ngôn toàn bộ giải ước thời điểm, Phương Hạnh Nhi mau vội muốn chết, đi xin giúp đỡ Mộ Mộ, bởi vì cái này, Phương tổng mới kiên trì làm Khương Đàm đại ngôn. Khương Đàm đến bây giờ mới biết được Nguyên Lai like Phương Hạnh Nhi là Phương Tổng nữ nhi, đối với nàng tới nói, chỉ là không có gì đặc biệt cứu một người, qua liền đã quên. Không nghĩ tới Phương Hạnh Nhi vẫn luôn nhớ rõ, cũng coi như là cảm ơn người. Nhìn thấy thần tượng, Phương Hạnh Nhi thực kích động, e lệ lúc sau, làm nhảm bản tính bại lộ, lôi kéo Khương Đàm Liêu cái không ngừng. "A Đàm, ta nhìn đến ngươi hảo vận phủ video, bọn họ đều nói nhìn vận khí tốt vài thiên, ngươi thật là lợi hại a." A Đàm nhĩ so trong video còn muốn xinh đẹp, xinh đẹp gấp trăm lần. Cô Âu ngươi như thế nào như vậy đẹp. A Đàm nhĩ người thật tốt, biết vi thương mặt nạ lạnh mặt, thà rằng bị phong sát cũng không chịu tiếp. Khương Đàm tiếp nhận rồi đến từ fans cầu vùng thí hoanh đệ, da mặt dày nàng khó được có điểm xấu hổ, may mắn Phương tổng giải vây, lấy cớ Phương Hạnh Nhi vừa mới tỉnh lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi, chạy nhanh đem Khương Đàm lôi đi. Khương Đàm tới rồi Phương tổng công ty, thử dùng các loại son môi, phát hiện khuynh nhan công ty sản phẩm chất lượng phi thường hảo, hơn nữa vệ sinh an toàn, so trên thị trường đại nhãn hiệu còn muốn hảo. Chỉ là danh tiếng không đánh ra đi. Phương Tổng thở dài, nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không bán công ty, đáng tiếc nhà ta phối phương. Khuynh nhan đã thiếu nợ không ít, bất đắc dĩ mới tính toàn bán. Khương Đàm hỏi Phương Tổng thiếu nợ nhiều ít, nghĩ nghĩ nói, không cần bán, ta tìm vài người nhập cổ người vẫn là chiếm đầu to. Bằng khuynh nhan son môi chất lượng, Khương Đàm có năm chắc có thể bán hảo. Nàng ở công ty cùng chế tác nhà xưởng đi rồi một lần, cấp Phương Tổng đề ra vài cái ý kiến. Sửa lại vài cái địa phương phong thủy, lại làm nàng mua tì hưu dọn xong, lại mua quân tử lan phát tài thụ chờ thực vật, nhất nhất dọn xong. Cuối cùng, vẽ mấy cái trừ tà phụ loại trừ đen ủi Làm xong này đó, nàng phát tin tức cấp Quách Quỳnh Lục Nhiêu, đầu tư sao? Bảo kiếm không đổi. Đầu, yêu cầu bao nhiêu tiền? Lục Nhiêu Quách Quỳnh lập tức hỏi. Đối với Khương Đàm, bọn họ ngủ quáng tín nhiệm, liền đầu tư cái gì đều không hỏi, trực tiếp liền phải thu tiền. Khương Đàm suy nghĩ một chút cho bọn họ một số mục, hai người lập tức liền đánh tiền lại đây, Khương Đàm cũng đầu một bút, như vậy, khuynh nhan tài chính vấn đề giải quyết. Quách Quỳnh cùng Lục Nghiêu lại đây ký hợp đồng, nhìn khuynh nhan sản phẩm sau khen không dứt miệng, bọn họ hiện tại tin tưởng, cái này đầu tư đáng giá. Khuynh nhan đã nghiên cứu phát minh mười mấy khoản sản phẩm, chất lượng đều thực hảo, chỉ là tài chính thân trương, có chút sản phẩm không có sinh sản ra tới, hiện tại tài chính đầy đủ, có thể tiếp tục sinh sản. Phương tổng ở gần 1 năm đã trải qua rất nhiều thất bại, Có chút do dự, sợ bán không ra đi. Quách Quỳnh nói, hải, như vậy cái gì khó? Ngươi làm Khương Đàm phát sóng trực tiếp bán hóa, bảo quản hữu dụng. Hiện tại Khương Đàm có cái ngoại hiệu, giới giải trí đệ nhất Bình Hoa. Cái gì? Khương Đàm kinh ngạc, ta khi nào thành Bình Hoa? Quách Quỳnh cười hì hì, ngươi không biết sao. Rất nhiều nhà khác fans từ ngươi, nguyên nhân chính là, bọn họ cảm thấy ngươi xinh đẹp. Chúc mừng Nga Khương Đàm, hoan nên gia nhập Bình Hoa câu lạc bộ. Khương Đàm không Ta triển lãm nhiều như vậy tài nghệ, bọn họ chỉ có thấy ta mặt. Quách Quỳnh thật mạnh gật đầu, ngươi mặt quá xông ra, che giấu ngươi mặt khác ưu điểm. Cho nên, ngươi gương mặt này đi bán hóa, tuyệt đối đại bạo. Khương đàm, hành, bình hoa liền bình hoa đi, nếu như vậy, ta mau chóng phát sóng trực tiếp. Phương Tổng vẫn là lo lắng sản phẩm, son môi mới vừa làm tốt, nàng liền vội vàng lấy tới cấp khương đàm, làm nàng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, nàng vẫn như cũng là khuynh nhan duy nhất người phát ngôn. Khương đàm phòng làm việc sớm thả ra phát sóng trực tiếp tin tức, nàng fans có điểm lốc. Không phải, A đàm còn có cái này đại ngôn đâu. Ta như thế nào không biết. Khuynh nhan son môi phía trước rất hỏa, đã lâu không tin tức, ta cho rằng đỉnh sẵn đâu. Mặc kệ nói như thế nào, A đàm phát sóng trực tiếp ta nhất định mua. Gần nhất khương đàm phát hỏa lên, nàng phát hỏa, tự nhiên liền chắn mặt khác nữ tinh lộ. Rất nhiều người đã bắt đầu phòng bị nàng, chèn ép nàng, cái kia dối giải trí đệ nhất bình hoa kỳ thật chính là ở chèn ép nàng tưởng cấp đại chúng nàng đồ có này biểu biểu hiện giả dối. Rất nhiều cùng nàng không sai biệt lắm nữ tinh đã đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là Khương Như Nguyệt lưu lại những cái đó phan trung thành, càng đem nàng trở thành cái đinh trong mắt. Nàng muốn phát sóng trực tiếp tin tức vừa ra tới, liền có người chào phúng. Hết, Khương Đàm không phải phát hòa sao? Như thế nào còn đại ngôn như vậy lờ ho vê đốt nhãn hiệu A? Chính là, khuynh nhan son môi một chi bất quá 5-60 khối, quý không vượt qua 100, có thể sử dụng sao? Ha ha, đừng đến lúc đó dùng dị ứng, đến môi viêm, đại gia nhưng chú ý nga. Có người lập tức phản bác, năm 60 khối son môi làm sao vậy? Dùng tốt là được. Ta son môi chưa bao giờ hơn trăm. Có người nói, hành à, ngươi mua đi thôi, dù sao ta một con son môi như thế nào đều đến 200 tả hữu, ta liền không cần như vậy tiện nghi đồ vật Khương Đàm mặc kệ bọn họ cái cỏ âm ý, đúng hạn tiến vào phát sóng trực tiếp. Bởi vì mấy ngày hôm trước ồn ào đến lợi hại, phát sóng trực tiếp thời điểm. Rất nhiều trào phúng nàng nàngạn tǐ fan cũng tới. Khương Đàm ngồi ở chủ bá bên cạnh, nhìn trên bàn một loạt son môi, son môi nhan sắc rất nhiều, đào hoa hồng, hoa hồng hồng, san hô hồng, nâu hồng, mận hồng, bánh đậu sắc, quân hoàng sắc, ấm trà hồng từ từ. Khuynh nhan có mấy khoản chủ đánh sắc, Khương Đàm cùng Phương tổng câu thông quá, cho nên trực tiếp lấy màu hồng đào tới thí, màu hồng đào sắt ở môi nàng, có vẻ nàng thanh xuân tiếu lệ, mặt mày như họa. Nơi này phần lớn đều là nàng nhìn ngao ngao thẳng tề, Ánh đàm thật xinh đẹp, ô, oh, oh, cái này son mua nhan sắc thật tốt, mua mua mua. Đẹp đẹp, có điểm giống Lục Huynh Linh ai. Phong phát sóng trực tiếp mọi người sôi nổi hạ đơn. Án tỷ phân 1, thiết, giống nhau giống nhau lạ. Án tỷ Phan 2, khó coi khó coi, ỉ vào Khương Đàm Bạch mà thôi, màu da ám một chút dùng, cái này nhan sắc xấu đã chết. Khương Đàm Fenns, đôi mắt không cần liền quên, nói lời này các ngươi đối lý không lỗ tâm a. Mặc kệ Án tỷ Phan nói như thế nào đều ngăn cản không được mọi người mua son môi nhiệt tình. Không có biện pháp, Khương Đàm mặt thái phiêu sáng, mỗi cái son môi ở trên mặt nàng đều sẽ bỗng nhiên trở nên đẹp. Phát sóng trực tiếp mới hơn 10 phút, đã bán ra không ít hóa. Thử vài loại nhan sắc sau Khương Đàm lại cầm lấy một cái bánh đậu sắc, kỳ thật bánh đậu sắc tương đối trầm đáp, đặc biệt thích hợp trang điểm nhẹ cùng tố nhan, nhan sắc không xuất chúng nhưng là thích xứng độ cao, lấy không chuẩn dùng, cái này nhan sắc sẽ không làm lôi. Bánh đậu sắc đổ ở môi nàng, có vẻ nàng dịu dàng thanh lệ. Thay đổi một loại khí chất, mọi người lại ngao ngao hạ đơn. Tiếp theo, nàng lại thử một cái đỏ thấm màu nâu, bôi lúc sau, có vẻ diễm lệ rất nhiều, nàng vốn dĩ liền khí chất thiên lãnh, bôi thượng thâm sắc son môi lúc sau, sắc mặt một túc, có ma giáo yêu nữ khí thế. Phong phát sóng trực tiếp tĩnh trong ngáy mắt, mọi người tạc, hoa, wow, thật xinh đẹp, không nghĩ tới, xinh đẹp nhất chính là loại này nhan sắc, cảm thán thật ngầu. Đối Nga đối Nga, phía trước không dám khiêu chiến loại này nhan sắc, hiện tại xem ra thực không tồi Nga ta muốn mua a, như thế nào bàn Khánh? Ai động tay? Cùng lúc đó, án tử fan 1, thích, giống nhau giống nhau lạ. Phòng phát sóng trực tiếp lăn lộn nhắc nhở, án tử fan 1 đang ở đi mua. Án tử fan 2, khó coi, có vẻ lao khí. Phòng phát sóng trực tiếp lăn lộn nhắc nhở, án tử fan 2 đang ở đi mua. Chương 30030. Có người nhìn đến hai cái án tử fan đi mua sắm tin tức, lập tức tiệt đồ, cười ha ha, ai, án tử đều đi mua son môi, a đảm mang hóa lợi hại a fan Antifan 1 fan 2 trả tiền đã trở lại, lợi hại gì, không phải còn có hóa sao? Thiết, tổng cộng cũng không vài người mua. Có người cười, có hóa. Ở đâu đâu, ngươi cho ta xem. Antifan 2, ta vừa rồi đều trả tiền, không phải. Khương đàm phèn xa, ha ha, phải không? Đà tạ duy trì. Antifan lúc này mới phát hiện vừa rồi son môi ban khánh, các nàng tạm thời ngâm miệng, phòng phát sóng trực tiếp lại náo nhiệt lên. Khương đàm liên tiếp thử mười mấy. Mỗi cái nhan sắc son môi nàng đều thích hợp, mỗi một loại có mỗi một loại khí chất, có quyến rũ, có thanh lánh, có kiều tiếu, mọi người nhìn cảnh đẹp ý vui, không khỏi đi theo hạ đơn, sau lại đơn phẩm cơ hồ là thí một loại bán quang một loại. Phong phát sóng trực tiếp không khí nhiệt liệt vô cùng. Làm cổ đông, Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu đều xem phát sóng trực tiếp đâu, cao hứng đến không được. Trung chàng nghỉ ngơi lúc sau, Khương đảm lấy ra hai chi son môi, nói, phía dưới ta long trọng đề cử hai khoản son môi. Một loại là ta tay trái này chi, tên là Vận May Son Môi, bôi lúc sau có thể đạt được vận khí tốt nga, một loại là ta tay phải này một chi, tên là Xu Sắc Son Môi, bôi lúc sau có thể đạt được mỹ nhan hiệu quả, có thể đề cao gấp đôi đến vài lần mỹ mạo đâu. Nàng vận ra son môi làm mọi người xem xem, bất quá đâu, này hai khoản lượng đều tương đối tiểu, so bình thường son môi thiếu một nửa, phòng trưng chỉ có thể dùng 1-2 tháng, định giá 500 nguyên, mỗi loại hạn lượng 100 chi. Kia hai chi son môi tinh tế nhỏ xinh Một cái màu đỏ vẽ ngoài, một cái phấn hồng vẹn ngoài, mặt trên họa quỷ dị lại xinh đẹp phụ tuyến, tinh xảo đến không được. Phòng phát sóng trực tiếp tính một chút, quênh một chút, nhắn lại tạc. phân một Dược tiền A, lần đầu tiên thấy cắt rau hẹ cắt như vậy tàn nhẫn, 500 khối, Khương đảm không biết xấu hổ sao. Định giá như vậy quý, Dược tiền đâu? phân 2, Phi, ta mua cái dê cùng y thì còn có gì son môi cũng chưa như vậy quý. Khuynh nhan cái này tiểu thẻ bài rửa vào cái gì? 14 tuổi năm ấy, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nó là vận may son môi cùng xu sắc son môi, có đặc thù hiệu quả. ngụy tấn danh lưu, ha ha, một cái vận may phủ các ngươi biết bao nhiêu tiền sao. Hơn nữa là dùng một lần độ dùng, này hai loại son môi chân thật giá trị vô pháp đánh giá. An Antifan 1, ai nha nha, còn có kẻ lừa an ta. Antifan 2, khoác lác, cũng chính là các ngươi phèn scam tâm đương giao hẹ. Khương Đàm mỉm cười, Nga, vừa rồi quên nói. Này hai loại son môi là cho ta fans phúc lợi, mỗi cái ID hạn mua một chi, mua sắm khi cần thiết cung cấp fans chứng minh A. Antifan 1, haha, tinh chuẩn các fans rau hẹ, có như vậy trừng nấu chính chủ, Khương Đàm fans các ngươi còn không thoát phân sao. Antifan 2, không biết xấu hổ. Ai mua ai thiểu năng trí tuệ, ta xem ai ngốc. ngụy tấn danh lưu, có Khương Đàm fans sao. Có thể hay không giúp ta mua này hai loại son môi, ta chỉ có một ID, chỉ có thể mua một cái, vội muốn chết. Ta trước thu tiền, các ngươi lại giúp ta mua, mua xong lúc sau có thể cấp 100 nguyên tiền trả nước. Quách cái kia quỳnh quỳnh, có khương đàm phiền sao. Có thể hay không giúp ta mua này hai loại son môi, cấp 500 nguyên tiền trả nước. Lục cái kia nghiêu nghiêu, có khương đàm phiền sao. Có thể hay không giúp ta mua này hai loại son môi, cấp 600 nguyên tiền trả nước. Quách cái kia quỳnh quỳnh, lục cái kia nghiêu nghiêu ngươi có bệnh, như thế nào chuyên môn áp ta. Lục cái kia nghiêu nghiêu, quách cái kia quỳnh quỳnh, công bằng cạnh tranh A Ngụy Tấn Danh Lưu, ta cấp 1000 nguyên tiền trả nước. Quên cái kia quần quỉnh, lục cái kia nghiêu nghiêu. Thật phú môn đại đệ tử quan môn đệ tử, Cầu Khương Đàm phèn lại mua, cấp 2000 nguyên tiền trả nước. Hoắc đại sư ở một bên nhìn, cấp nói lắp, ngươi. Kèo kiện, ngươi. Ngươi biết không? Khương Đàm cái kia, cái kia son môi như thế nào đều giá trị 20 cái cực phẩm vận may phủ, giá trị vô pháp đánh giá, thêm. Tăng giá cả. Tuổi trẻ quan môn đệ tử sợ tới mức đơ Hoắc đại sư. Tổ sư ra, ngài đừng nóng nổi, ta lập tức tăng giá cả. Hoác đại sư tay thẳng run run, mua, mua a Quan môn đệ tử hãn đều xuống dưới, ta liên hệ người đâu, ai, không ai lý ta. Hoác đại sư nổi giận, thật phù môn nhiều như vậy đệ tử, liền không một cái truy tinh. Quan môn đệ tử vẻ mặt khuôn mặt rú sầu, tổ sư ra, chúng ta môn phái cấm truy tinh. Nếu không phải ngài làm ta 24 giờ nhìn chầm chầm khương đàm hướng đi, ta cũng không biết nàng phát sóng trực tiếp bán hóa. Hoác đại sư Đường vòng nữa, chạy nhanh đoạt, có thể đoạt nhiều ít đoạt nhiều ít, bất kể đại giới. Thật phú môn đại đệ tử quan môn đệ tử, Cầu Khương Đàm Fans đại mua, cấp 5000 nguyên tiền trà nước, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Ngụy Tấn Danh Lưu, Cầu Khương Đàm Fans đại mua, cấp 6000 nguyên tiền trà nước, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Anti fan 2, ha ha, kẻ lừa gạt thật nhiều. Phong phát sóng trực tiếp lăn lộn nhắc nhở, Anti fan 2 đang ở đi mua. Có Khương Đàm Fans kinh ạ, Anti fan đều có Khương Đàm tài khoản. Không phải Vừa rồi không phải nàng nói ai mua ai thiểu năng trí tuệ sao? Và mắt không. Vẫn may son môi cùng xu sát son môi kịch liệt giảm bớt, Khương Đàm chạy nhanh cấp Lục Nghiêu Quách quỳnh Ngụy Tấn Danh Lưu gửi tin tức, "Uy, một vừa hai phải à, đừng mua nhiều như vậy, ta đây là cấp phén phúc lợi, các ngươi trộn lẫn cái gì?" Lục Nghiêu Quách quỳnh, bọn họ được đến tiền a, cũng coi như là phúc lợi. Khương Đàm, ta là vì đánh ra tên tụi hảo, các ngươi đừng mua, quá đoạn thời gian ta đưa các ngươi." Ngụy Tấn Danh Lưu tắc thẹn thùng cười. Là ta cái kia có tiền đại ca điển phi vũ làm ta mua, hắn nói ngươi rất lợi hại. Khương Đàm, cho ta fans chứa chút. Khương Đàm fans bên trong không ít có tiền, hoa 500 đồng tiền mua cái son môi vẫn là không thành vấn đề. Bọn họ đã kiến thức quá Khương Đàm hảo vận video cùng thanh âm chú, chính là đối vận may son môi cùng xu sắc son môi vẫn như cũ bán tín bán nghi. Bất quá, vì thần tượng mặt ngũi, các nàng vẫn là mua. Nàng fans mua một ít, lục nghiêu quách quỳnh điển ra các mua mấy cái, bất quá hơn 10 phút hai loại son môi lại bằng khánh. Đến tận đây, phát sóng trực tiếp kết thúc. Thật phú môn một cái cũng chưa cấp được, hoặc đại sư khí đấm ngực dừng chân, các ngươi như thế nào như vậy phế vật. Quan môn đệ tử xấu hổ, ta ngay từ đầu ở chúng ta bên trong đàn hỏi, bọn họ đều không truy tinh, các sư đệ sư mội lại đi hỏi thân thích bằng hữu chờ hỏi xong, tìm được rồi, nhân ra son môi cũng bán xong rồi, những người đó còn kỳ quay đâu, vẫn luôn hỏi chúng ta mua son môi làm cái gì, rốt cuộc chúng ta đệ tử vẫn luôn thanh tu Liền nữ đệ tử đều đến tố nhan, gì thời điểm yêu cầu son môi. Hoác đại sư, ngươi liền nói là ta yêu cầu. Quan môn đệ tử, ta nói, bọn họ càng kỳ quái, tổ sư ra ngải đều hơn 100 tuổi, muốn son môi làm gì, không phải là muốn tặng cho tương. Tương. Hoác đại sư, ân Suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, quể vải vung tay lên, được rồi được rồi, cút đi đi. Hoác đại sư nhưng thật ra muốn tìm Khương Đàm đi muốn, không đợi hắn mở miệng đâu. Một cái trưởng lão cầm cái son môi cho hắn, đúng là Khương Đàm bán ra hảo vận son môi, đây là điển ra chụp đến sau đưa cho hắn. Hoắc đại sư cầm son môi, vẻ mặt si mê, quả nhiên là vận may phủ, còn thêm vào có mặt khắc linh phủ, thật xinh đẹp à, đường cong lưu sướng tự nhiên, liền mạch lưu loát, thật đẹp à. Ta thử xem. Hắn toàn mở miệng hồng, ở chính mình trên môi một sắc. Quan môn đệ tử trận mắt há hốc mồm, phấn. Môi hồng phấn. Trưởng lão vào đầu, này đó son môi nhan sắc là tùy cơ. Hoác đại sư xua tay, không có việc gì, tới, bãi lá bừa, ta muốn bẽ bừa. Hoác đại sư rửa tay lúc sau, vẽ mấy cái trừ tà phù, mấy cái chiêu tài phù, ngừng bút, tràn đầy kinh hỉ lần này thành phù tỷ lệ cao rất nhiều, ta suy đoán không tồi. Hắn còn riêng ra cửa, ở trong môn phái đi đi. Vì thế, thật phù môn đệ tử hoảng sợ phát hiện, bọn họ giống nhau không ra khỏi cửa trưởng môn tổ sư ra chậm gì gì chắp tay sau lưng ở trong môn phái chuyển, ngoài miệng còn leo màu hồng phấn son ngôi. Sấn đến dâu càng thêm hoa dâm Bọn họ thực mau chuyển khai Nguyên lai tổ sư ra mua son môi là muốn chính mình dùng Bên kia Những người khác cũng lục tục thu được khuynh nhan công ty Gửi qua bưu điện son môi Nô Vũ Kỳ là Khương Như Nguyệt Trung Thực Phèn Trong nhà có điểm tiền Nàng là Khương Như Nguyệt Khắc Kim Phấn Nàng đối Khương Như Nguyệt vô cùng tín nhiệm Hiện tại vẫn là Trung Phấn Các nàng có cái đàn Bên trong đều là Lao Phấn Vương Linh Tiểu Hào là đàn chủ Nàng không ngừng nói Khương đảm hám hại Như Nguyệt. Nô Vũ Kỳ liền tin Đối Khương Đàm vô cùng chẳng ghét, vẫn luôn ở trên mạng tận hết sức lực hắc Khương Đàm. Khương Đàm phát sóng trực tiếp nàng cũng đi, nàng chính là trong đó ản tỷ phân hai. Nàng vốn là tưởng ở phát sóng trực tiếp thượng quái rối kết quả xem Khương Đàm thẳng mắt, không tự chủ được đi theo mua vài khoản liền xu sắc son môi đều mua. Nàng đang ở trong đàn nói đi, ta chính là muốn chọc thủng Khương Đàm nói dối, còn nói đồ cái này son môi sẽ để cao gấp đôi mỹ mạo, ta không tin. Trong đàn người ta nói nói, Hảo A, chờ mong ngươi vả Nô Vũ Kỳ chỉ có 15 tuổi, là cái vô pháp vô thiên tiểu thái muội mỗi ngày trốn học học tập đến ngược, cha mẹ quản không được, chỉ phải từ nàng đi. Kỳ thật, 11-12 tuổi thời điểm, nàng là cái ngoan ngoan nữ, tao nộ thai nạn xe cộ lúc sau, ở cái chán để lại rất dài sẹo, trong ban có người cười nhạo nàng xấu, không cùng nàng chơi. Bị cười nhạo lâu rồi, nàng bắt đầu nghịch phản, hóa trang nhuộm tóc hút thuốc, rốt cuộc có tiền, chờ nàng thả bay tự mình lúc sau, cũng có thể ước hiếp người khác. Kỳ thật. Nàng vẫn luôn là tự thi, cảm thấy chính mình cái chán vết xẻo quá xấu. Mấy năm nay, nàng họa phi chủ lưu nồng trang, nhiệm dối bởi các màu tóc ăn, che giấu chính mình khuyết điểm. Rất nhiều thời điểm, nàng đều không quá tưởng chiếu gương, xem tố nhan chính mình. Nhìn đến gương đàm giới thiệu su sắc son môi, nàng ngay từ đầu liền tâm động, rốt cuộc nhịn không được chính mình mua một chi. Nàng mở ra son môi, ở trên môi lao lao, mang theo một tiêu mong đợi nhìn về phía gương. Nhìn trong gương người, nàng sửng suốt một chút. Nàng vẫn như cũng là màu đỏ tóc quăn, hoa nồng đầm mắt trang, nàng dùng chính là đào hoa màu đỏ son môi, ấm áp màu đỏ vượng nhiễm đôi môi, có vẻ môi hình tốt đẹp mà thanh xuân. Nàng đông nhiên cảm thấy, như vậy xinh đẹp ít như vậy nữ môi thật sự cùng nùng trang không đáp, nàng nhịn không được ta trang, lộ ra có chút tố bạch mặt cùng tròn tròn mắt hoạnh lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình xinh đẹp. Chỉ là, môi sắc cùng màu đỏ tóc quăn thật sự không đáp, nàng nhịn không được chạy xuống lâu đều không kịp đến chính mình thường đi tóc đẹp cửa hàng, ở dưới lầu tiệm cắt tóc, nàng làm người đem nàng tóc kéo thẳng nhiễm trở về màu đen. "Tiểu cô nương, ngươi thật xinh đẹp a." Thợ cắt tóc không khỏi tán thưởng, "Ngươi có một đôi xinh đẹp mắt hoạnh, môi môi hình cũng đẹp." Nô Vũ Kỳ đôi mắt nóng lên, nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống. Nàng đã nhiều năm không nghe thế loại khích lệ. Trong gương nàng là một cái bình thường cao trung sinh bộ dáng, tóc đen mái bằng, thanh triệt hai tròng mắt cùng với phấn hồng đều là thanh xuân nhan sắc. Không nói nhiều mỹ lệ, lại vô hạn tốt đẹp. Nô Vũ Kỳ đôi mắt lại nhiệt một chút, giống như về tới mấy năm trước. Nô Vũ Kỳ trở về nhà, cầm lấy hồi lâu không có mở ra sách giáo khoa. Nô Ba Ba mỏi mệt về đến nhà thời điểm, thấy được bỏ đi áo quần lỗ lăng, ăn mặc đơn giản bạch màu lam giáo phục Nô Vũ Kỳ. Nô Ba Ba kinh ngạc, kỳ kỳ ngươi. Nô Ba Ba thử cây nấy, hôm nay hắn mới vừa nghe một cái tâm lý học gia nói, hai tử ở 11-12 tuổi thời điểm lòng tự trọng Cường Sẽ phi thường hảo mặt mũi, bạn cùng lứa tuổi đối bọn họ thái độ rất quan trọng. Nhớ do mấy năm trước, nô vũ kỳ cùng mụ mụ đồng thời tao ngộ hai nạn xe cộ, mụ mụ đương trường tử vong, nô vũ kỳ bị cứu trở về tới, cái chán để lại xeo. Đi học thời điểm, nô vũ kỳ bởi vì đồng học cười nhạo mà hâm hực, hắn còn không hiểu, chỉ là một cái vết sẹo mà thôi, cũng không có quá xấu. Đồng học nói hai câu liền nói bái, không để ý tới là được, khi đó hắn thô bảo mắng Ngô vũ kỳ. Tiếp theo. Nên đón hắn chính là Ngô Vũ Kỳ bất chấp tất cả nghịch phản hắn công tác vội lại không hiểu câu thông cha con hai người ngăn cách càng ngày càng thâm hắn cũng quản không được Ngô Vũ Kỳ đơn giản cho nàng rất nhiều tiền lại thu phục trường học lao sư chính là nhìn đến Ngô Vũ Kỳ một bộ tiểu thái bộ dáng, hắn vẫn là ấy náy lại đau lòng không nghĩ tới hắn hôm nay trở về giống như thấy được trước kia Ngô Vũ Kỳ cái kia ngoan ngoán đáng yêu nữ nhi ba ta đi đi học nô Vũ Kỳ con cặp sách đi rồi Nàng đã trốn học vài thiên, vừa rồi, nhìn trong gương thanh xuân tốt đẹp mặt, nàng đông nhiên muốn đi đi học. Tới rồi trường học, trong ban đồng học đều sợ ngây người, không thể tin được là nàng, cũng có mấy cái nam sinh khe khẽ nói nhỏ, ai nói ngô vũ kỳ xấu, nàng thật xinh đẹp à, đặc biệt đôi mắt cùng môi, quá đẹp. Trong ban đồng học liên tiếp hướng nàng xem, nô vũ kỳ thẳng thẳng bối, đông nhiên cảm thấy thực thư thái rất vui sướng, loại này vui sướng cùng hút thuốc đánh nhau khi dễ người không giống nhau, là chân chính vui sướng học tập Kỳ thật khá tốt. Nô Vũ Kỳ bắt đầu mỗi ngày dùng su sắc son môi, đi học, học tập, làm bài tập, bận rộn lên, này một bận rộn, liền quên nàng truy tinh tiểu tỉ muội Mấy ngày qua, Khương Đàm siêu thoại đã sớm sôi trào, mua được son môi người đại khái có 150 cái, bọn họ từng người phát biểu cảm thán, đầu tiên là mua su sắc son môi phèn xì. Và, su sắc son môi thật sự gia tăng nhan giá trị ai, các đồng sự đều hỏi ta như thế nào đông nhiên biến xinh đẹp. Ta cũng là... Đối tượng thầm mến gần nhất thường xuyên nhìn lên ta, ngày hôm qua hắn nhịn không được thổ lộ, thì hỉ. Còn nói đâu, ta khuê mật nhó ngay từ đầu nói ta khờ, mua loại này chính là giao chỉ số thông minh thuế, nào biết thực sự có dùng, các nàng hiện tại mỗi ngày cọ ta son môi, một đám toy ở sạch đều không có. Một, ta son môi mau bị người cọ không có, bọn họ trở về sau cùng chúng ta đoạn. Này, các ngươi cảm thấy, cái này son môi quý sao? Liên này công hiệu, một vạn đều có người mua A. Mua vận may son môi phèn cũng sôi nổi lên tiếng. lao vận may son môi, ta được đến vẫn luôn hướng tới họ phở. Ta cũng là A, mỗi ngày đều là vận khí tốt, thật là vui. ha Haha, chúng thưởng vật cách điện ta. Chúng thưởng, 10 vạn. Mặc kệ là để cao nhan giá trị vẫn là tăng lên vật khí, thay đổi đều là rõ ràng. Bọn họ đều phát hiện, vận may son môi cùng su sắc son môi quả nhiên hữu dụng, hơn nữa hiệu quả không tồi. Vì thế, một truyền 10 10 trăm rất nhiều người đều đã biết. Bọn họ đối khuynh nhan son môi có hứng thú, dù sao cũng không quý, rất nhiều người thử mua một chi, phát hiện nhan sắc hảo không dính ly, chất lượng cùng đại bài có so, có thể nói tính giới so với vương, thức mau, khuynh nhan son môi phát hỏa. Phương Tổng Vội đã chết, sản phẩm cung không đủ cầu, nàng cùng Khương Đàm Lục Nhiêu chờ mấy cái cổ đông thương lượng, dứt khoát mở rộng sinh sản tuyến. Quách Quỳnh Lục Nhiêu son môi trừ bỏ chính mình dùng, còn tặng bằng hữu người nhà, bọn họ dùng lúc sau, kích động chạy tới mướn, hiện tại, Không biết bao nhiêu người chờ nhóm thứ hai vận may son môi cùng su sắc son môi thượng tuyến đâu. Khương đàm ngắn hạn nội không chuẩn bị lại lần nữa sinh sản, danh khí đánh ra, mục đích đạt tới là được, người vẫn là làm đến nơi đến trốn hảo. Đã mua được người vạn phần may mắn, phía trước do dự không có mua người tắc hối hận không kịp. Dựa vào vượt qua tính giới so, khuynh nhan son môi dị thường hòa bạo, quách quỳnh cùng lục nghiêu đi theo kiếm lời đồng tiền lớn, hai người vẫn luôn là phú nhị đại trong vòng nổi danh ăn chơi chắc táng. Chỉ biết thiêu tiền sẽ không kiếm tiền chủ nhân, lần này đầu tư kiếm lời, lập tức cao điệu lên, hận không thể tuyên dương toàn thế giới đều biết. Vừa mới trở về Du Minh Cẩn lập tức nghe được tin tức này, phía trước hắn chụp một cái quân lữ điện ảnh, đi một cái rất nguy hiểm hẻo lánh địa phương, đã thật dài một đoạn thời gian không cho Khương đàm chỉ mắt. Không nghĩ tới, vừa trở về liền nghe thấy cái này tin tức, hắn biểu tình có chút mất mát. Dương Phàm nhìn rõ mọi việc, ghen thị, cảm thấy chính mình không bằng lục nghiêu quách quỳnh thân cận. Nỗ lực hơn A. Du Minh Cẩn, ngươi không phải sợ ta yêu đương sao. Dương Phạm vui cười, sợ cái gì, dù sao ngươi tưởng nói cũng nói không được. Du Minh Cẩn im lặng, chắc tâm. Phong trần mệt mỏi Du Minh Cẩn lập tức đi gặp Khương Đàm, lấy cớ tự nhiên vẫn là xem đôi mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn quay chụp vất vả, có thật nhiều chàng xuống nước diễn, đôi mắt nhiễm trùng thật lâu. Khương Đàm nhìn thấy Du Minh Cẩn sửng sốt một chút. Khả năng phía trước sắm vai quân nhân. Khí chất ôn nhuận Du Minh cẩn nhiều một tia nghiêm nghị khí chất. Khương Đàm cho hắn nhìn nhìn, những mày, ngươi như thế nào không đi bệnh viện nhìn xem? Đôi mắt của ngươi nhiễm trùng, tích điểm thuốc nhỏ mắt khả năng càng có dùng. Du Minh cẩn thanh âm chấm thấp, mang theo ti ủy khuất, tích vẫn luôn ở tích, không dùng được. Dương Phạm nghe xong thẳng trận trắng mắt, kỳ thật, trải qua khoảng thời gian trước Khương Đàm linh phủ trị liệu, Du Minh cẩn đôi mắt khá hơn nhiều, phía trước xuống nước quay trụ, đôi mắt nhiễm trùng, ngay từ đầu Du Minh cẩn còn tích thuốc nhỏ mắt. Sau lại xem đôi mắt mau hảo, hắn lại chạy nhanh đem thuốc nhỏ mắt ngừng. A, cũng thật đủ đua. Khương Đàm cấp Du Minh cẩn vẻ Minh một phù, lại dặn dò hắn trong chốc lát đi lấy thuốc nhỏ mắt, Du Minh cẩn nhân cơ hội đem mang đến rau quả làm cấp Khương Đàm, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Vốn dĩ Du Minh cẩn tưởng thỉnh Khương Đàm ăn cơm, Khương Đàm lấy cơ không đói bụng, tự tuyệt. Du Minh cẩn bất đắc dĩ cáo tử. Dương Phàm thờ ơ lạnh nhạt, Du Minh cẩn, người không ngừng không nói qua luyến ái, liền nữ hải cũng chưa truy quá đi. Du Minh Cẩn khí, rốt cuộc nhịn không được hồi dối, ta nếu truy qua nữ hải, sẽ liền luyến ái cũng chưa nói qua sao. Dương Phạm Phụt một nhạc, ngươi hiện tại không phải ở truy sao. Ha ha, nếu không ta cho ngươi mua điểm thư, cho ngươi tìm xem bí tịch. Du Minh Cẩn cắn răng, cầm miệng. tiến đi Du Minh Cẩn, Khương Đàm lệnh qua sofa, một bên gặm rau quả làm, một bên xem tivi Tiểu Lê nhìn nàng phát sầu, tỷ ngươi hiện tại thực hóa ai, phim truyền hình tổng nghệ mời không ngừng, đại ngôn ý đồ cũng có rất nhiều. Ngươi làm điểm việc hảo sao? Khương Đàm, này không không có thích hợp sao? Tiểu Lê giận, ngươi tìm lấy cớ, như vậy nhiều tổng nghệ mời, cái nào đều không thích hợp sao? Khương Đàm răng rắc gầm cái khoai lang tím phiến, không thích hợp A. Tiểu Lê, thì ngươi có phải hay không thể trọng lại trướng? Khương Đàm, nào có, ta còn gầy hai cân đâu? Tiểu Lê khóc không ra nước mắt, không được, nàng chỉ là một trợ lý, vì cái gì muốn thao người đại diện tâm? Nhìn Khương Đàm không hề sự nghiệp tâm. Nàng mau cấp điên rồi. Nàng tận tình khuyên bảo nói, tỷ ngươi kỹ thuật diễn thật dài đến hảo, tổng nghệ cảm cũng không tồi, không đóng phim không tham gia tổng nghệ quá lãng phi à. Ta, ta vội muốn chết. tiểu lê bỗng nhân ngộ, nàng hẳn là khương đàm sự nghiệp phấn. Khương đàm hướng miệng nàng tắc cái đầu bắp làm, được rồi, ta mau chóng tìm kiếm cái. Nàng chính tập trung tinh thần xem một cái tổng nghệ mỹ thực cùng sinh hoạt, đây là một cái mỹ thực loại trầm tổng nghệ, bên trong có có khả năng nhiều lang bội, bất quá. Khương Đàm chú ý chính là một người tuổi trẻ tiểu minh tinh. Cái kia tiểu minh tinh danh khí giống nhau, sẽ làm các loại đồ ăn vặt, hắn làm khoai lát, quả làm đều thực mỹ vị, các khách quý đếm đều cùng khen ngợi. Khương Đàm xem nhìn không chấp mắt, lầm bầm nói, ngươi xem, ta liền thích loại này tổng nghệ, như thế nào không có loại này tổng nghệ mời đâu. Tiểu Lê nhìn thoáng qua, Nga, có mời, ta cảm thấy không được, chưa cho ngươi xem. Khương Đàm ánh mắt sáng lên, Tiểu Lê hối hận không điệp, tỷ cái này tổng nghệ không thích hợp ngươi Như thế nào không thích hợp à, ta cảm thấy rất thích hợp, nơi này khách quý mỗi ngày nấu cơm đánh bài, nhật tử quá đến không tội a Khương Đàm không vui. Tiểu Lê cắn răng, tỷ cái này tổng nghệ khách quý đều là sẽ nấu cơm, ngươi sẽ sao? Khương Đàm nghiêm đồ, ta sẽ ăn, còn không được sao? Tiểu Lê nghiêm túc, tỷ minh tinh ở tổng nghệ phần lớn có nhân thiết, ngươi thấy được sao? Cái này tiết mục khách quý hoặc là là mỹ thực cao nhân, hoặc là là đồ tham ăn, ngươi cái nào đều không dính A Khương Đàm kinh ngạc Ở ngươi trong mắt, ta còn không phải đồ tham ăn. Tiểu Lê, nhân ra đồ tham ăn ăn như nhiều, ngươi liền như vậy điểm ăn uống, cũng là có thể ăn chút đồ ăn vặt, không đủ tư cách ra Tiểu Lê kiên quyết phản đối Khương Đàm đi cái này tổng nghệ. Ăn đồ ăn vặt có thể so ăn mặt khác càng dễ dàng béo, nàng mỗi ngày nhìn Khương Đàm ăn đồ ăn vặt trong lòng run sợ, sợ Khương Đàm ngày nào đó ăn béo kết thúc diễn nghệ lộ. Tổng nghệ phóng xong rồi, Khương Đàm không hề kiên trì, lại mở ra một cái phim truyền hình. Tiểu Lê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, nên tối như thế nào đều ngăn không được. Hôm nay, Khương Đàm cùng Tiểu Lê ra ngoài, ở một cái quán trà ngoại thấy được bị fan vây quanh Khương Như Nguyệt, mấy cái ăn mặc phi chủ lưu cả trai lẫn gái đối diện Khương Như Nguyệt mắng to, còn có ở ném trứng gà, Khương Như Nguyệt che lại đầu, cùng Vương Linh vội vàng vào xe. Kia mấy cái nữ hải phẫn nộ ngăn đón xe, Khương Như Nguyệt xe chậm rãi khai đi rồi. Khương Như Nguyệt tạn tí phan đều như vậy trường tình. Khương Đàm kinh ngạc. Thật, đều là nàng phía trước phấn. Mua mặt nạ lặn mặt, vẫn luôn chỉ không hết, kia còn không phải vẫn luôn hắc ga. Tiểu Lê bị môi. Khương Đàm gật đầu, trách không được, nhìn cùng phía trước là một nhóm người, đáng tiếc, tuổi đều không lớn. Tiểu Lê thở dài, Khương Như Nguyệt phèn đại đa số tuổi tương đối tiểu, tính cách đánh đá, còn có không ít tiểu thái muội chọc này nhóm người, Khương Như Nguyệt ngừng nghỉ không được. Khương Đàm trong lúc vô ý đã qua, trực tiếp đường phố đối diện đứng một cái xuyên lam bạch giáo phục nữ hải. Kia nữ hải sơ ngoan ngoan mái bằng, có cặp sách Lôi kéo một cái táo bạo tóc đỏ nữ hải Có chút do dự nhìn nàng Khương Đàm nhìn thoáng qua không để ý đến Cùng tiểu lê xoay người liền phải rời đi Đồng nhiên một thanh âm văng lên Khương, khương Đàm Ngươi có thể giúp giúp chúng ta sao Chương 31031 Cùng Khương Đàm nói chuyện đúng là cái kia xuyên giáo phục nữ hải Nàng có chút khẩn trương Khương Đàm Ngươi xu sắc son môi còn bán sao Khương Đàm lắp đầu Ngượng ngùng á tiểu mội mội Không bán Nữ hải đúng là ngô vũ Kỳ Từ dùng xu sắc son môi sau, nàng cảm xúc càng ngày càng tốt, bắt đầu nghiêm túc học tập không đến một tháng, thành tích liền tăng lên không ít. Chính là, có chuyện vẫn luôn là nàng tâm bệnh, nàng son môi mau dùng xong rồi. Nàng thập phần xác định cái này su sắc son môi có hiệu quả, bởi vì, có một ngày nàng đi học quá suất ruột, quên mang son môi, nàng ngồi cùng bàn liền kỳ quái hỏi nàng vì cái gì khí sắc không tốt. Nam đồng học cũng dùng khác thường ánh mắt xem nàng, nàng chiếu tiểu gương, phát hiện nàng dung mạo trở nên thực bình thường thậm chí có chút xấu, sợ tới mức nàng chạy nhanh xin nghỉ trở về, lấy quên mang son môi. Son môi lỡ thiếu, nàng đã mau dùng xong rồi, phòng trừng kiên trì không được một vòng. Nàng vẫn luôn nốc tại Khương Đàm siêu thoại hỏi thăm tin tức, đều nói Khương Đàm không bán ngày khoản, nô Vũ Kỳ nóng nảy, nàng vẫn luôn nghĩ cách liên hệ đến Khương Đàm. Với vạn, nàng truy tinh tiểu tỷ muội tìm được rồi nàng, hai người quan hệ hảo, nô Vũ Kỳ đem chuyện này cùng tiểu tỷ muội nói, tiểu tỷ muội không tin, kéo nàng tới cái này quán trà nói phải bảo vệ Khương Như Nguyệt. Tiếp theo, các nàng liền nhìn đến Khương Như Nguyệt bị vây hổ. Trải qua gần một tháng học tập, Nô Vũ Kỳ đối truy tinh chuyện này đã thực phai nhạt, tỉnh táo lại nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là nhìn tới Khương Như Nguyệt, người này căn bản không đáng phấn. Cho nên, tiểu tỷ muội vừa rồi tưởng đi lên giúp Khương Như Nguyệt thời điểm, nàng giữ nàng lại, tiếp theo, kinh hỉ thấy được Khương Đàm. Nàng chạy nhanh chạy tới, tưởng cầu Khương Đàm bán nàng một cái xu sắc son môi. Khương Đàm quả quyết cự tuyệt, Lô Vũ hốt. Muốn khóc, Khương Đàm, ngươi giúp giúp ta, thực xin lỗi, phía trước ta không hiểu biết tình huống đen ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Khương Đàm nhúng mày, ai nha, ngươi là ta anti-fan. Nô Vũ Kỳ liên tục lắc đầu, không, ta hiện tại không phải. Tiểu Lê bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi chính là cái kia đi theo mua không ít son môi hát từ đi. Nô Vũ Kỳ mặt đỏ, đối Khương Đàm thật sâu không lưng, thực xin lỗi, ta về sau tuyệt đối sẽ không hát ngươi. Gió nhẹ thổi tới. Thổi khai Ngô Vũ Kỳ cái chán tóc ái, lộ ra nàng trên trán vết sẹo, Khương Đàm nhìn nhìn, lại cẩn thận quan sát một chút Ngô Vũ Kỳ, nói, nói cho ta tên của ngươi, trường học, điện thoại. Nô Vũ Kỳ có điểm đốc. Bên cạnh tóc đỏ nữ hải têu, kỳ kỳ không thể tin nàng. Nô Vũ Kỳ do dự một chút, đem tên trường học cùng điện thoại báo ra tới, Khương Đàm âm thầm ghi nhớ, đối nàng nói, hảo, ngươi trở về đi. Nô Vũ Kỳ nóng nảy, ta. Nàng bên cạnh nữ Hải to ngươi xem ta liền nói nàng ở lửa ngươi đi. Hư. Khương đàm xua tay, nô vũ kỷ, ngươi cái này bằng hưu không tốt, bỏ quên đi. Dứt lời, nàng mang theo tiểu lê đi rồi, trên đường, tiểu lê căm giận bất bình, thì cái kia Ngô vũ kỷ phía trước vẫn luôn hát ngươi tới, ngươi quản nàng làm gì. Khương đàm vô vô tiểu lê, ngươi cho ta cha cha nàng, từ tướng mạo tới xem, nàng nhân phẩm không xấu, có thể cứu liền cứu một chút đi. Tiểu lê thở dài, thì ngươi tâm thật tốt đàm mỉm cười ngươi khả năng không phát hiện, nô vũ khí trên người tản ra ngốc nít lắm tiền hơi thở. Tiểu Lê, vài ngày sau, Tiểu Lê liền tìm hiểu rõ ràng nô vũ Kỳ hết thảy, nàng nhất nhất nói cho Khương Đàm. Khương Đàm gật đầu, cùng ta đoán giống nhau. Nàng lần đầu tiên nhìn đến nô vũ Kỳ liền đã nhìn ra, đệ nhất, nô vũ Kỳ bản tính thuần lương, đệ nhị, nàng mặt ngoài nhìn hòa bác, kỳ thật tự ti lại mẫn cảm, đặc biệt chú trọng dung mạo. Nếu không phải xác nhận nhân phẩm không thành vấn đề, nàng sẽ không giúp người này. Lại qua hai ngày, nàng liên hệ Ngô Vũ Kỳ. Mấy ngày nay, Nô Vũ Kỳ mau vội muốn chết, nàng mỗi ngày trong lòng run sợ nhìn son môi càng ngày càng ít, thấp thỏm cũng chưa tâm tư đi học. Khương Đàm một liên hệ nàng, nàng lập tức liền kích động, Khương Đàm nói, tới quan trả, nhớ rõ, mang ra trưởng. Gần nhất, Nô Vũ Kỳ cùng ba ba quan hệ hảo rất nhiều, chuyện này quan trọng nhất, nàng cùng Ngô ba ba nói lời nói thật, Nô ba ba lập tức liền theo tới. Khương Đàm chỉ vào Nô Vũ Kỳ cái chán vết sẹo, ta có thể trị. Nô ba ba không tin, sao có thể? Chúng ta đi qua rất nhiều bệnh viện đều trị không hết. Khương đàm, ta có thể. Chữa khỏi nàng, 50 vạn. Nô ba ba, ngươi có thể trị hảo nàng xẹo, đừng nói 50 vạn, 100 vạn ta đều cấp. Khương đàm búng tay một cái, hảo, 100 vạn. Nô ba ba kỳ quái, ngươi tính toán như thế nào trị? Trung dược. châm cứu. Mát xa. Này đó phương pháp hắn đã sớm thử qua. Khương đàm mỉm cười, luyện đan. Nô Ba Ba vẻ mặt đốc, luyện đan Bất quá, rốt cuộc là gặp qua việc đời, Nô Ba Ba thực mau thu liêm thần sắc, hảo, yêu cầu cái gì tài liệu sao? Ta đi chuẩn bị. Không quan hệ tin hay không, dù sao Khương Đàm nói chữa khỏi lại lấy tiền, Nô Ba Ba như thế nào đều không lỗ. Khương Đàm muốn luyện chế chính là khư xẻo Mỹ Nhân Đan luyện chế loại này đàn dược yêu cầu hơn 30 loại dược thảo. May mắn Nô Ba Ba khai cái rất lớn dược thảo công ty, hắn có thể cung cấp đại bộ phận dược thảo, chỉ có hai loại không cần biết. Này hai loại muốn Khương Đàm chính mình giải quyết. Nàng lập tức liền gọi điện thoại cấp Hoắc đại sư, nói hai loại thảo dược đặc tính. Hoắc đại sư nói, mây trắng trong núi dược thảo nhiều, nghe người miêu tả, này hai loại dược thảo nơi đó hẳn là có. Khương Đàm lập tức thu thập một chút, một phen lặn lội đường xa lúc sau tới rồi Mây Trắng Sơn. Mây Trắng Sơn thực hẻo lánh, địa thế hiểm trở, người bình thường đều không tới nơi này, trong núi chỉ có một ít không chịu dọn đến dưới chân núi lao nhân. Hoắc đại sư nói ở Mây Trắng Sơn sườn núi có một cái hồ sâu. Khương đàm trực tiếp bỏ tới rồi sờ núi. Nàng muốn tìm chính là đuôi phượng Liên còn có minh cỏ xanh, này hai loại giống nhau làm bạn mà sinh, thì thủy, sở hữu, nàng trực tiếp buôn hồ sâu đi. Nàng vây quanh hồ nước tìm tìm, rốt cuộc ở thủy biên thấy được mấy viên tiểu thảo, lá cây màu lục lam, chúng nó quay chung quanh một viên màu đỏ dễ cây thực vật. Cái loại này thực vật lớn lên ở thủy biên, dễ cây thật sâu cắm ở trong nước, đỉnh có một cái nho nhỏ nụ hoa, đây là đuôi phượng Liên còn có minh xanh Đáng tiếc. Đôi phượng liên còn không có nở hoa, yêu cầu ở nó nở hoa thời điểm thu thập lên. Khương đàm lại tìm tìm, phát hiện mặt khác mấy viên đôi phượng liên, kia mấy đoá liền cái nụ hoa đều không có. Xem ra phải đợi mấy ngày rồi. Khương đàm đang ở trầm ngâm, nghe được hốn độn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Hảo, liền nơi này, mây trắng trong đàm có một loại màu bạc hoang dại tiểu ngư, phi thường mỹ vị, hôm nay ta câu mấy cái, cho đại gia tạc ăn. Lùng cây giật giật, một người tuổi trẻ người đi ra, mặt sau đi theo vài người Còn có hai người khiêng máy quay phim camera Bọn họ nhìn đến Khương Đàm, sửng sốt một chút, cơ hội là đồng thời, hai cái người quay phim đem máy quay phim đều nhắm ngay Khương Đàm. Khương Đàm, vong hồng phát sóng trực tiếp. Hai đám người liền như vậy ngơ ngác đối diện, sửng sốt một hồi lâu. Theo ở phía sau cao gầy cái kích động túi đầu nhìn nhìn di động. Bọn họ đang ở phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp người xem điên rồi. a quá kinh hỉ từ chỗ nào toát ra tới Mỹ nhân nhi. Nàng như thế nào như vậy xinh đẹp, mặt lại bạch lại tinh xảo, như là họa đi ra giống nhau. Mây trắng sơn không có du khách ra. Uy đây là từ trên trời ráng xuống tiên nữ nhi đi. Có người phản ứng lại đây, này không phải Khương Đàm sao. Tiết mục tổ mời đến. Wow, tiết mục tổ ngư ai. a thật là Khương Đàm, ta nói như thế nào quen mắt đâu. Nàng như thế nào tới. Khương Đàm hiện tại như vậy hỏa, sẽ đến cái này cháu tổng nghệ sao. Phát sóng trực tiếp. Người xem sôi nổi lên tiếng, phía trước chỉ có mấy cái, hiện tại lập tức nhiều lên, lan lộn không ngừng. Cao gầy cái đều mau xem bất quá tới. Người xem nhắc nhở hạ, hắn cũng nhận ra tới. Hắn chạy nhanh tiến lên, người chính là Khương Đàm đi. Hoan nên hoan nên. Chúng ta chính là Mỹ thực cùng sinh hoạt tiết mục tổ. Khương Đàm. Nàng quay đầu cẩn thận đánh giá hạ có quắp đứng ở một bên người trẻ tuổi, bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải là Mỹ thực cùng sinh hoạt cái kia đặc biệt sẽ làm đồ ăn vật tiểu ca sao. Tưởng tượng đến cái này tiểu ca làm các loại xinh đẹp mỹ vị đồ ăn vặt, nàng nước miếng đều mau chạy xuống tới. Các ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Câu cá sao? Nàng nhìn đến tiểu ca dẫn theo thùng gỗ cầm cần câu. Tiểu ca thẹn thùng cười, là, cái này hồ nước có một loại màu bạc tiểu ngư, đặc biệt ta ngon, ta tính toán câu trở về tạc ăn. Khương đàm bừng tỉnh, nga, ta nhìn đến quá, vì cái gì ngươi mỗi lần chỉ tạc mấy cái a Tiểu ca sắc mặt tướng đỏ, không có biện pháp, loại này ca quá khó câu. Một buổi trưa cũng chỉ có thể câu mấy cái. Khương Đàm gật đầu, ơn, vậy ngươi bắt đầu đi. Tiểu ca ca mở ra ghê gấp, ngồi ở hồ nước biên bắt đầu câu cá, Khương Đàm liền ở kia nhìn. Cao gầy cái đã lặng lẽ nói cho đạo diễn tin tức này. Đạo diễn vừa mừng vừa sợ, ngươi cho ta bám chủ Khương Đàm, ta lập tức đến, ha ha, thật là ôm cây lợi thỏ, dễ vào miệng cọng, không đúng, là trời cho cơ hội tốt ta. Cao gầy cái tìm Khương Đàm đến gần, Khương Đàm ngươi xem qua chúng ta tiết đầu Đúng vậy, ta xem các ngươi trong tiết mục mỹ thực đều khá tốt ăn Cao gầy cái chạy nhanh đem hiểu biết đến tin tức nói cho đạo diễn. Khả năng tiểu ca có chút khẩn trương, đợi hơn 20 phút, một con cá cũng chưa cầu đi lên, khương đảm đều sốt ruột trở. Đồng nhiên, bọn họ phía sau lùn cây phần phật một trận loạn hưởng, từ bên trong vụt ra tới một cái trung niên nam nhân, nam nhân kia đỉnh đầu chọc một nửa, chỉ có mấy cây tóc quật cường bay tới thổi đi. Hắn chạy trốn thở hứng hộp, liếc mắt một cái liền thấy được khương đảm Hắn đánh cái thủ thế, kia mặt đỉnh chỉ phát sóng trực tiếp. Khương Đàm, hoan nên hoan nên, ta là mỹ thực cùng sinh hoạt tiết mục tổ đạo diễn, ta họ trương. Trương Đạo nhiệt tình lại đây bắt tay. Ngươi hảo, các ngươi tiết mục không tồi. Khương Đàm tán thưởng. Kia có hay không hưng thú gia nhập chúng ta? Làm hai ngày phi hành khách quý. Đạo diễn ánh mắt sáng lên. Nay đảo cũng chưa chắc không thể Khương Đàm nhìn nhìn cách đó không xa đồi phượng liên. Thật sự. Trương Đạo đại hỉ. Tới trên đường. Hắn suy nghĩ vô số loại phương pháp, bỏ thêm thật nhiều điều kiện, thậm chí làm người đi kêu nhiều lang bội, nghĩ như thế nào đều đến làm Khương Đàm đảm đương một lần phi hành khách quý, không nghĩ tới, Khương Đàm trực tiếp đáp ứng, rồi. Trương Đạo hưng phấn, ha ha ha, rất cao hứng, thật là dê vào miệng cọc hổ nhập dương đàn khắp trốn mừng vui bồng tất sinh huy a. Khương Đàm, cao gầy cái chạy nhanh thuận thuận Trương Đạo phía sau lưng, Đạo diễn, bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người, Đạo diễn lau lau ngươi nước miếng còn có vững vàng cảm xúc, đừng lại biểu thành ngữ, trong chốc lát đem người dọa chạy. Một lát sau, đạo diễn bình tĩnh lại, trực tiếp cùng Khương Đàm nói chuyện lên sân khấu phí từ từ. Khương Đàm cũng nói thẳng, nàng ở chỗ này chủ yếu mục đích là chờ đôi phượng liên nở hoa, thuận tiện tham gia tổng nghệ. Chương đạo lập tức vỗ ngực bảo đảm, hắn sẽ phái chuyên gia bảo hộ đôi phượng liên. Nhiều lăng đội thực mau tới, Khương Đàm làm ơn nàng cấp biên cái thảo lồng sắt, đem đôi phượng liên bảo vệ. Lát lộn lâu như vậy, lại qua đi nửa giờ, tiểu ca cũng chính là mọi người xưng hô tiểu tiết cái kia người trẻ tuổi, còn không có câu thượng một con cá tới. Tiểu tiết thất vọng, xem ra hôm nay không có tạc cá ăn. Nhiều lăng bội tiếc hận, tác tiểu cá bạc lại tô lại giòn, phóng lạnh cũng ăn rất ngon, hảo đăng tiếp, A đàm, hôm nay ngươi nếm không đến. Khương đàm nghĩ nghĩ, nếu không ta tới câu. Nhiều lăng bội kinh ngạc, ngươi sẽ câu cá. Khương đàm, khó nói, thử xem đi. Đạo diễn cùng Khương đàm nói hảo điều kiện sau lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Người xem sôi nổi yêu cầu ca mê ra nhắm ngay Khương Đàm. Có Khương Đàm fans phát hiện cái này phát sóng trực tiếp, lập tức thông chi mặt khách fans, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đã không ít người, đương nhiên, còn có nghe tin mà đến hát tử. Nghe được Khương Đàm muốn câu cá, mọi người đều chờ mong nhìn. Kết quả, Khương Đàm quải mồi câu liền treo nửa ngày, cuối cùng vẫn là tiểu tiết cấp treo lên, hát tử đâu chịu buông tha cơ hội này, lập tức chào phúng. Liền mồi câu đều sẽ không tha, ta không tin nàng có thể câu thượng cá tới. Không hiểu trang hiểu, chết, bệnh nhân thiết sao? Loại này tiểu cá bạc phi thường khó câu, tiểu tiết chính là câu cá cao thủ, vận khí tốt thời điểm, hắn mới có thể câu cái 7 8 điều, hôm nay rõ ràng không được, Khương Đàm, câu không lên. Khương Đàm Friends, ta tin tưởng A Đàm, không có tin tưởng nàng sẽ không động thủ. Hát tử, chết, Phan Náo Tàn. Khương Đàm đã vụng về đem mồi câu vứt đi xuống, tiểu tiết mày nhăn lại, nàng bộ dáng này nhưng không giống như là sẽ câu cá. Cao gẩy cái lặng lẽ đối đạo diễn nói. Khương Đàm nếu là một cái đều câu không lên, có thể hay không cảm thấy thật mất mặt, phát giận à. Đạo diễn cũng phát sầu, người nói này cũng vô pháp gian lận A Hiện tại, Khương Đàm fans đông đảo, đã ẩn ẩn xem như đệ nhất giai tầng lưu lượng, bọn họ thật vất vả ký nhân ra phi hành, nhưng đến hảo hảo cung phụ. Cao gầy cái cùng đạo diễn ở phía sau khe khẽ nói nhỏ, còn đang giàu gì đâu. Đống nhiên, Khương Đàm cần câu vùng, một mặt màu bạc cắt một cái duyên dáng đường cong, dừng ở thùng nước. Đàm nói xem Có phải hay không loại này tiểu ngư? Tiểu ngư là màu bạc, phi thường tiểu phi thường tế, bất quá so đầu ngón tay bụng thô một chút. Tiểu tiết đại hỉ, đúng vậy, chính là loại này. Hán nghĩ trăm lần cũng không ra, không đúng à, mới nửa phút, Khương Đàm ngươi như thế nào câu đi lên. Cao gầy cái cùng đạo diễn cũng kinh ngạc, không phải, tiểu tiết chưa từng nhanh như vậy quá a Phong phát sóng trực tiếp cũng một mảnh sôi trào, nhưng cái đó hát tử đều không kịp nhiều trào phúng bài câu, lập tức đã bị đánh mặt. Khương Đàm thật là lợi hại Nàng như thế nào nhanh như vậy liền câu tiểu cá bạc đi lên. Vừa rồi những cái đó nói không tin người đâu. Ra tôi A, đem mặt rỗi lại đây. Ha ha, A đàm chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng, về sau ai ở loạn BB trực tiếp mắng trở về hảo. Bang, cần câu vung, Khương đàm lại câu một cái tiểu ngư, trực tiếp ném tới rồi thùng nước. Mọi người kinh hô, kế tiếp, Khương đàm lấy bình quân nửa phút một cái tốc độ, câu hơn 20 điều tiểu ngư. Tiểu tiết kinh ngạc, Khương đàm, Vì cái gì ngươi chưa bao giờ đổi mùi câu? Khương Đàm. Đã quên. Nàng đem cần câu vừa thu lại, đủ rồi, không câu. Tiểu tiết như thế nào đều không nghĩ ra. Khương Đàm, ngươi cần câu thượng đều không có mùi câu. Ngươi rửa cái gì câu đi lên cá. Khương Đàm dừng một chút, đại khái là. Ta mỹ mạo. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha. Ai nha, A Đàm đáng yêu muốn chết. Những lời này đổi cá nhân nói ta khẳng định phun nàng. A Đàm nói sao? Liền cảm thấy đặc biệt có đạo lý Đối nga, trầm ngư lạc nhạn sao? A đảm mỹ mạo làm tiểu ngư tự động tựa câu, mỗi câu đều không cần ha ha. Các án anti fan lòng đầy căm phẫn, khương đảm fans thật sẽ tuổi, nói không chừng là gian lận đâu. Có người lập tức phản bác, ngươi ngốc à, như thế nào gian lận? Có người ở đấy nước hạ cấp khương đảm quẩy tiểu cá bạc. Loại này cá thị trường thượng căn bản không có được chứ, bằng không tiểu tiết có thể cực cực khổ khổ câu. Anti fan, dù sao không phù hợp logic, ai câu cá nhanh như vậy? Ngụy Tấn Danh Lưu không phù hợp lo phù hợp huyền học ca. Khương Đàm Đích Sắc dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nàng lặng lẽ ở cần câu thượng vẽ phủ, chỉ đỉnh hơn 10 phút thời gian, bất quá, này đó cá cũng đủ. Tiểu tiết trước nay không câu quá nhiều như vậy cá, dẫn theo thùng nước đều cảm thấy không chân thật. Bọn họ về tới thu địa phương, đến nỗi đôi phượng liền, đạo diễn phái người vẫn luôn thủ. Tiết mục tổ ở sân núi phụ cận một cái nông ra trong viện, thu thập thực sạch sẽ, có hai cái khách quý đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị làm công chiều. Tiểu tiết ngươi đã về rồi. Một cái 25-26 tuổi nữ hài nhiệt tình lại đây, muốn tiếp tiểu tiết thùng nước. Mỹ Mỹ tỉ quá nặng, ta đến đây đi. Tiểu tiết linh hoạt trật lẻ. Nữ hài đi theo tiểu tiết đi hồ nước, chung bạc giống nhau hoặc bắt lời, ánh mắt một kia đều không có cấp những người khác, căn bản không thấy được Khương đảm Đạo diễn bộ tay, tới, ta cho đại gia giới thiệu chúng ta mới tới phi hành khách quý, Khương Đảm Nữ hài bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Đảm ánh mắt thập phần kiếp sợ. Đạo diễn lại cấp Khương Đàm giới thiệu mặt khác mấy cái khách quý, trừ bỏ tiểu tiết cùng nhiều lăng bội ngoại, còn có một cái hỏa ái lao đại ca, một cái khác chính là vừa rồi nữ hải, tên là Khâu Mỹ Mỹ. Khương Đàm cùng bọn họ đều trao hỏi, Khâu Mỹ Mỹ ánh mắt lué lué, cười ha hả nói, A Đàm, đã lâu không thấy. Khương Đàm sửng suốt, nhìn kỹ xem nàng, ngươi là ai? Khâu Mỹ Mỹ xấu hổ một chút, ta là Khâu Mỹ Mỹ à, ngươi đã quên sao, chúng ta cùng nhau tham gia quá tuyệt tú, lúc ấy ta là đệ tâm danh. Người bị đào thải. Khương Đàm, Nga, không ấn tượng. Nàng lây lây nguyên chủ ký ức, rốt cuộc nhớ lại một kìa, nàng cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau tham gia tuyển tú. Cuối cùng Khương Như Nguyệt là xe vị xuất đạo, nàng bị đào thải. Khương Đàm ngay từ đầu biểu hiện khá tốt, Khâu Mỹ Mỹ tiếp cận nàng, cho nàng hạ rất nhiều lần ngang chân. Cuối cùng ở nàng làm nàng sân khấu thất lợi, cuối cùng bị đào thải. Khâu Mỹ Mỹ cho rằng chính mình làm thực ẩn ớp, chính là Khương Như Nguyệt đem nàng bán, đã sớm đem những việc này đều nói cho Khương Đàm Nguyên chủ nhúc nhát, cũng không nghĩ tới trả thủ. Qua đi nhiều năm như vậy, Khương Đàm đích sát sớm đã quên khâu Mỹ Mỹ này hào người. Nếu không phải khâu Mỹ Mỹ vừa rồi cố tình nhắc nhở, nàng còn nhớ không nổi đâu. Nhớ lại những việc này, nàng càng mặc kệ khâu Mỹ Mỹ, chỉ cùng bên cạnh nhiều lang bội nói chuyện thiếm. Khâu Mỹ Mỹ mặt bám một chút đỏ. Khương Đàm không nhớ rõ nàng, nàng nhưng vẫn luôn nhớ do Khương Đàm, bởi vì Khương Đàm tuyển tú thời điểm thực xuất sắc, hơn nữa Khương Đàm gần nhất bỗng nhiên bạo hồng, liên tiếp lộ diện nàng không biết xem bao nhiêu lần. Mỗi lần nàng đều sẽ khó chịu, đều là cùng phê tuyển tú, Khương Đàm đều bị đào thải, lại hát liêu cuốn thân, thế nhưng tẩy trắng bạo hồng, nàng rõ ràng là đệ tâm danh, lại bởi vì công ty không cho lực, tài nguyên theo không kịp, dẫn tới càng ngày càng hồ. Khương Đàm thật là đi rồi cầu ép vận. Hiện tại, Khương Đàm thế nhưng ở trước màn ảnh nói thẳng không quen biết nàng, đối nàng không ấn tượng, này không phải công khai nục nhã nàng sao. Khâu Mỹ Mỹ mặt đỏ lại hác, đương khó coi May mắn màn ảnh đi theo Khương Đàm đi, người xem nhìn không tới. Khâu Mỹ Mỹ thật vất vả vững vàng cảm xúc, trở về lại tìm Tiểu Tiết. Tiểu Tiết mới xuất đạo một năm, hiện tại nhiệt độ tương đối cao, Khâu Mỹ Mỹ gần nhất liền theo dõi hắn, nếu cùng hắn xào xào chính phú, khẳng định có thể mượn điểm nhiệt độ. Tiểu Tiết lời nói thiếu, thẹn thung đơn thuần, Khâu Mị Mỹ, Mỹ cảm thấy hắn hẳn là thực hào thu phục Nàng mới vừa đi đến Tiểu Tiết bên người, Khương Đàm cũng lại đây. Lúc này, Tiểu Tiết đã đem cá giặt sạch mấy lần thả mỗi cùng tự chế các loại liêu. Khương Đàm nhìn hiếm lạ, hỏi: "Tiểu Tiết, ngươi phóng đều là cái gì liêu?" Tiểu Tiết nhất nhất nói: "Khương Đàm tán thưởng, ngươi cũng thật lợi hại, trong đó hai loại liêu có thanh hỏa công hiệu, xem ra ngươi làm đồ ăn thực chú trọng khỏe mạnh a, an tạc cá dễ dàng thượng hỏa, có này hai loại liêu, ăn lại nhiều cũng không sợ." Tiểu Tiết ngẩng đầu kinh hỉ nhìn Khương Đàm, gương mặt thừng đỏ: "Ngươi cũng hiểu cái này." Khương Đàm gật đầu: "Ta sẽ không nấu cơm, chỉ là đối có dưỡng tính thực vật quen thuộc." Nàng nước miếng chảy dòng nói nàng ở Tổng Nghệ nhìn thấy Tiểu Tiết làm đồ ăn vặt, đem Tiểu Tiết khen mặt đỏ toàn bộ. Khâu Mỹ Mỹ ở bên cạnh căn bản cắm không thượng lời nói, nàng mau tức chết rồi, Tổng cảm thấy Khương Đàm là cô ý. Khâu Mỹ Mỹ khi khó chịu, âm dương quái khi nói, Khương Đàm ngươi sẽ không nấu cơm cũng đừng tại đây quái rối ta còn phải giúp Tiểu Tiết tạc cá đâu, như vậy đi, ngươi đi cầm chén đua dọn xong. Không chờ Khương Đàm nói cái gì, Tiểu Tiết nói, Mỹ Mỹ tỷ ngươi đi vội đi, ta hiện tại không tạc cá. Khâu Mỹ Mỹ càng khí, hắn còn tưởng cùng tiểu tiết nói cái gì, tiểu tiết đã giặt sạch tay nói, Khương Đàm, ngươi cùng ta đi trong phòng, ta cho ngươi lấy buổi sáng mới vừa làm hạt dưa, đặc biệt ăn ngon. Thật tốt quá. Khương Đàm hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người đi trong phòng, khâu Mỹ Mỹ khí mau tâm ngạnh, có ý tứ gì, tiểu tiết kêu nàng Mỹ Mỹ tỷ cùng Khương Đàm chính là kêu tên, rõ ràng nàng cùng Khương Đàm giống nhau rất tốt không tốt. Khương Đàm đã ở phòng khách hương phân cắn hạt dưa, phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở tiếp tục Người quay phim nghe theo người xem nhu cầu, đem màn ảnh nhắm ngay Khương Đàm. Mọi người nhận nghị, A Đàm lại ở ăn hạt dưa, ta phát hiện nàng đặc biệt thích ăn đồ ăn và ta, ha ha. Vì cái gì xinh đẹp người khái cái hạt dưa đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Xem nàng ăn hạt dưa ta có thể xem 3 cái giờ. Ai, A Đàm đừng ăn lạp, hạt dưa đặc biệt dễ dàng trường thịt. Khương Đàm thu được tiểu lê tin tức, tiểu lê khẩu khí dị thường bị phấn người ở cắn hạt dưa. Khương Đàm vừa rồi đã cấp tiểu lê phát quá tin tức Nói nàng tính toán ở mỹ thực cùng sinh hoạt phi hành một kỳ, Tiểu Lê chạy nhanh đuổi lại đây, nàng một bên ở trên xe, một bên xem phát sóng trực tiếp, liếc mắt một cái liền nhìn đến Khương Đàm ăn hạt dưa. Khương Đàm lặng lẽ về tin tức, không có việc gì, tiểu tiết rất lợi hại, làm hạt dưa thời điểm cũng thả một ít dược thảo, có thể phòng ngừa mập mạc. Tiểu Lê, ta tin ngươi cái quỷ. Thức mau, ăn cơm, bọn họ tổng cộng 5 cái khách quý, làm 5 cái đồ ăn, còn có một cái tạc tiểu ngư. Biết Khương Đàm muốn ăn cái này. Tiểu tiết cô y đem mâm đặt ở khương đàm bên cạnh, khâu mị mị không cao hứng, nũng nịu nói, ai nha, tiểu tiết, ta cũng thích ăn tạc tiểu ngư đâu. Khương đàm mỉm cười, lập tức đem tạc cá bạc đặt ở trung gian. Bắt đầu ăn cơm, khương đàm thiếu chút nữa bị khâu mị mị dọa sợ, chỉ thấy nàng cái này ăn một chút, cái kia ăn một chút, mỗi cái đều khen không dứt miệng, ăn đến có nửa giờ. Khương đàm đều xem ngây người, khâu mị mị che che mặt, ai, ta thật là cái đồ thăm ăn, nhìn đến ăn ngon liền nhịn không được Như thế nào lại ăn nhiều như vậy à, hô hô, may mắn ta ăn trường không ngập. Phòng phát sóng trực tiếp, có khâu mị mị phèn chạy nhanh phát cầu vòng thí, mị mị thật đáng yêu, đồ tham ăn như thế nào làm, nghiên cứu chứng minh, đồ tham ăn đều là thiện lương người. Mị mị như thế nào ăn đều không ngập, hảo hâm mộ. Ai nha, vừa thấy đến mị mị ăn cái gì liền tâm tình hảo hảo, nàng như thế nào như vậy đáng yêu a Khương đàm yên lặng nhìn nửa ngày, đem tạc cá bạc hướng khâu mị mị trước mặt đẩy nột. Ngươi không phải thích ăn cái này sao? Ăn đi. Khâu Mỹ Mỹ ngây ngẩn cả người. Tặng cá bạc. Thiên giết tiểu tiết còn bọc hồ dán bỏ thêm trứng gà cung đường. Này đến có bao nhiêu nhiệt lượng a Chương 32 032. Khâu Mỹ Mỹ nhìn chầm chầm kia bàn tặng cá bạc thế khó xử. Khương đàm cười ha hả nói. Mỹ Mỹ, ngươi không phải nói thích ăn cái này sao? Ta cho ngươi thừa rất nhiều. Nhanh ăn đi. Tiểu tiết cũng nói. Mỹ Mỹ tỷ mau ăn a Khâu Mỹ Mỹ miễn cưỡng cười cười kẹp lên một cái tiểu ngư ăn một ngụm. Không thể không nói, tiểu tiết tay nghề không tồi, tiểu ngư nhập khẩu xốp giòn mà hương, ăn lên quá mỹ vị, khâu mỹ mỹ nhịn không được lại ăn một cái, sau đó buông xuống chiếc đũa Nàng là dễ béo thể chất, loại đồ vật này cũng không dám ăn nhiều. Khương đàm xem nàng dừng lại, vui tươi hớn hở nói, mỹ mỹ ngươi ăn à, ta xem ngươi mặt khác ăn rất nhiều, liền cái này không thế nào ăn, là không thích sao. Liền tính là mỹ thực tiết mục khách quý cũng đều là minh tinh. Như thế nào đều đến chú ý dáng người, hiện tại lại là buổi tối, cho nên đồ ăn sẽ không quá dầu mỡ. Trên bàn cơm là giòn xào cải trắng, nấm hương hà lan đậu, tiểu xào thịt bò, hấp đại tôm, còn có một cái tương đối thanh đạm canh. nay đó nhiệt lượng đều không cao, cho nên khâu mỹ mỹ dám tùy tiện ăn, nhưng trên rán tiểu cá bạc không giống nhau à, tiểu tiết luôn là thích làm loại này nhiệt lượng cao đồ ăn. Khâu mỹ mỹ làm sao dám ăn nhiều, chính là vừa rồi nàng lại nói thích, sao có thể so mặt khác đồ ăn ăn thiếu. Ở khương đàm cùng tiểu tiết nhiệt tình mong đợi dưới ánh mắt, khâu mị mị cắn răng, lại ăn mấy cái. Nàng mới vừa dừng lại hạ, lại có người khuyên nàng ăn, liền trung niên đại ca láo trương cùng luôn luôn ít lời nhiều năng bội đều ra nhập khuyên an đoàn, như thế lập lại, khâu mị mị không tự giác ăn nửa bàn. Chờ nàng phát hiện thời điểm, bụng đã căng đến không được. Tiểu tiết hâm mộ nói, mị mị tỉ ta thật hâm mộ người, như thế nào ăn đều không mập ta cũng không dám ăn như vậy nhiều ta cá. Khâu mị mị tức giận đến mặt đều đỏ không dám ăn ngươi còn tạc nhiều như vậy. Nàng căng đến đi mau bất động, chạy nhanh cùng đại gia chào hỏi, về tới phòng ngủ. Kỳ thật, nàng mỗi lần ăn nhiều lúc sau đều sẽ thuốc dục phun. Khâu Mỹ Mỹ không có gì tài nghệ, cũng liền khiêu vũ cường một ít, gần mấy năm càng ngày càng hồ, công ty cho nàng làm nhân thiết, phát hiện nàng gì ưu điểm đều không có, đành phải lập đồ tham ăn nhân thiết. Rốt cuộc đồ tham ăn nhân thiết tốt nhất lập, không có việc gì lấy mỹ thực bái chủ một chút, tham gia tổng nghệ thời điểm ở trước màn ảnh biểu hiện thích ăn một chút. Ăn nhiều chịu không nổi thuốc dục phun là được. Khâu Mỹ Mỹ vội vàng trở lại phòng ngủ, chạy vội tới toilet, mới vừa bắt tay bỏ vào hiết hầu, môn một vàng, có người vào được. la Khương Đàm cùng nhiều lăng bội. Bọn họ trụ chính là một cái nông gia viện, phòng ngủ rất lớn, nữ sinh trụ một cái nhà ở, nam trụ một cái nhà ở, ở không cùng khách quý chào hỏi dưới tình huống, này hai cái địa phương là không có theo dõi cùng ghi hình. Nhiều lăng bội mang Khương Đàm tiến vào an bài rừng chân, Khâu Mỹ Mỹ chạy nhanh ra toilet. Khương đàm cười tủng tỉm ngồi vào ly cửa gần nhất giường kia, nói, hảo, tha tỷ tỷ ta liền tuyển này trưng giường, vừa vặn rửa gần ngươi. Nhiều lăng bội nói, hảo, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài giúp bọn hắn rửa chén. Nhiều lăng bội vội vàng đi ra ngoài, khương đàm vui tươi hớn hở cùng khâu mị mị chào hỏi, tiến toa tắm rửa. Khâu mị mị ngơ ngác ngồi ở chính mình trên giường, bụng căng đến muốn mệnh, ngày thường, nhiều lăng bội thực cần lao, trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian Mặt khác thời điểm đều không ở phòng Cho nên, nàng có thể yên tâm thúc dục phun Chuyện này cũng không thể làm người phát hiện Cho nên, nàng chỉ có thể chờ Khương Đàm đi ra ngoài Chờ á chờ, một giờ sau Khương Đàm rốt cuộc ăn mặc áo ngủ ra tới Nàng thu thập một chút, bắt đầu nằm trên giường ngủ Khâu Mỹ Mỹ chịu không nổi Khương Đàm ngươi như thế nào như vậy lười Hiện tại mới 6 giờ nhiều Thiên còn sáng lên đâu Khương Đàm vẻ mặt vô tội, ta mệt mỏi A Khâu Mỹ Mỹ khó chịu Trương Đại ca tha tỉ tỉ tiểu tiết bận rộn như vậy, ngươi không biết xấu hổ ngủ. Khương Đàm kinh ngạc, bọn họ bận rộn như vậy, ngươi lại không ngủ được, không biết xấu hổ tại đầy ốc. Khâu Mỹ Mỹ, nàng hầm hầm đi ra ngoài. Bên ngoài đều là người, nơi nào có an toàn địa phương thúc dục phun A, khâu Mỹ Mỹ dạo qua một vòng, lại về rồi.